Thân đổ xuyên đầu ngón tay ở trong chăn điểm ở nàng thương chỗ, nơi này có ta lưu lại vì rút ước số, ngươi một khi dám xuất quỹ, ta liền đem ngươi biến thành tăng thi, xem cái nào nam nhân còn dám muốn ngươi quý thính, nhìn nàng nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, thân đổ xuyên khỏe môi dơ lên một chút biên độ, vừa muốn nhắm mắt lại, mặt đã bị quý thính phụ ở ngươi ngươi nghiêm túc, ngươi thật đối ta hạ độc, ngươi vẫn là cá nhân sao ta không phải thân đổ xuyên thản nhiên trả lời Quý Thính nghẹn một chút. Ngươi còn rất đúng lý hợp tình chính là đi. Thân đổ xuyên không hề lý nàng. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, đỡ eo lương quá thân đi, cũng không nghị cùng hắn nói chuyện. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, nghe gần chỗ tiếng hít thở, thân đổ xuyên mặt mày dần dần giãn ra. Ngươi thật đối ta hạ độc ga? Quý thính cẩn thận hỏi. Thân đổ xuyên nhắm mắt lại lên tiếng, như thế nào? Sợ. Quý thính trầm mặc hồi lâu, mới phiền muộn buông tiếng thở dài. Đạo không phải sợ chính là cảm giác rất hụt hẫng, trước kia nửa điểm đều liên tiếp chạm vào nàng người. Hôm nay thế nhưng sẽ cho nàng hạ độc, trước sau thật lớn tương phản mỗi khi đều ở nhắc nhở nàng, hiện giờ thân đổ xuyên thật sự một chút đều đau lòng nàng. Nàng không nói, thân đổ xuyên ngược lại muốn biết, ngươi than cái gì khí? Không có việc gì, ngủ đi. Quý thính nói xong, liền lâm vào càng vì lâu dài chờ mặc. Thân đổ xuyên ý thức được nàng ở không cao hướng sau, đáy lòng liền có chút nóng nảy, nhưng lại không muốn đi hống, vì thế càng thêm nôn nóng. Hồi lâu lúc sau, ở nàng có điểm buồn ngủ khi... Quan khué thanh âm từ phía sau vang lên, "Không, có hạ độc." Ân, Quý Thính đã sắp ngủ rồi, nghe vậy tiểu giọng mũi hừ hừ một tiếng, tựa hồ không có nghe quá rõ ràng. Thân đổ xuyên dừng một chút, khỏe mắt fiếm lạnh lẽo, "Ta nhưng thật ra tưởng hạ độc, nhưng là luyến tiếp, vừa rồi chỉ là hù doa ngươi." Loại này luyến tiếp cơ hồ thành bản năng, cho nên chẳng sợ nàng ở chính mình điểm mấu chốt thượng lặp lại hồi ngày, hắn cũng vô pháp đối nàng xuống tay. Quý Thính dừng một chút, đôi mắt trầm rãi mở, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Sau một lúc lâu lại đỡ eo quay lại đi, một bên ruỗi tay ôm lấy hắn một bên đem mặt trôn ở trong lòng ngực hắn, thân đổ xuyên chầm mặc một cái trước mắt lãnh đạm ruỗi tay ôm lấy nàng. Sáng sớm hôm sau, ngủ say quý thính lại một lần đau đớn chung tỉnh lại, mở to mắt vừa thấy thân đổ xuyên móng tay mới từ nàng trên eo thu hồi đi, nguyên bản bị chắt chảy ra địa phương ở hắn tay rời đi sau, nhanh chóng khôi phục thành chân bóng trạng thái, trừ bỏ còn có một chút phím hồng, cùng mặt khác vị trí không có bất động. Nàng bất mãn nhìn hắn. Ngươi liền không thể ở ta tỉnh thời điểm làm này đó sao. Không thể đã rửa mặt xong thân đồ xuyên liếc nhìn nàng một cái, mẹ kêu ngươi ăn cơm. Quý thính xoa xoa đã hảo rất nhiều eo, đứng dậy chiều phòng tắm đi, thân đồ xuyên an tỉnh đứng ở bên ngoài chờ. ngay bên trong chuyển ra tới tiếng nước, thân thể không biết vì sao có chút sao động. Hảo sao? Hán trầm giọng hỏi. Không có, ta tắm rửa một cái quý thính thanh âm từ phòng tắm chuyển ra tới, cách môn có loại không chân thật cảm, sữa tắm không có. Người đi bên trái cái thứ hai trong ngăn tủ tìm một chút, xem có hay không thân. Thân đổ xuyên dừng một chút, mặt vô biểu tình đi khai ngăn tủ môn, tìm kiếm một hồi sau tìm được rồi sữa tắm. Quý thính chậm chạp đợi không được hắn, không khỏi đóng vòi hoa sen, đem phòng tắm cửa mở một cái tiểu phùng, tìm được rồi sao? Ân, Tìm được rồi vì cái gì không cho ta đưa lại đây? Quý thính vô ngữ. Thân đổ xuyên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, kết quả ánh mắt dừng ở nàng trắng non trên vai sau, liền rốt cuộc thu không trở lại hắn trầm mặc hồi lâu, thanh âm có chút ám ách, ngươi chỉ nói làm ta tìm, lại chưa nói làm ta cho ngươi đưa. đừng ngông nghĩa, chạy nhanh cho ta. quý thính nói, nhỏ giọng đánh cái hắt xì. thân đổ xuyên đột nhiên hoàn hồn, lạnh mặt bước đi qua đi, đem đồ vật đưa cho nàng. quý thính tiếp nhận tới sau liền chạy nhanh đóng cửa lại, không bao lâu an mặc áo ngủ từ bên trong ra tới, về sau chú ý điểm, thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại một đầu dấu chấm hỏi quý thính còn ở trong phòng đữa sáng thời điểm, thân đổ xuyên vẫn là không coi ăn, quý thính một hồi có lệ chuyện này tính qua. Ăn qua cơm sáng, thân đổ sổ đem quý thính kéo đến một bên, nhỏ giọng do hỏi, tiểu xuyên lần này trở về tính cách đại biến, có hay không làm ngươi chịu ủy khuất ta? Không có a ba đừng lo lắng, hán bản chất vẫn là cái kia thiện lương tiểu xuyên. Quý thính trái lương tâm nói, thân đổ sổ lại không thể không lo lắng, hai tử, tuy rằng ngươi không phải ta cùng mẹ ngươi thân sinh, nhưng chúng ta nhưng vẫn đem ngươi đương thân Quế nữ. Ngươi nếu bị cái gì bị khuất, nhất định phải nói ra mới được. Yên tâm đi ba ba. Quý thính cười nói. Thân đổ sổ gật gật đầu, đi trong phòng cầm cái hồ sơ túi ra tới. Đây là ta mới làm căn cứ phòng bị bố cục đồ. Chờ lát nữa ta muốn cùng mẹ ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đem thứ này giao cho mập mập đi. Hành lặng. Quý thính lập tức nhận lấy. Thân đổ sổ lại dặn do nàng hai câu. Lúc này mới cùng Khương Du cùng nhau rời đi. Bọn họ vừa đi, trong nhà liền thừa thân đồ xuyên cùng quý thính hai người Quý Thính quay đầu về phòng thay đổi thân siêm y hề, một bộ tính toán ra cửa bộ dáng. Thân đổ xuyên một thân áo ngủ an tĩnh chờ nàng kêu lên chính mình, kết quả chờ đến nàng đều phải đi ra ngoài, lại còn không có kêu chính mình, không khỏi những mày, đi đâu? Nga, đi cấp Bắc Vân Ca đưa một chút văn kiện. Quý Thính nói, chiều hắn phất phất tay đồ vật. Thân đổ xuyên đứng dậy, ta đổi kiện quần áo. Không cần không cần, ta thực mau trở về tới, người ở nhà chờ xem. Quý thính nói xong tựa như sợ hắn sẽ cùng lại đây giống nhau, bay nhanh chạy đi rồi. Không phải nàng tưởng nói dối, cũng không phải không nghĩ giận hắn, chủ yếu là lúc này đi gặp chính là mập mạp, nàng còn nhớ rõ ngày đó mập mạp nghiết chính mình mặt một chút, hắn cái kia muốn giết người biểu tình nha. Thân đổ xuyên nhữ mày nhìn nàng rời đi, sau một lúc lâu mới mặt trầm xuống ngồi trở lại trên sofa. Đang lúc hắn phóng không chính mình khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hắn giữa mày khe danh tức khắc không có, khỏe miệng còn không rõ ràng dương lên. Một bên đi mở cửa một bên nhàn nhạt nói, hối hận. Muốn mang ta cùng đi. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy được bên ngoài đứng bác vân. Đi đâu a? Bác vân theo hắn nói hỏi. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, sao ngươi lại tới đây? Nga, quý thính ngày hôm qua không phải vặn bị thương sao, ta đến xem nàng. Bác vân nói liền phải vào nhà, kết quả thân đổ xuyên đổ ở cửa không có làm hắn tiến vào ý thức, hắn có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình nhìn hắn. Sau một lúc lâu đi phía trước một bước, bên cạnh người không ra vị trí, Bác Vân cười cười hướng trong đi, kết quả mới vừa đi hai bước thân đổ xuyên liền trực tiếp bỏ lỡ hắn đi ra ngoài. Bác Vân. Thân đổ xuyên đi ra ngoài không bao lâu, liền chiếc thân đã trở lại, nơi này ngươi thủ, mang ta đi tìm quý thính. Nàng không ở nhà sao? Bác Vân kinh ngạc. Thân đổ xuyên nhấp môi không nói. Bác Vân nhìn chầm chầm hắn nhìn một lát, bật cười, cãi nhau. Nàng thương như vậy trọng, xác định còn có thể rời nhà trốn đi sao? Mang ta đi tìm nàng. Thân đồ xuyên ánh mắt tối sầm một cái trước mắt. Bác Vân gợi lên khuệ môi, đi thôi, trong căn cứ cũng liền một cái quảng trường, nàng khẳng định ở bên kia. Bên này trên quảng trường, quý thính nhìn thấy mập mạp sau, đem hồ sơ túi giao cho hắn muốn đi, mập mạp vội vàng gọi lại nàng, đi cái gì à, này đại trường một ngày, trở về nhiều không thú vị. Ta trở về buổi thân đồ xuyên. Quý thính cười. Tấm tắc, có điểm tiền đồ được không? Bạn trai khi nào không thể bồi? mập mạp ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, theo sau ngắm mắt chung quanh, xác định không ai nghe lén sau liền để thấp thanh âm, ta đêm qua nhàn rỗi không có việc gì đi ra ngoài một chuyến, kết quả ở một nhà siêu thị tìm được rồi mấy hộp trà sữa, nếu không, quý thính chớp một chút đôi mắt, điên cuồng tâm động, quá thời hạn không? vô nghĩa, đương nhiên qua mập mạp nghiêng nàng liếc mắt một cái, ngươi không cần liền tính, ta chính mình uống, muốn muốn muốn, phân ta một nửa bái mập mạp ca, quý thính cười tủm tỉm mở miệng, từ mặt thế lúc sau. Nàng liền không có hưởng qua vị ngọt. Mập mạp cười cười, vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác được phía sau truyền đến một trận hàn khí, Hắn theo bản năng như người, tránh thoát thân đổ xuyên nắm tay. Quý thính ra đầu căng thẳng, chạy nhanh bắt được hắn tay, ngươi trước bình tĩnh một chút. Đại ca, chúng ta là trong sạch. Mập mạp buột miệng tốt ra. Quý thính, bằng hữu, ngươi những lời này còn không bằng không nói. Căn cứ liền như vậy một cái quảng trường, không có việc gì làm người đều tụ ở chỗ này chơi mập mạp này một câu trực tiếp đưa tới hơn phân nửa lực chú ý quý thính đầu đại một tay giữ chặt thân đồ xuyên một cái tay khác muốn đi kéo mập mạp kết quả tay mới vừa rối ra thân đồ xuyên tử vong chăm chú nhìn liền tới đây quý thính khẽ cắn môi cũng mặc kệ mập mạp lôi kéo thân đồ xuyên liền đi góc không đợi đứng vững liền nghe được thân đồ xuyên hỏi không phải nói đi tìm bác vân cái kia là đi tìm hắn quý thính nói đến một nửa dư quang liền quét tới rồi bác vân hiển nhiên là đi theo thân đồ xuyên tới nàng chuyện vừa chuyển. Nhưng là đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới, ta nhớ lầm, ba ba là làm ta tìm mập mạp, cho nên ta liền tới tìm mập mạp. Quý thính, thân đổ xuyên thanh âm thanh lãnh. Quý thính, thực xin lỗi ta sai rồi, ta chính là sợ ngươi nghĩ nhiều cho nên mới không dám nói cho ngươi, nhưng là ta cùng mập mạp thật không có gì xem ngươi cũng biết ta thẩm mỹ là cái dạng gì ta không có khả năng thích án. Nàng một hơi nói xong, mặt đều phải ngẹn đỏ, vừa dứt lời cách đó không xa liền chuyển đến mập mạp bất mãn thanh. Ngươi như thế nào còn nhân thân công kích ta? Thực xin lỗi béo ca, ta bạn trai ghen tị, ta phải trước đem người hướng hảo. Quý thính đúng lý hợp tình liếc hắn một cái, theo sau duỗi tay ván trụ thân đổ xuyên cánh tay làm lũng. Tiểu xuyên, tiểu xuyên xuyên, lão công, ta không có ghen. Lãnh ngạnh thân sắc một kích tức thoái, thân đổ xuyên trên mặt hiện lên một kia không được tự nhiên, nhưng cũng không có ném ra tay nàng. Còn có, chúng ta không có kết hôn, không chuẩn gọi vậy. Kết hôn không phải là sớm muộn gì sự. Hiện tại kêu một chút cũng không có gì quý thính mới lạ nhìn hắn mặt, chờ một chút, ngươi là thẹn thùng sao. Thân đổ xuyên banh mặt nhìn về phía nàng, đáy mắt tràn đầy thanh minh. Quý thính lập tức nhắc tay đầu hàng, được rồi đã biết, ngươi không có cảm tình hệ thống sao, là không có khả năng thẹn thùng, không cần chuyên môn lại nói cho ta một tiếng ngươi không thích ta. Tốt như vậy bầu không khí, nàng nhưng không nghĩ liền như vậy phá hủy. Thân đổ xuyên trầm mặt, quý thính liếc hắn một cái, quay đầu đối cách đó không xa quan vọng bác vân cùng mập nói Không có việc gì nói, chúng ta liền về trước ra lạp. Trở về đi, ngươi ngày hôm qua liền lộ đều đi không được, hẳn là rất nghiêm trọng, không cần lại chạy loạn. Bác Vân cười dặn dò. Quý thính gật gật đầu, lôi kéo thân đồ xuyên liền hướng trong nhà đi, kết quả dọc theo đường đi không thiếu bị người dùng tò mò ánh mắt xem, gọi người càng ngày càng quân bách. Đang lúc nàng suy xét muốn hay không hiện tìm cái khe đất chui vào đi khi, một kiện áo khoác đâu đầu che đậy nàng mặt, nàng rối tay liền phải sốc lên, lại bị thân đồ xuyên ở cánh tay không chuẩn. thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, quý thính vô ngữ dễ rửa hai hạ, không dễ rửa động liền tùy hắn đi, bị hắn nửa đẩy nửa ôm mang về trong nhà. vừa đến trong nhà, nàng liền nhịn không được quán giận, mập mạp vừa rồi thanh em như vậy đại, làm đến chúng ta giống như có cái gì giống nhau. ngày mai nói không chừng liền phải có người truyền bắt quái. ngươi không nghĩ bọn họ truyền nói, ta sẽ giúp ngươi. thân đổ xuyên phản ứng thập phần bình tĩnh, quý thính dừng một chút, ngươi có biện pháp. ân, chờ chơi, chơi tối đem bọn họ đều giết. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Quý thính vô ngữ liếc hắn một cái, đến trên sofa ngồi xuống. Thân đổ xuyên theo qua đi, an an tĩnh tinh đứng ở nàng bên cạnh, quý thính ngắm hắn vài lần đều không thấy hắn ngồi xuống, nhịn không được hỏi, ngươi xử làm cái gì? Ta không biết cái gì kêu thích. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nói. Quý thính dừng một chút, không hiểu hắn lại để cái này làm cái gì. Nhưng căn cứ ta dĩ vãng ký ức cùng kinh nghiệm có thể phán đoán, thích là hấp dẫn, là chiếm hữu là thương hại cùng với lúc cần thiết chờ phá hủy mấy thứ này tựa hồ ta đều có thân đổ xuyên nói xong dừng một chút lại bổ sung trước kia ta tất nhiên là thích ngươi ta nói chính là hiện tại ta nếu này đó cảm xúc ta bởi vì ngươi đều sinh ra quá kia thông qua lý tính phán đoán ta hẳn là thích ngươi Quý Thính ngơ ngẩn nhìn hắn sau một lúc lâu bật cười ngươi ở nói bậy cái gì a Quý Thính ta thích ngươi Quý Thính trầm mặc an tinh thật lâu lúc sau nàng đứng dậy ôm chủ hắn thấp giọng nói một câu ta cũng thực thích ngươi thân đổ xuyên khỏe môi hơi hơi dơ lên, đột nhiên cảm thấy tiếp nhận vẫn luôn chán ghét bản năng kỳ thật cũng không tệ lắm. hai người ôm hồi lâu, thân đổ xuyên nói một câu, nên bước tiếp theo. ân. quý thính ngửa đầu nhìn về phía hắn, thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, ôm lúc sau, nên tiến thêm một bước. người muốn làm sao? quý thính trong lòng mạc danh có chút thấp thỏm. thân đổ xuyên trầm mặc một lát, hôn lên nàng ngồi, quý thính mới vừa nhắm mắt lại, giây tiếp theo môn liền khai, nàng luống cuống tay chân đẩy ra thân đồ xuyên. Đỏ mặt ngồi xuống trên sofa Khương Du cùng thân đồ sổ cười nói đi vào tới Vừa vào cửa liền thấy được Quý Thính đỏ bừng mặt Lập tức có chút kinh ngạc Thính thính, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng Không, không có việc gì Quý Thính cười mịa một tiếng Khương Du lo lắng đi qua Đem tay đặt ở cái chán của nàng thượng Không thiêu à, như thế nào như vậy hồng đâu Tuy rằng biết bọn họ không có nhìn đến Nhưng Quý Thính vẫn là có loại bị đại nhân Chảo bao quấn bách cảm Nàng một bên ứng phó Khương Du Một bên chiều thân đồ xuyên đầu ra cầu cứu ánh mắt. Thân đồ xuyên nhấp một chút môi, nhàn nhạt mở miệng, nàng không bệnh. Ngươi như thế nào biết? Thân đồ sổ thuận miệng hỏi một câu. Thân đồ xuyên tương đương thản nhiên, các ngươi tiến vào phía trước, chúng ta ở hôn ngôi. Dư lại ba người. Nàng hiện tại là ở thẹn thùng thân đồ xuyên dư lại nói chưa nói xong, đã bị quý thính đẩy vào phòng ngủ, để lại vẻ mặt ngộng bức các gia trưởng. Sau một lúc lâu, Khương Du ngơ ngẩn hỏi, tiểu xuyên vừa rồi nói cái gì ai Hài tử trưởng thành. Thân đổ sổ tâm tình phức tạp xem một cái bọn họ đóng lại cửa phòng, lôi kéo Khương Du đi nấu cơm. Trong phòng ngủ, quý thính vẻ mặt hỏng mất, ta là làm ngươi giải vây, ngươi làm gì ăn ngay nói thật. Có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu xấu hổ. Biết. Thân đổ xuyên trước sau như một bình tĩnh. Quý thính bất đắc dĩ, biết ngươi còn dám nói hiệu nói vượng. Ta cổ ý thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, làm ba biết ngươi là của ta, ngăn chặn hắn mang ngươi thân cận khả năng tính. Trước 134, thân đổ xuyên này phương pháp trước không nói ti không đê tiện, đơn liền hiệu quả mà nói là phi thường có thể, ít nhất thân đổ sổ không hề lược thuật trọng điểm cấp quý thính thân cận sự. Nhật từ một ngày một ngày quá, thân đổ xuyên tựa hồ từ thẳng thắn thành khẩn chính mình sau, liền đả thông hai mạch nhâm đốc, tuy rằng ánh mắt vẫn là trước sau như một lạnh nhạt nhưng lại đột nhiên không có về điểm này biến yếu, thuận theo bản năng mỗi ngày dính quý thính. Ở bị hắn 24 giờ dính 3 ngày sau, quý thính rốt cuộc chịu không nổi. Ngươi liền không thể có điểm chính mình sinh hoạt sao. Nàng tuy rằng cũng thích cùng hắn ở bên nhau, nhưng mở to mắt là hắn, nhắm mắt lại là hắn, liền đi toa hắn đều phải ở cửa trở, có phải hay không, có điểm quá mức. Thân đổ xuyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, có thể. Kia hôm nay không cần dính ta, đi qua chính mình sinh hoạt đi. Quý thính lập tức nói. Không phải hiện tại. thân Quý thính chấp một chút đôi mắt. Thân đổ xuyên thanh âm trước sau như một lạnh nhạt. ngươi ngủ lúc sau 8 giờ ta vẫn luôn ở quá chính mình sinh hoạt. Quý thính nghe vậy hoảng sợ, ngươi đi ra ngoài làm chuyện xấu. Hắn sẽ không sấn chính mình ngủ thời điểm triệu khai tang thi hội nghị, thương lượng hủy diệt địa cầu sự đi. Không có. Thân đổ xuyên nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, đôi mắt hơi hơi mị lên. Quý thính cười cười, không có liền hảo. Chờ một chút, vậy ngươi một suốt đêm đều đang làm cái gì? Giống như trước giống nhau, phát ngốc. Quý thính sửng suốt một chút, phát ngốc. Ý của ngươi là... Người trước kia sinh hoạt đều là đang ở người. Bằng không đâu. Thần đồ xuyên hỏi lại. Hắn không có tình cảm hệ thống, ký ức với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn có thể làm chỉ có phát ốc, không gặp được nàng khi ban ngày đêm tối đều đang ở người. Gặp được nàng sau cũng chỉ có buổi tối sẽ như vậy. Quý thình mí môi, đau lòng nhìn hắn, sau một lúc lâu hạ quyết tâm, ta về sau mỗi ngày thiếu ngủ một giờ bồi người, như vậy người liền có thể giảm bớt phát ốc. Ngươi hôm trước buổi tối liền ít đi ngủ không sai, biệt lắm một giờ thân đồ xuyên bình tĩnh trần thuật hiện thực. Sau đó ngày hôm qua buổi chiều ngủ bù đủ mau ba cái giờ. Quý thính, ta về sau không ngủ bù không được sao? Ngươi, thân đổ xuyên chỉ dùng một chữ, liền biểu hiện đối nàng trào phúng cùng hoài nghi. Quý thính tức khắc cái gì đau lòng cũng chưa, chỉ cảm thấy chết thẳng nam nên độc thân. Liên ở hai người ngươi một lời ta một ngữ đấu võ một khi, ngoài cửa truyền đến khương du thanh âm ăn cơm. Trong phòng hai người đồng thời một đốn. Quý Thính trong miệng nháy mắt phát khổ, lúc này tìm cái gì lý do? Từ thân đồ xuyên trở về, mỗi vùng ăn cơm đều phải nghĩ mọi cách cự tuyệt, thả mỗi lần tưởng chủ ý tìm lấy cớ đều là nàng, nàng hiện tại đã có ăn cơm sợ hai trứng. Quả nhiên, thân đồ xuyên trả lời là, ngươi nghĩ cách. Quý Thính mắt trợn trắng, còn chưa mở miệng hắn lại đột nhiên nằm tới rồi trên giường, nàng sững sốt một chút, vài giây cửa sau truyền miệng tới tiếng đập cửa, thính thính tiểu xuyên ăn cơm. Quý Thính nháy mắt đã hiểu, chạy nhanh đi mở cửa mẹ, tiểu xuyên có điểm không thoải mái, chúng ta ăn trước đi, cho hắn chờ chút cơm liền hảo. ngoài cửa khương du mày nhũ một chút, lại không ăn cơm, ăn ăn, hắn nói làm chúng ta ăn trước, chờ một chút hắn liền ra tới ăn. quý thính vội nói, khương du nhìn mắt trên giường ngủ thân đồ xuyên, buông tiếng thở dài đối quý thính nói, vậy ngươi tẩy cái tay, chạy nhanh ra tới ăn cơm. ân ân, ta đây liền đi ra ngoài. quý thính nói xong liền đem cửa đóng lại, lỗ thai nhanh chóng dán ở ván cửa thượng nghe động tĩnh. Thân đổ xuyên thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến, không cần nghe xong, đã đi phòng bếp. Ngươi như thế nào biết? Quý thính quay đầu lại xem hắn, mới vừa hỏi xong liền A một tiếng, đúng vậy, ngươi thính lực thực hảo đúng không? Phía trước vài lần hắn giống như cũng là như thế này, động tinh gì đều có thể trước tiên phát hiện. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái không có phủ nhận, quý thính biểu môi, đến hắn bên cạnh người ngồi xuống, vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp A. Cái gì? Quý thính dừng một chút, ngươi không thể ăn cơm sự. Bọn họ sớm muộn gì sẽ khả nghi, không bằng chúng ta hiện tại nói cho bọn họ đi, cũng không đến mức như vậy bị động. Nói cho bọn họ ta không thể ẩm thực. Nhanh chóng khép lại cùng bách độc bất xâm loại này dị năng còn nói đến qua đi, không thể ẩm thực sự một khi nói ra, chỉ sợ bọn họ sẽ thực mau đoán ra ta đã không phải người sự thật. Thân đồ xuyên nhàn nhạt nói. Quý thính tưởng tượng cũng là, tức khác càng thêm ưu sầu, kia nhưng làm sao bây giờ? Thân đồ xuyên dừng một chút, ta có một cái biện pháp. Cái gì? Quý Thính lập tức nhìn về phía hắn. Kết Hôn thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, đạm mạc rũ xuống đôi mắt, "Kết hôn lúc sau, chúng ta liền lấy muốn quá hai người thế giới vì từ dọn ra đi, không ở cùng nhau, liền sẽ không lộ ra sơ hở." Cái này coi như trước mắt duy nhất đã có thể giải quyết khốn cảnh, lại có thể giai đại vui mừng biện pháp, hắn đang nói xuất khẩu sau, cho rằng Quý Thính sẽ lập tức đáp ứng, kết quả chậm chạp chờ không tới nàng đáp lại, đành phải banh mặt nhìn về phía nàng. Quý Thính ở hắn dưới ánh mắt trầm mặc hồi lâu, Mới chấp một chút đôi mắt hỏi, người ở hướng ta cầu hôn. Người suy nghĩ nhiều. Thân đổ xuyên quay mặt đi. Quý thính cười cười, ta đây đi trước ăn cơm A. Thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng thế nhưng có lẽ chính mình, mày tức khắc hơi nhíu, sau một lúc lâu cũng không chịu theo tiếng. Quý thính không chút do dự xoay người đi rồi, mới vừa đi tới cửa lại đột nhiên chết trở về, ở trên mặt hắn đi một ngụm, ta đáp ứng ngươi cầu hôn. Nói xong không cho hắn nửa điểm mở miệng cơ hội, trực tiếp chạy tới bên ngoài. Nay một bộ lộ tuyến nước chảy mây trôi thân đổ xuyên tuy rằng có thể thông qua tiếng vang thị giác rõ ràng phán đoán nàng lộ tuyến nhưng vẫn là bị nàng không đến sửng sốt một chút sau một lúc lâu mới hơi hơi dơ lên khỏe môi quý thính tâm tình thực tốt chạy đến phòng bếp nhìn đến Khương du ở thịnh đồ ăn sau liền chủ động qua đi đoan mâm thân đổ sổ một bên thu thập cái bản một bên nhìn mắt mâm đổ vật không khỏi buông tiếng thở dài khó trách tiểu xuyên không muốn ăn hắn Tuy rằng thương ngoan nhưng nhất cái đan hiện tại ăn thật là một ngày không bằng một ngày Có đến ăn liền không tồi, nay vẫn là chúng ta một nhà ba cái sức lao động, mới đổi lấy nhiều như vậy ăn, nhà khác còn không bằng ta đâu. Khương Du chừng hắn liếc mắt một cái, theo sau đấy mắt mang lên ưu sầu, bất quá ngươi nói được cũng có đạo lý, đồ ăn quá kém, tiểu xuyên tử về đến nhà liền không muốn ăn cơm, mỗi lần đều làm thính thính đoan đến trong phòng đi hồng mới ăn một chút, lại như vậy đi xuống hắn thân thể khẳng định sẽ chịu không nổi. Bưng thức ăn quý thính trột dạ cúi đầu, không dám nói những cái đó đoan vào nhà cũng đều bị nàng ăn. Khương Du cùng thân đồ sổ người một lời ta một ngữ nói chuyện, uy thính một bên chi lăng lỗ ai nghe, một bên tính toán chờ lát nữa như thế nào cùng bọn họ nói kết hôn sự, trong lúc nhất thời thất thần, trên tay mâm lệch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nàng giật mình một chút, vội dội tay đi nhặt, chờ Khương Du kêu to không cho nàng chạm vào khi, tay nàng đã bắt được rách nát mảnh sứ, ngay sau đó trên tay tê dần, máu tươi bừng lên. Thính thính, Khương Du kinh hoàng chạy đến nàng trước người ngồi sống xuống, bắt lấy cổ tay của nàng trách cứ không phải không cho người chạm vào sao. Như thế nào như vậy không nghe lời. Ta không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương. Quý thính xem một cái trên tay không thâm miệng vết thương, lại xem Khương Du hốc mắt đều đỏ, chạy nhanh nhịn xuống đau đớn an ủi nàng. Người đem trong nhà thu thập một chút, ta mang thính thính đi lý tiến sĩ kêu băng bó một chút. Thân đổ sổ nói đã đi tới, vừa muốn đỡ Khương Du lên, một đạo thân ảnh từ trước mặt hắn hiện lên, dây tiếp theo quý thính đã bị thân đổ xuyên ôm lên. Thân đổ sốt chờ quý thính bị thân đổ xuyên chặn ngang bế lên khi mới lấy lại tinh thần đỡ khương du lên mà này nháy mắt công phu thân đổ xuyên đã đem quý thính ôm đến trên sofa đi hắn lạnh mặt một bàn tay nâng cổ tay của nàng một bàn tay nắm nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng ra ra đưa miệng vết thương ở hắn trước mắt hoàn toàn bảy ra kia một khắc mùi máu tươi sông vào mũi hắn tử thoái hóa liền không có lại ăn qua đồ vật đối với tang thi tới nói mỹ vị nhất nhân loại huyết nụ dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm hứng thú mà khi đối mặt giờ phút này quý thính khi Hắn mới ý thức được nguyên lai nhân loại là như thế ngọt lành. Trong cơ thể khát vọng đột nhiên bắt đầu kêu gào, khiến cho hắn méo nàng đầu ngón tay tay đột nhiên dùng sức. Tệ Quý Thính hít hà một hơi, nghi hoặc nhìn về phía hắn mặt, đối diện nháy mắt phát hiện hắn đồng tử đột nhiên nổi lên màu đỏ, nàng tức khắc sửng sốt một chút, ngay sau đó nhận thấy được một chút tấm mắt, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Khương Du ngơ ngẩn đứng ở phía sau. Nàng theo bản năng đứng dậy chặn thân đồ xuyên, quay người lại cười đối Khương Du nói, "Mụ mụ, ta miệng vết thương thực tiễn." Chính là cắt một đạo, không quan trọng. Khương Du sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy miễn cưỡng cười cười, đi tới bắt được tay nàng, lại cho ta xem. Thật sự không có việc gì quý thính thấy nàng không giống như là phát hiện cái gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngươi xem huyết đã chính mình ngừng, miệng vết thương khẳng định phi thường thiện, ta đều không cảm thấy đau. Khương Du lau đi khỏe mắt nước mắt, kia cũng đến đi tìm lý tiến sĩ một chuyến, làm hắn cho ngươi xem xem có cần hay không phùng châm, tốt nhất là lại lấy điểm dược, bằng không nhiễm trùng làm sao bây giờ. Ân, mụ mụ ngươi ở nhà đi, ta cùng Tiểu Xuyên cùng nhau liền hảo. Quý Thính nói xong, không đợi Khương Du cùng thân đồ sổ nói chuyện, túng thân đồ xuyên cánh tay liền ra bên ngoài chạy. Thân đồ sổ nghi hoặc đi đến Khương Du bên người, thính thính thấy thế nào lên thực sốt ruột. Hẳn là tưởng nhanh lên băng bó đi. Khương Du quay mặt đi, lẳng lặng nhìn trên sofa phá động. Bên này Quý Thính hấp tấp lôi kéo thân đồ xuyên chạy trốn, vừa đến hàng hiên đã bị một cổ mạnh mẽ chiều trên tường đẩy đi, nàng vội nương lực đạo xoay người. Mới vừa mặt chiều thân đồ xuyên, đã bị hắn ấn ở trên tường không thể động đậy. Quý Thính nhìn hắn còn phiếm hồng đồng tử, bình tĩnh lúc sau hạ giọng, "Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại." Nói còn chưa dứt lời, thân đồ xuyên liền hướng tới nàng cổ tác tới, nàng ngô một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu lên, trắng non cổ lộ ra yêu ớt độ cùng. Thân đồ xuyên cắn về sau, tuy rằng cắn thật sự đau, nhưng không có trực tiếp cắn đứt, tựa hồ đang ở trải qua cực đại dãễ rủa. Quý Thính nỗ lực làm chính mình xem nhẹ trên cổ truyền đến đau đớn chờ hô hấp đều đều sau nhẹ giọng nói bình tĩnh một chút ta tiểu xuyên ta là quý thính là thính thính ngươi bình tĩnh một chút nếu ngươi cắn ta ta khả năng liền phải biến tăng thi sẽ biến thành cái loại này rách tung tóe huyết nhục mơ hồ tăng thi không bao giờ có thể bồi ngươi nói chuyện tăng thi nàng lại nhảy nói chỉ cảm thấy đau đớn càng ngày càng nhỏ nhưng nàng không dám thả lỏng vẫn như cũ bình hô hấp thấp giọng khuyên bảo thẳng đến hắn hoàn toàn buông tha nàng cổ đem cầm gác ở nàng trên vai quý thính lúc này mới thở dài một hơi Vô lực ỷ ở trên tường. Mặt khắc tăng thi đã tiến hóa ra ngôn ngữ năng lực, liền tính ngươi biến thành tăng thi, cũng là có thể bồi ta nói chuyện. Thân đổ xuyên thanh âm hơi khàn. Quý thính xem nhẹ phía sau lưng hắn, khẽ cười một tiếng nói, không biết ta đặc biệt buồn sao. Vạn nhất tiến hóa không ra làm sao bây giờ? Kia cũng không tồi, vừa vặn ta chê ngươi nói nhiều. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ngươi sớm bị đánh. Quý thính đáy mắt tràn đầy ôn nhu, nói ra nói lại không như vậy ôn nhu, ngươi xác định sẽ không tồi sao? Ta nếu biến thành tăng thi, chính là sẽ mỗi ngày gầm rú cái loại này, ngược lại sẽ càng xảo, hơn nữa dơ hề hề, thì ta huyết ra loạn rớt, nói không chừng ruột cũng sẽ rớt ra tới, ngươi xác định. Hẳn là cũng sẽ thích thân đồ xuyên đánh gãy nàng lời nói, ngồi dậy nghiêm túc cùng nàng đối diện, ngươi liền tính gây tay gây chân, xương cốt đều lộ ở bên ngoài, đầu cũng bị tạp rất nửa cái, chỉ cần là ngươi, ta hẳn là đều sẽ thích. Quý thính, đây là cái gì ghê tẩm muốn chết lại cảm động đất trời lời thề A? Thân đổ xuyên ánh mắt dừng ở nàng trên cổ, sau một lúc lâu thấp giọng nói câu, thực xin lỗi. Tính, ngươi đều phải đối biến thành tang thi ta không rời không bỏ, ta lại như thế nào không biết xấu hổ nắm điểm này không bỏ, tha thứ ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đột nhiên mất đi lý trí, là bởi vì ta huyết sao. Quý thính như mày. Thân đổ xuyên gật gật đầu, ngươi hương vị làm ta. Rất muốn ăn. Cái này ăn, tuyệt đối không phải có thể bị tấn giang khóa văn cái loại này ăn, quý thính nhìn hắn nghiêm túc đôi mắt. Nổi ra gà đều phải đi lên, ngươi loại này ý tưởng rất nguy hiểm a đại huynh đệ. Con hảo, ngươi về sau đừng lại bị thương, ta liền sẽ không mất đi khống chế. Thân đổ xuyên nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng là hơi hơi cảm thấy nghĩ mà sợ. Quý thính bất cười, ta như thế nào có thể bảo đảm chính mình không bị thương? Không có ngươi còn có mặt khác tang thi đâu, ai cũng bảo đảm không được, bất quá nói thật, liền tính ta biến thành tang thi cũng không quan hệ, nào đó người không phải ta thế nào đều thích sao? Là thích thân đổ xuyên phi thường thẳng thắn thành khẩn, Nhưng ngươi hảo hảo, ta chỉ thích ngươi người này, một khi ngươi biến thành tăng thi, ta khả năng sẽ nhịn không được đem ngươi đương bản đồ ăn thích. Quý thính, người này tổng có thể đem các loại ve vạn đánh yêu trường hợp trở nên máu chảy đồng địa. Hai người một bên ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm, một bên hướng dưới lầu đi, trong phòng Khương Du trước sau thất thần, thân đổ sổ cùng nàng nói vài lần lời nói, nàng đều không có nghe được. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thân đổ sổ thập phần bất đắc dĩ. Khương Du đột nhiên hoàn hồn. Bạch một khuôn mặt cầm miên phục đứng dậy, người đem trên mặt đất đổ vật thu thập một chút đi. Ta đi xem bọn họ. Viện nghiên cứu đi đến không xa, có tiểu xuyên là được. Ngươi còn đi thân đồ sổ nói đến một nửa, Khương Du cũng đã ra cửa. Hắn buông tiếng thở dài, cầm rẻ lao bắt đầu thu thập. Bên này thân đồ xuyên cùng quý thính một đường trò chuyện thiên, cuối cùng tới rồi viện nghiên cứu. Nói là viện nghiên cứu, kỳ thật chính là cái bệnh viện lâm thời cải biến. Nửa đoạn sau là viện nghiên cứu, phía trước vẫn là có người chuyên môn chữa ban. Ngày thường cấp trong căn cứ người làm đơn giản trị liệu Quý thính vốn dĩ không nghĩ làm thân đồ xuyên cùng nhau đi vào Nhưng là ngẫm lại chính mình chỉ là đến phòng khám bệnh lấy điểm dược Lại không hướng hậu viện đi Vì thế trực tiếp dẫn hắn đi qua Hai người tới rồi bác sĩ ngày thường trực ban địa phương Lại không có nhìn đến một người Quý thính như mày, kỳ quái Ngày thường nơi này mặc kệ nhiều vội Đều sẽ có người trực ban Hôm nay như thế nào không có Thân đồ xuyên nhìn mắt đi thông viện nghiên cứu môn Nhà nhạt nói, khả năng gặp phiền toái. Căn cứ là an toàn nhất địa phương, có thể có cái gì phiền thoái. Quý thính đôi hắn nói không cho là đúng. Thân đồ xuyên rũ mắt, mặt sau có phải hay không đóng tăng thi. Quý thính sửng sốt, chạy nhanh hỏi hắn, có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi lại mang theo chúng nó tiến hóa. Ta không có thân đồ xuyên nói xong, không đợi quý thính thở phào nhẹ nhõm liền bổ sung, nhưng là ta vẫn luôn ở chúng nó trung quanh, chúng nó tự chủ tiến hóa. Quý thính sửng sốt một chút, vội vàng chiều bệnh viện nội chạy, thân đồ xuyên vừa muốn chậm gì gì kịp nàng liền ngăn lại, ta một người đi vào là được. ngươi vẫn là không tin ta. thân đổ xuyên ánh mắt lạnh xuống dưới. quý thính bất đắc dĩ, ngươi mới vừa mất đi khống chế một lần, tinh thần lực đúng là bạc nhược. ta sợ lý tiến sĩ sẽ nhìn ra cái gì. ngoan, ngươi lưu lại nơi này. nàng nói xong liền trực tiếp ở trực ban chối nhảy ra một phen một thường, xoay người trực tiếp đi rồi. thân đổ xuyên ánh mắt tối sầm một cái trước mắt, nâng bước triều viện nghiên cứu đi đến, đi mau tới cửa khi ngừng lại, ánh mắt quét về phía một góc bụi cỏ. Thanh âm lanh đến phảng phất trộn lẫn băng trà, lan ra đây. Lời còn chưa dứt, một con đã nhìn không ra nhân hình tăng thi bỏ ra tới, như là biết đối diện là nó đế vương giống nhau, dùng hết sở hữu lực lượng tới gần, có dược tiêu diệt chúng ta, phá hủy tư liệu, phá hủy. Tăng thi trên người tràn đầy cái ống, có rất nhiều địa phương thương đều là chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy liền biết là người dùng đao cắt ra tới. Nó ngôn ngữ năng lực còn thực được, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra khẩn cầu, đáy mắt tràn đầy hận ý. Cầu sinh dục cùng với đối thân đồ xuyên thần phục, mỗi một loại cảm xúc đều cho thấy nó đã có bước đầu trí tuệ. Thân đồ xuyên đáy mắt như đóng băng vạn năm sương lạnh, đứng ở tại chỗ cùng nó đối diện, tang thi còn ở chiều hắn mất máy, thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu, nửa ngồi xổm xuống vuông tay, đem đầu ngón tay điểm ở nó cái chán. Móng tay nhanh chóng biến trường, đâm thủng tang thi thì thối, nó trên chán dần dần xuất hiện một chút khói trắng. Hắn ở làm này hết thề khi thập phần chuyên tâm, ngũ cảm đều tùy theo yếu bớt, chờ ý thức được cửa chỗ có người khi. Đối Tăng Thi chữa chỉ đã kết thúc, nguyên bản còn chỉ có thể mấp máy Tăng Thi, đã dần dần có thể đứng lên. Tăng Thi nhìn đến cửa người, vừa muốn gào giống nhào lên đi, đã bị Thân Đồ Xuyên một ánh mắt ngăn lại, xoay người trốn vào viện nghiên cứu. Thân Đồ Xuyên một mình một người đứng hồi lâu, mới bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh nữ nhân. Tiểu Xuyên Khương Du sức lực phản phất hoàn toàn bị rút cạn, liền kêu ra tên của hắn đều thập phần khó khăn. Liên ở vừa rồi. Nàng tận mắt nhìn thấy chính mình nhi tử cùng Tăng Thi có nào đó giao lưu, nguyên bản đã hơi thở thoi thóp Tăng Thi, đột nhiên liền có tinh thần khí. Thân đổ xuyên bình tĩnh cùng nàng đối diện, đáy lòng không biết vì sao cảm giác có chút buồn, tuy rằng không khó có thể chịu đựng, nhưng cũng phi thường gọi người bực bội, người đều thấy được. Tại sao lại như vậy Khương Du nghiêng ngả lảo đảo sau này lui một bước, đỡ tưởng mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Tuy rằng nàng vẫn là không muốn tin tưởng, nhưng trong khoảng thời gian này thân đổ xuyên biểu hiện, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy đến sự thật đều không một không ở cho thấy con trai của nàng rất có thể là hai mẹ con cách một cái sân đối diện ai cũng không có về phía trước một bước ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện đang lúc bọn họ rằng có khi quý thính chạy chậm ra tới nhìn đến Khương Du sau có chút kinh ngạc mụ mụ sao ngươi lại tới đây Khương Du ngơ ngẩn nhìn về phía nàng đột nhiên nghĩ vậy chút tiên nàng giống như vẫn luôn giúp đỡ Tiểu Xuyên có lệ chính mình cho nên thính thính vẫn luôn đều biết hiện tại Tiểu Xuyên là cái gì Nàng nghĩ thông suốt hết thảy chỉ cảm thấy hô hấp đều là đau. Mụ mụ quý thính nhìn nàng sắc mặt không đúng, liền cau mày chiều nàng đi đến, kết quả mới vừa đi vài bước, thân đổ xuyên liền bắt được tay nàng. Quý thính nghi hoặc nhìn về phía hắn, cùng hắn liếc nhau sau nháy mắt minh bạch, sửng sốt nửa ngày nhấp môi nói. Về trước ra đi. Toàn ra cũng không biết đi như thế nào về nhà, chờ về đến nhà khi quý thính mới ý thức được, chính mình trên tay huyết đều làm, còn không có băng bó, không khỏi than nhẹ một tiếng. Mới vừa vừa vào cửa, thân đổ xuyên liền mang nàng đi sofa ngồi xuống, từ trong túi móc ra băng gạc cồn sau giúp nàng rửa sạch. Tuy rằng Khương Du ở bên cạnh, Quý Thính vẫn là nhịn không được kinh ngạc, ngươi chừng nào thì lấy. Vừa rồi ra tới thời điểm, phòng khám bệnh thường có, thân đổ xuyên cũng không ngẩng đầu lên. Quý Thính khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới đều loại này lúc, hắn còn có tâm tình cho chính mình lấy đồ vật. Ở hắn cho chính mình rửa sạch miệng vết thương thời điểm, thân đổ sổ đi ra. Nhìn đến này trận thế ngưng mi ngồi xuống Khương Du bên người, người một nhà xem như đến đông đủ. Ta là Tang Thi một mảnh an tĩnh chung, thân đổ xuyên chậm rãi mở miệng, không chỉ có là Tăng Thi, vẫn là Tang Thi chi vương. Hắn từng câu từng chữ đem chính mình trải qua đều nói ra tới, trong lúc vài lần Khương Du nghẹn ngào ra tiếng, đều không có đánh gây hắn giảng thuật. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn quý thính, thẳng đến nói xong hết thảy mới nhìn về phía đối diện phảng phất một cái chớp mắt giàn mua hai vị trưởng bối. Xin lỗi, ta cuối cùng vẫn là không có sống sót Khương Du vẫn luôn chịu đựng cảm xúc, bởi vì hắn những lời này đột nhiên bùng nổ, ghé vào thân đồ sổ trong lòng ngực khóc giống, thân đồ sổ không nói một lời nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mang theo Khương Du về phòng. Phòng khách chỉ còn lại có Quý Thính cùng thân đồ xuyên, hai người trầm mặc đối diện, hồi lâu lúc sau Quý Thính có chút tâm mệt mở miệng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thân đồ xuyên không nói. Quý Thính thở dài một tiếng, ỉ ở hắn cánh tay thượng. Bảy tiếng đồng hồ sau, Khương Du cùng thân đồ sổ đi ra. Cảm xúc tựa hồ đã ổn định. Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên nhìn về phía bọn họ, Khương Du dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Xuyên, thu thập một chút, chúng ta rời đi căn cứ. Vì cái gì? Quý Thính kinh ngạc. Thân Đồ Xuyên du mắt, ta là Tăng Thi, căn cứ thượng nơi nơi đều là nhân loại, ba mẹ sẽ không cho phép ta còn lưu lại nơi này. Không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử một ngày kia thương tổn đồng bào, lại không đành lòng hắn một mình du đãng, chỉ có thể bồi hắn cùng nhau phiêu bạc. Cái này lựa chọn mặc kệ là xuất phát từ lương tâm vẫn là xuất phát từ thân tình, đều không thể chỉ trích. Quý thính trầm mặc hồi lâu, đánh lên tinh thần nói, mau rời khỏi cũng hảo, lúc trước mụ mụ không phải nói muốn đi trên núi tự cấp tự tốc sao, khi đó sợ có động vật thi hóa sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại hảo, tiểu xuyên có thể khống chế tăng thi, cũng sẽ không sợ nguy hiểm, chúng ta mang chút hạt giống đi trên núi vẩn cư đi. Nàng nói liền hướng phòng ngủ đi, mới vừa đi không bao xa phía sau liền chuyển đến Khương Du Thanh Âm. Thính thính. Ngươi lưu lại. Quý thính đột nhiên dừng lại, không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía nàng. Mẹ! Ta lưu lại là có ý tứ gì? Khương Du quay mặt đi không nói chuyện nữa, vẫn luôn trầm mặt thân đồ sổ mở miệng. Hai tử, chúng ta không tính toán mang ngươi cùng nhau đi, ngươi lưu tại căn cứ, về sau. Coi như không quen biết chúng ta. Một khi rời đi nơi này, liền ý nghĩa đem vĩnh viễn cùng nhân loại ngăn cách, bọn họ không đành lòng đứa nhỏ này chịu khổ. Quý thính trinh lăng nhìn hắn. Sau một lúc lâu nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc thân đồ xuyên, ngươi cũng là như vậy tưởng. Thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu, mới bình tĩnh mở miệng, "Ta nghe ba mẹ. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa." Quý Thính lạnh mặt đi hướng hắn. Thân đồ xuyên rũ xuống đôi mắt, "Ba, mẹ, đi thu thập đồ vật đi, hôm nay quá muộn, chúng ta ngày mai đi." Ân. Khương Du không đành lòng lại xem Quý Thính, lau một chút khỏe mắt liền bắt đầu đi thu thập đồ vật. Quý Thính thấy thân đồ xuyên hồi phòng ngủ, lập tức theo qua đi. Tiến phòng liền phịch một tiếng giữ cửa đóng sầm, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi chính là ta tìm được, dựa vào cái gì không cho ta đi theo. Hương! Thân đổ xuyên nhíu mày đem ngón trỏ đặt ở nàng trên môi, quý thính nháy mắt không lời nói. Thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mở miệng nói, đem ngươi yêu cầu đồ vật đều thu thập một chút, chúng ta dạng sáng rời đi. Có ý tứ gì? Quý thính nhất thời không phản ứng lại đây. Thân đổ xuyên vẫn là vẫn không nhúc nhích cùng nàng đối diện, sau một lúc lâu nhẹ nhàng gợi lên môi. Quý thính, nếu nhất định phải có người bồi ta xuống địa ngục, ta đây tất nhiên tuyển ngươi. chương 135. Quý thính bình tĩnh nhìn thẳng hắn, sau một lúc lâu hít một hơi, thân đổ xuyên ngươi vẫn là người sao? Vì làm chính mình cha mẹ ở căn cứ hưởng phúc, ngươi liền tuyển ta cùng nhau đi à? Kia đi sao? Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng. Quý thính nở nụ cười, đi, ta ước gì đâu? Thân đổ xuyên khỏe môi hiện lên một chút độ cung, duỗi tay xoa nhẹ một phen nàng tóc, thu thập đồ vật đi. Quý Thính gật gật đầu, đem chính mình đồ vật đều tìm ra tới, chỉ dùng nửa giờ thời gian liền thu thập hảo. Giờ phút này còn không đến ngủ thời gian, hai người ngồi ở mép giường đối mặt trên mặt đất một đại túi hành lý, đột nhiên đều trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, thân đổ xuyên đánh vỡ trầm mặc, cấp ba mẹ lưu trường tờ giấy đi, bằng không bọn họ sẽ lo lắng. Ân Quý Thính nhẹ nhàng lên tiếng, lấy ra giấy bút ngồi vào án thư, nửa ngày cũng không biết viết cái gì. Thân đổ xuyên thấy nàng chậm chạp bất động, trầm mặc sau một hồi nhàn nhạt nói. Gọi bọn hắn bảo trọng thân thể, có cơ hội chúng ta sẽ trở về xem bọn họ. Hảo! Quý thính nhấp môi ấn hắn nói đi viết, viết viết đôi mắt liền bắt đầu phiêu toan. Nàng là cái cô nhi, từ nhỏ liền không cảm thụ qua trưởng bối sủng ái, không nghĩ tới xuyên thư một chuyến, ngược lại gặp đối nàng đặc biệt tốt cha mẹ, trải qua này đã hơn một năm ở chung, nàng đã sớm đem thân đồ sổ cùng Khương Du trở thành chính mình thân sinh cha mẹ, hiện giờ muốn theo chân bọn họ tách ra, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khổ sở. Nàng hút một chút cái mũi Động tính tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở an tính trong phòng thập phần rõ ràng. Thân đổ xuyên đầu ngón tay giật giật, cuối cùng không có tiến lên an ủi, cũng không có nói ra làm nàng lưu lại nói. Đối với hắn tới nói, quý thính cùng cha mẹ là hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ quá bao lâu, cha mẹ đều vẫn là cha mẹ, đối hắn ấy sẽ không giảm bất nửa phần, nhưng quý thính bất đồng, nàng quá tuổi trẻ, một khi hắn đem nàng lưu tại căn cứ, nếu không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ quên hắn, sau đó cùng người khác thân cận kết hôn sinh con chỉ cần tưởng tượng đến nàng tương lai bên cạnh người có thể là nam nhân khác hắn liền cả người đều bắt đầu nóng nảy thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn quý thính bóng dáng Đáy mắt tràn đầy chiếm hữu dục trên tường đồng hồ kim đồng hồ chậm rãi hoạt động quý thính cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới khi tin cũng đã viết hảo nàng cẩn thận đem tin gấp trưởng thành hình lông dùng cái ly đẻ ở trên bàn nhất thấy được vị trí hảo tiêu khương du bọn họ có thể lập tức tìm được làm xong này hết thảy đã buổi tối 11 giờ thân đổ xuyên đi đến nàng bên cạnh đem tay đáp ở nàng trên vai, người trước ngủ một lát, chờ đi thời điểm ta kêu ngươi. Ân. Quý Thính ngoan ngoãn đi theo hắn đến trên giường nằm xuống, một bàn tay méo hắn ngón tay nhắm mắt lại, tuy rằng nỗi lòng phức tạp không có buồn ngủ, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ thời điểm có trong nháy mắt lo lắng, Thân Đồ Xuyên sẽ sân chính mình ngủ một người rời đi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, người này mới luyến tiếc lưu nàng ở căn cứ thân cận kết hôn, khẳng định là muốn mang đi nàng. Nàng trong chốc lát tưởng Thân Đồ Xuyên trong chốc lát tưởng cha mẹ trong đầu một mảnh phân loạn mặc dù ngủ rồi cũng ngủ đến không quá kiên định không biết qua bao lâu nàng đột nhiên bừng tỉnh mở to mắt sau phát hiện bên cạnh người không có người quý thính trong nháy mắt tiếng lòng rối loạn để chân trần nhảy xuống giường đem trong phòng tìm cái biến lại cái gì cũng chưa tìm được nàng hoảng loạn mà hướng ngoài cửa phóng đi ở nàng sắp bắt lấy then cửa tay khi đột nhiên một cổ lực lượng thít chặt nàng eo dây tiếp theo nàng liền bay lên trời cảm nhận được phía sau người trên người lạnh thấu xương hạt khí Quý thính bông nhiên thả lỏng lại, tiếp theo dâng lên một cổ tức giận, ngươi làm gì đi? Đi ra ngoài một chuyến thân đồ xuyên nói đem nàng phóng tới trên giường, nhìn nàng có chút đỏ lên chân, không vui như mày, như vậy lánh thiên, ai làm ngươi không mặc giày? Ngươi nếu không có chơi biến mất, ta sẽ cấp đến đã quên xuyên giày. Quý thính lạnh lùng nhìn hắn, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thân đồ xuyên dừng một chút, xoay người đi đóng chính mình vừa rồi nhảy qua cửa sổ, chặn bên ngoài gió lạnh, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên tỉnh. Nói xong liền cầm nàng chân hướng trong lòng ngực phóng. Quý thính dừng một chút, hỏa khí tức khắc tiêu không ít, nàng nhấp môi đem chân chịu trở về. Thôi bỏ đi, ngươi liền nhiệt độ cơ thể đều không có, càng che càng lạnh. Thân đổ xuyên nhìn ra nàng ngôi giận, nhìn mắt trên tường đồng hồ, mau hai điểm, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Hiện tại, quý thính có chút chân chờ. Thân đổ xuyên nhìn về phía nàng, ngươi tưởng khi nào? Không. Ta chính là cảm thấy có điểm quá nhanh, Quý Thính nói xong buông tiếng thở dài, tính, hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất, ba mẹ bọn họ đêm nay khẳng định ngủ không tốt, phòng Trường Thiên không lượng nên đi lên." Nàng con không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này không đi, nói không chừng liền đi không được. Thân đổ Xuyên liếc nhìn nàng một cái, không nói một lời giúp nàng mặc vào vớ, Quý Thính hít sâu một hơi, chủ động bắt đầu mặc quần áo, chỉ dùng 10 phút không đến thời gian, hai người liền thu thập hảo từ cửa sổ nhảy ra đi. Ngồi trên ghế điều khiển khi Quý thính còn hốt hoảng, cảm thấy này hết thảy đều giống như nằm mơ giống nhau, nhưng rét lạnh không khí, nhắm chặt đèn đường, giờ phút này không có một bóng người căn cứ quảng trường, còn có bên cạnh người trên ghế phụ ngồi thân đồ xuyên, đều nói cho nàng không phải đang nằm mơ, nàng xác thật phải rời khỏi cái này sinh hoạt quá đã hơn một năm địa phương. Nàng hít sâu một hơi, một bàn tay cầm tay lái, vừa muốn phát động xe, đột nhiên một trận rối loạn chuyển đến, tiếp theo liền nhìn đến Tây Bắc phương hướng mơ hồ ánh lửa. Ý thức được nơi đó là viện nghiên cứu phương hướng, Quý Thính tỵi bỏ đai an toàn liền phải nhảy xuống xe, nhưng mà ở mở cửa xe kia trong nháy mắt bị thân đổ xuyên cầm thủ đoạn, nàng sững sốt một chút, tiếp theo đầu vóc phảng phất đánh xuống một đạo kia chớp, nàng đột nhiên minh bạch lại đây, hỏa là ngươi phóng? Không phải, thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, Quý Thính nghe vậy treo lên trái tim hơi chút buông xuống chút, chỉ là còn chưa mở miệng, liền nghe được thân đổ xuyên bổ sung nói, là ta ngày hôm qua cứu tang thi làm, Quý Thính trong nháy mắt đã quên hô hấp. Sau một lúc lâu, Gian nan mở miệng, vì cái gì? Cái kia viện nghiên cứu vẫn luôn ở nghiên cứu chế tạo tiêu diệt tăng thi dược đúng không? Thân Đồ Xuyên có chút bực bội, dựa theo kế hoạch, viện nghiên cứu cháy hẳn là ở bọn họ rời đi sau. Kết quả mới vừa ngồi trên ô tô hỏa thế liền lan tràn. Tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng Thân Đồ Xuyên vẫn là miễn cưỡng giải thích, những cái đó dược một khi nghiên cứu chế tạo ra tới, liền sẽ vô khác biệt công kích. Đến lúc đó sở hữu tăng thi đều sẽ chết, cũng bao gồm ta, ta sẽ không làm cho bọn họ thành công. Bên hai hồn ảo thanh càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều nghe được động tinh từ trong nhà chạy ra, cầm công cụ triều viện nghiên cứu phương hướng chạy tới, mà quý thính nơi chiếc xe, giờ phút này phản phất một cái tử khí trầm trầm điều khác, ở lệnh nhạt bảng quan trận này nhân loại tự cứu. Tuy rằng vẫn luôn đều biết, thoái hóa sau thân đồ xuyên đã đứng ở nhân loại mặt đối lập, cũng thật đương có rằng có một ngày khi, quý thính trong miệng vẫn là nổi lên cay đắng. Căn cứ này người đều là trải qua trăm cây ngàn đắng sống sót, mỗi một cái đều có máu có thịt. Nàng sớm đã vô pháp đem bọn họ coi như một quyển trong tiểu thuyết nơ tơ cờ, cờ, Giờ phút này nhìn bọn họ chiều đám cháy chạy đi, đáy lòng nói không nên lời thống khổ. Những cái đó tư liệu, là bọn họ hy vọng quý thính thanh âm hơi khàn. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, ta cũng là sở hữu tang thi hy vọng. Chính là, ngươi không phải đã nói, chúng nó đối với ngươi, tựa như con khỉ đối với nhân loại sao? Quý thính bình tĩnh nhìn hắn, nhưng là hiện tại các tang thi bắt đầu tiến hóa ra trí tuệ. Thân đổ xuyên những lời này. Giống như một viên bom rừng ở Quý Thính bên hai, Quý Thính lộ thai một trận nổ vang, hồi lâu lúc sau mới có thể miễn cưỡng nghe được chính mình thanh âm hỏi, ngươi nói cái gì? Chúng nó đã bắt đầu có trí tuệ, có trí tuệ con khỉ, nhân loại còn có thể đem này chỉ coi như con khỉ sao? Thân đồ xuyên nói, ánh mắt hơi hơi lạnh xuống dưới, chúng nó xuất hiện trí tuệ sự, đã không phải một ngày hai ngày, ngươi trong miệng cái kia cái gọi là Lý Tiến Sĩ, nói vậy so với ta rõ ràng hơn, nhưng hắn vẫn là lấy chúng nó làm thí nghiệm. Đối chúng nó dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chuyện khi nào? Không phải đại quy mô tiến hóa đi, nếu không ta không có khả năng không biết. Quý thính có chút luôn cuống. Thân đồ xuyên nhìn về phía nàng, không phải, chỉ có cùng ta khoảng cách tương đối gần này đó mới tiến hóa. Cho nên chỉ là trong căn cứ dùng cho nghiên cứu tăng thi tiến hóa. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ý thức được chính mình phản ứng, không khỏi cười khổ một tiếng. Ở tình huống đã hư tới rồi loại tình trạng này tiền đề hạ Nàng cư nhiên cảm thấy còn không tính quá tao. Thân đổ xuyên chú ý tới nàng phản ứng, đáy mắt nổi lên trào phúng, tang thi không có trí tuệ, ngươi yên tâm. Chúng nó có trí tuệ, đối nhân loại tới nói không phải chuyện tốt. Quý thính tuy rằng thẳng thắn thành khẩn trả lời, nhưng ở tang thi chi vương trước mặt, vẫn là có chút có quép. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh nhìn về phía trước càng ngày càng nhỏ ánh lửa, dựa theo tiến hoa xu thế, có trí tuệ lúc sau, nếu không bao lâu liền sẽ khôi phục ký ức. Đương chúng nó có được hoàn chỉnh cảm tình hệ thống, nhớ tới chính mình người nhà bằng hữu còn xem như hoàn toàn tăng thi sao. Nhân loại thống hận tăng thi, bởi vì là tăng thi hại bọn họ mất đi người nhà bằng hữu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, tăng thi cũng từng là nhân loại, biến thành tăng thi cũng đều không phải là chính mình nguyện ý chẳng sợ biến thành tang thi trước một giây còn ở cứu chính mình người nhà, nhưng chỉ cần thành tăng thi, liền sẽ nháy mắt trở thành người nhà địch nhân. Nhân loại, quả thực là nhất dối trá tồn tại. Thân đổ xuyên thấy mắt hiện lên châm trọc. Không phải một mảnh trầm mặc chung, Quý Thính trầm rãi mở miệng, nhân loại lô xác kia một khắc, kỳ thật cũng đã hoàn toàn chết đi, chẳng sợ sau lại tang thi sinh ra trí tuệ, nhớ lại làm nhân loại khi hết thảy, cũng đều chỉ là sẽ động thi thể, chúng nó thân thể vẫn là sẽ hư thối, đối mặt sống sờ sờ người khi vẫn là sẽ có hủy diệt xúc động. Ý của ngươi là, ngươi vẫn luôn đem ta trở thành sẽ động thi thể." Thân đồ xuyên lạnh giọng đánh gém nàng lời nói. Quý Thính trầm mặc một cái trước mắt, chua xót cười cười, "Không phải thi thể, cũng cùng trước kia không giống nhau." Nàng ái thân đồ xuyên người này, vô luận hắn biến thành cái dạng gì nàng đều ái, chính là không thể không thừa nhận, trước kia cái kia tâm địa thiện lương quên mình vì người hắn, thật sự không còn nữa. Thân đồ xuyên nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, một cổ lửa giận đột nhiên ập vào trong lòng, hắn đột nhiên bắt được quý thính cổ áo, nhấc chân phiên đến trên ghế điều khiển đè lại nàng, như thế nào, còn chưa đi, người liền hối hận. Cảm thấy ta không bằng trước kia hảo, vẫn là đột nhiên thấy rõ ta gương mặt thật. tiểu xuyên, ta chỉ là có điểm khổ sở bất đồng với hắn lửa giận ngập trời, quý thính thanh âm mềm mại cũng không có nửa điểm đối hắn bài xích, thẳng đến lúc này nàng còn là phi thường thẳng thắn thành khẩn đối hắn biểu đạt chính mình khổ sở, nàng khỏe mắt thủy quang phảng phất một viên tử cung đơn hung hăng đánh chúng thân đổ xuyên trái tim, lửa giận cũng hảo không cam lòng cũng thế, đều theo cung đơn khổng chịu đi ra ngoài, hắn vô lực ôm lấy quý thính, đem toàn thân lực lượng đều đè ở trên người nàng, không hề giữ lại đem chính mình cấp đi ra ngoài, sau một lúc lâu, hắn ở quý thính bên thay nói rộng khàn khàn chúng ta đi cái không ai địa phương gần cư, chỉ cần rời xa tang thi đàn, chúng nó liền sẽ không bị ta ảnh hưởng, cũng sẽ không lại sinh ra tiến hóa. đến nơi khác, liền giao cho vận mệnh đi. nếu vận mệnh muốn nhân loại diệt vong, tiêu mặc kệ có hay không hắn, nhân loại đều là muốn tiêu diệt vong. nếu vận mệnh không chuẩn, tiêu nhân loại sẽ tìm ra tân biện pháp giết chết sở hữu không hề tiến hóa tang thi. hảo quý thính mềm mại đáp ứng, hai tay phủ lên hắn phía sau lưng, giống hống hải tử giống nhau nhẹ nhàng vô hắn, thân đổ xuyên nhắm mắt lại ở nhàn nhạt tranh hương quay chúng quanh hạ dần dần thả lỏng chính mình hắn lần đầu tiên sinh ra lười nhác cảm xúc lười biếng cái gì đều không muốn làm chỉ nghĩ bị nàng như vậy ôm chính là không ôm bao lâu hắn liền nhận thấy được quý thính đột nhiên cứng lại rồi hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý thính nhìn đến nàng đáy mắt kinh ngạc sau dừng một chút quay đầu thấy được ngoài xe khương du thân đổ xuyên trầm mặc một lát từ trong xe đi xuống viện nghiên cứu tư liệu toàn hủy hoại lý tiến sĩ đã hơn một năm tới nay nghiên cứu hủy trong một sớm có phải hay không ngươi làm? Khương Du đang hỏi ra những lời này khi Thanh Âm run nhẹ nhẹ thân Đổ Xuyên không có phủ nhận, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Khương Du hốc mắt đỏ lên, một cái tát ném ở trên mặt hắn. Quý Thính mới vừa vừa xuống xe liền nghe được Thanh Thúy một thanh âm vang lên, vội vàng chạy chậm qua đi che ở thân Đổ Xuyên trước người, mụ mụ ngươi bình tĩnh một chút, Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên hắn, ngươi cũng biết chuyện này đúng không? Ngươi, các ngươi, ngay từ đầu liền không tính toán tách ra, các ngươi ngày hôm qua đáp ứng ta. Đều là đang lừa ta, các ngươi từ lúc bắt đầu liền tính toán cùng nhau rời đi chính là đi Khương Du nhìn về phía nàng, Quý Thính nháy mắt không có thanh âm, Khương Du trinh lăng một lát, biểu tình đột nhiên thống khổ lên, thính thính. Ngươi như thế nào cũng trở nên thị phi bất phân. Lý tiến sĩ nghiên cứu là có thể cứu toàn nhân loại, nhưng là hiện tại toàn hủy hoại. Chính là kia dược sẽ giết tiểu xuyên. Quý Thính thấp giọng nói, Khương Du thống khổ quát, ta tình nguyện hắn đã chết, cũng tốt hơn làm nhân loại phản đồ. Nàng nói xong thân đồ sổ liền chạy tới, nhìn đến quý thính cùng thân đồ xuyên sau rừng một chút, lạnh mặt đỡ khưng, dù, lạnh nhạt đối thân đồ xuyên nói, viện nghiên cứu bên kia theo dõi cho thấy, là một con tang thi làm, không có người phát hiện ngươi dấu vết. Ngươi đi đi, lần này ta cùng mẹ ngươi có thể che lại lương tâm cái gì đều không nói, nhưng cũng chỉ có lúc này đây, từ hôm nay trở đi, chúng ta coi như không sinh quá ngươi, nếu về sau có một ngày ở chiến trường tương ngộ, chúng ta sẽ không lại đối với ngươi lưu tình. Ba ba quý thính tiến lên một bước, thân đổ sổ nhìn về phía nàng, ngươi muốn cùng hắn đi phải không? Quý thính cắn môi, xem như cam chịu. Hảo, ngươi cũng đi thôi, bảo trọng chính mình thân đổ sổ mặt vô biểu tình, thanh âm cũng lạnh nhạt đến cực điểm, đáy mắt lại nổi lên thủy quang, về sau. Không cần lại trở về. Quý thính đôi tay gắt gao nắm thành quyền, nước mắt phảng phất cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau đi xuống rớt, nàng trầm mặc ôm thân đổ sổ một chút, tiếp theo ôm lấy khưng du. Nguyên bản gắt gao chịu đựng cảm xúc Khương Du nức nở một tiếng, gắt gao đem Quý Thính ôm ở trong lòng ngực. "Mụ mụ thực xin lỗi ngươi." "Mụ mụ thực xin lỗi ngươi." Nàng lăn qua lộn lại chỉ có này một câu, khắc cái gì đều cũng không nói ra được. Quý Thính không được lắc đầu, khụt khịt dặn dò Khương Du vài câu, lúc này mới buông lòng ra nàng. "Ba, mẹ, các ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, nhất định phải hảo hảo." "Đi thôi." Khương Du nhẫn tâm quay mặt đi. Quý Thính khóc lóc đi đến thân đồ xuyên bên người, nhẹ nhàng cầm hắn tay. Từ lúc bắt đầu liền lạnh nhạt dị thường thân đồ xuyên, hầu kết giật giật sau vốn gối quỳ xuống, trinh trọng chiều đối diện nhị lao khái mấy cái đầu, lúc này mới lôi kéo quý thính xoay người lên xe. Quý thính khởi động ô tô thời điểm, đôi mắt bị hồ một mảnh thủy quang, cơ hồ muốn xem không rõ con đường phía trước, nàng yêu cầu không ngừng sắt nước mắt mới có thể bình thường lái xe. Xe chậm rãi xử ra căn cứ, hướng tới không biết phương hướng khai đi. Quý thính không biết mục đích địa ở đâu, chỉ là hướng tới một phương hướng vẫn luôn khai Cảm xúc hơi chút ổn định xuống dưới sau, quý thính xem một cái bên cạnh trầm mặt thân đồ xuyên, hồi lâu lúc sau nhẹ giọng hỏi, khổ sở sao? Không biết thân đồ xuyên nhàn nhạt nhìn phía trước, chỉ là có điểm buồn, có điểm trống trải, có điểm tìm không thấy phương hướng. Quý thính cầm hắn tay, sau một lúc lâu miễn cưỡng cười cười, ta còn là lần đầu tiên như vậy may mắn ngươi không có cảm tình hệ thống. Không có cảm tình, cũng liền không cần quá đau. Thân đồ xuyên cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, thật lâu đều không có nói chuyện. Ô tô vẫn luôn hướng phía trước hai, mệt mỏi liền trực tiếp ngừng ở ven đường nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong tiếp tục hai. Mới đầu quý thính không yên tâm thân đồ xuyên kỹ thuật lái xe, vẫn luôn chính mình tới khai, sau lại có chút chịu đựng không nổi, mới đem tay lái dao cho hắn, chính mình tắt nằm ở trên ghế phụ ngủ. Cơ hồ một đêm không ngủ nàng, một nhắm mắt lại liền ngủ rồi, ngủ trước nhìn đến thái dương treo ở giữa không trung, tỉnh lại phát hiện vẫn như cũ ở cái kia vị trí. Như thế nào sẽ ngủ không được a? Quý thính lười biếng nhìn thái Dương. Trong lúc nhất thời hoang mang cực kỳ Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái Mau 24 giờ Còn tính không ngủ Quý thính dừng một chút Chờ hiểu được là có ý tứ gì sau Tức khắc có chút kinh ngạc Ta ngủ một ngày một đêm Thân đổ xuyên đem xe ngừng lại Nên ngươi khai Ngươi cũng sẽ không mệt Làm ta khai làm gì Quý thính lẩm bẩm một câu Nhưng vẫn là cùng hắn thay đổi vị trí Thân đổ xuyên thả lòng ý ở trên chỗ ngồi Ngươi đều ngủ lâu như vậy Hoạt động hoạt động đôi mắt Quý thính Tiếp tục lái xe đi phía trước. Hai người liền như vậy Luân Phiên không biết ngày đêm lái xe. Trên đường nếu gặp chạm xăng dầu, liền liều mạng trăng du sau đó tiếp tục đi phía trước. Liên tiếp khai gần 10 ngày sau, hai người rốt cuộc tới rồi một cái hoang vắng thành thị. Bọn họ không có lựa chọn đi thành phố, mà là trực tiếp đi càng thêm rộng lớn nông thôn. Muốn tìm một cái đã không có tang thi lại không có nhân loại địa phương sinh hoạt. Loại địa phương này tìm lên cũng không dễ dàng, ít nhất hai người đến thành thị này mấy ngày hôm trước có thể nói là không thu hoạch được gì. Đang lúc quý thính cảm thấy nản lòng, mà bọn họ sở mang lương khô cũng mau ăn sau khi hai người tìm được rồi một cái gieo trồng viên. Gieo trồng trong vườn là một đám liều lớn, trừ bỏ bị tuyết động ép phá mấy cái, mặt khác tất cả đều còn hảo hảo. Quý thính cùng thân đồ xuyên đi vào thời điểm, bên trong cây nông nghiệp sinh trường tốt, nhất lệnh quý thính kinh hỉ chính là, nơi này còn có rất nhiều gà cùng heo một loại động vật. Quý thính dạo qua một vòng, xem như minh bạch sao lại thế này. Nơi này vốn dĩ liền công nhân thưa thớt, tăng thi triều bùng nổ sau phần lớn thoái hóa thành tăng thi, mà bởi vì nơi này lều lớn rất nhiều, lều nội độ ấm tương đối cao, cho nên không giống bên ngoài tang thi giống nhau khó có thể thối giữa, đã sớm hóa thành bạch cốt. Đến nỗi những cái đó gà vịt heo một loại, còn lại là bởi vì vẫn luôn không có người uy mà phá tan hàng rào, trực tiếp chạy vào gieo trồng viên trong phòng, tìm được thức ăn chăn nuôi thương ăn uống, cho nên mới có thể hoàn hảo sống đến bây giờ. Quý thính đi kiểm tra rồi một chút thức ăn chăn nuôi thường, đại đa số đều là tiểu mạch bắp linh tinh, trước kia cảm thấy không hiếm lạ đồ vật, vào giờ phút này xem ra dữ dội chân quý. Ta cảm thấy nơi này quả thực chính là vì chúng ta lượng thân đặt làm. Quý thính cảm động đến liền kém rơi lệ đời mặt. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, có cao hứng như vậy. Đương nhiên, chúng ta ngày thường ăn đồ vật ngươi cũng thấy, liền nơi này heo đều so ra kém quý thính nói nuốt hạ nước miếng, nói lên heo, từ khi tăng thi chiều bắt đầu ta liền không ăn qua thịt heo, thèm đã chết. thân đổ xuyên dừng một chút, tăng thi triều trước ngươi có ăn qua? quý thính vừa định nói đương nhiên ăn qua, liền nghe được thân đổ xuyên sâu kín mở miệng. khi đó thịt heo trừng giới, trường học nhà ăn liền xương sườn cũng chưa, còn sót lại thịt heo bánh bao còn quý không ngừng gấp đôi. tuy rằng hắn hiện tại đối trước kia ký ức vô pháp sinh ra cộng mình, nhưng nhắc tới lúc trước không xương sườn ăn nhật tử, hắn vẫn là bản năng u ám. có đồng dạng trải qua quý thính biểu đồng tình, không quan hệ. Hiện tại chúng ta có rất nhiều heo, sương sừng đều cho ngươi ăn, ta liền tùy tiện làm điểm thịt kho tẩu tiểu tô thịt gì đó ăn liền hảo. Ta hiện tại không ăn cái gì. Thân đổ xuyên nghiêng nàng liếc mắt một cái. Quý thính, đối nga. Nàng giả vờ khó xử một lát, giả hề hề mở miệng, kia nhưng làm sao bây giờ, chỉ làm ta chính mình ăn sao. Nếu ngươi sẽ giết heo nói. Thân đổ xuyên bình tĩnh nói. Quý thính dừng một chút, lúc này mới ý thức được con đường phía trước khó khăn thật mạnh. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không lo lắng, rốt cuộc. Ngươi xem ta làm gì? Ta sẽ không giúp ngươi. Thân đổ xuyên nghiêm túc nói. Quý thính nở nụ cười, ân, ta biết. Có chút người chẳng sợ biến thành tăng thi, cũng là tương đương khẩu thị tâm phi A. Hai người thưởng thức xong trong nhà hiện tại có được tài sản, liền cùng đi gieo trồng viên tiểu biệt thự, cùng đem bên trong thi cốt đều chôn. lúc này mới bắt đầu dọn dẹp. Tuy rằng đã hơn một năm cũng chưa người đã tới, nhưng trong phòng cũng không tính quá bẩn hai người thực mau liền rửa sạch, sạch sẽ, quý thính ngã vào trên sofa, nhìn này gian trang hoàng không tồi tiểu biệt thự, sau một lúc lâu nói câu, sớm biết rằng ra tới sau sẽ như vậy thuận lợi, liền mang lên ba mẹ cùng nhau, thân đổ xuyên đến bên người nàng ngồi xuống, ba mẹ hẳn là sẽ không rời đi căn cứ hắn nói xong dừng một chút, ta thiêu viện nghiên cứu, bọn họ trong lòng hổ thẹn, cho nên sẽ lưu lại bảo hộ căn cứ, quý thính không nghĩ nhắc lại chuyện này, liền đem chân đáp ở hắn đầu gối, nghĩ nghĩ nói, tiểu xuyên nha. Ngươi xem ta ở nơi này, cũng coi như là ổn định xuống dưới, có phải hay không đến suy xét điểm mặt khác sự? Cái gì? Thân đổ xuyên lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn đi qua. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc, dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng chúng ta sấn thời gian này sinh cái tiểu tang thi đi. chương 136 Quý thính nói xong, vẻ mặt ngươi cảm thấy thế nào biểu tình, chờ đợi hắn phản ứng. Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình nhìn nàng, sau một lúc lâu một cái tắt vô vào nàng chán thượng. Đang nói cái gì thí lời nói, ta toàn thân đều là độc, sinh hài tử. Sinh một đống vi rút còn kém không nhiều lắm. Quý thính nghĩ nghĩ, kia cũng không tồi a sinh một đống vi rút, chúng ta chiếm lĩnh địa cầu đi. Thân đồ xuyên, ta thường thường bởi vì không đủ biến thái mà cùng nàng không hợp nhau. Được rồi, ta chính là tùy tiện nói nói quý thính buông tiếng thở dài, cuối cùng không hề đậu hắn, bất quá chúng ta hôn đều có thể tiếp, vì cái gì càng tiến thêm một bước có thể bị tấn giang khóa văn sự không thể làm đâu. Vẫn là nói vốn dĩ có thể, nhưng là ngươi không nghĩ cùng ta càng tiến thêm một bước, cho nên cố ý gạt ta. Pham là có thể, ngươi hiện tại đều sẽ không hảo hảo ngồi ở chỗ này. Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, quay đầu chiều trong phòng đi đến. Quý thính mạc danh sau sống lạnh cả người, run lên một chút sau quyết định không có việc gì vẫn là nhiều đi xem chính mình heo đi, so về phòng đối với kia chỉ lạnh như băng tang thi cường. Lều lớn rau dưa mọc khả quan, kho lúa tiểu mạch bắp cái gì cần có đều có. Gà vịt heo một loại cũng đều mỡ thịt mỡ hậu, quý thính trong dây lắt biến thành nông nghiệp nhà giàu. Có loại thổ người giàu có tâm thái, loại tâm tính này trực tiếp dẫn tới nàng vắng vẻ thân đồ xuyên. Mỗi ngày thích nhất làm sự chính là chạy tới lều lớn trừ làm cọp vịt heo, lao động đến nhiều. Mỗi lần trở lại trong phòng không đợi cùng thân đồ xuyên nói chuyện phiếm, liền trực tiếp nặng nề ngủ. Thân đồ xuyên đối này thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Liên tiếp nửa tháng đi qua, quý thính mới mẻ cảm có tăng vô giảm. Mỗi lần cùng thân đồ xuyên liêu đến nhiều nhất, không phải cái nào liều trùng diệt hết, chính là nào đầu heo lại mập lên. Nơi này quá chi kỷ, quả thực là vì ta lượng thân chế tạo. Quý thính cảm khái, phía trước ta liền nghi hoặc, loại này liều lớn rau dưa một năm không ai quản, rốt cuộc là như thế nào mọc ra tới, trải qua ta lâu như vậy nghiên cứu, cuối cùng là đã biết. Đã biết cái gì? Thân đồ xuyên cũng không tưởng phối hợp, nhưng bị nàng dùng tương đương có áp bách tính ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể cố mà làm hỏi một câu. Quý thính đẩy đẩy hắn cánh tay, thân bí hề hề dẫn hắn đến lều lớn trước, chỉ vào lều cắm dễ khe đất trô nói, bởi vì nơi này chính là liên tiếp lều lớn bên trong tới nước thủy quản, thủy quản phía trước bạo rớt, vốn là không có thủy, nhưng tuyết mỗi ngày hạ, nơi này tới gần lều lớn độ ấm lại cao, thực dễ dàng liền hòa tan thành dòng nước đi vào, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không? Ta như thế nào biết đúng hay không? Ở biến thành tang thi phía trước, ta cũng chỉ là một cái bình thường cao trung sinh mà thôi. Thân đồ xuyên một mặt trả lời. Quý thính bị hắn lạnh nhạt ngữ khí nghẹn một chút, nheo lại đôi mắt nói, ta đã sớm phát hiện, ngươi tử gần nhất đến nơi đây, liền đối ta đất trồng rau thực không để bụng, có phải hay không bởi vì chính mình xem tới được ăn không được, cho nên ghen ghét ta. Ghen ghét. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng, nếu không phải tình cảm không có quá phong phú, hắn giờ phút này khả năng càng muốn trợn trắng mắt. Quý thính nhíu môi, không bị hắn dễ dàng lừa gạt qua đi, thôi đi, ngày đó ta còn nhìn đến ngươi hung tận nhìn chầm chằm ta đồ ăn. Còn không phải là bởi vì chính mình ăn không được, cho nên tức giận đến tưởng đem ta lều lớn hủy hoại sao. Bằng hữu, hai ta đều nảy quan hệ, ngươi về sau có thể hay không không cần lại ghen ghét ta. Thân đổ xuyên nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, ngươi xác định ta ghen ghét chính là ngươi. Bằng không đâu, chẳng lẽ vẫn là đồ ăn. Quý thính nhấn mẩy. Thân đổ xuyên không có trả lời, mà là ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, xoay người về phòng. Quý thính bị hắn xem đến không thể hiểu được, vẻ mặt nghi hoặc đi huy heo. Tuy đến một nửa mới biết được hắn là có ý tứ gì, tức khác trên mặt nổi lên đường đỏ. Vào lúc ban đêm, nàng khó được không có trầm mê dưỡng heo không thể tự kiềm chế, mà là sớm liền hồi phòng ngủ. Chính ý ở trên sofa đọc sách thân đồ xuyên dừng một chút, một bên đem bịa sách thượng tự ngăn trở, một bên biểu tình cổ quái nhìn về phía nàng, heo rốt cuộc bị ngươi lui đã chết. Ngượng ngùng làm ngươi thất vọng rồi, ta heo có thể ăn có thể uống, phi thường hảo. Quý thính vô ngữ. Thân đồ xuyên bình tĩnh thư Thuận tiện cầm một cái ly lót đặt ở thư thượng, "Vậy ngươi trở về làm cái gì?" "Ta còn không thể đã trở lại." Quý Thính khụ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh đến hắn bên người ngồi xuống, sau một lúc lâu giả vờ không sao cả nói, "Chính là cảm thấy trước nay lúc sau liền không hảo hảo bồi ngươi, cho nên hôm nay cố ý trở về sớm một chút mà thôi." Thân đồ xuyên trầm mặc một lát, nhéo nàng cầm khiến cho nàng nhìn về phía chính mình, Lương Tâm phát hiện, Quý Thính khó được không có phản bác, cười cười ôm lấy cổ hắn, ở hắn trên mũi nhẹ mổ một chút. Ngươi rất muốn làm ta bồi sao. Đương nhiên, ngươi bồi tối ngủ thời gian, ta đã một mình phát ngốc 89 tiếng đồng hồ, ban ngày tự nhiên muốn cho ngươi nhiều bồi bồi ta. Thân đổ xuyên thản nhiên thừa nhận, hắn rất ít sinh ra thẹn thùng loại này cao cấp cảm xúc, cho nên nói thật với hắn mà nói cũng không khó. Quý thính ôm lấy hắn cánh tay dịch đến trong lòng ngực hắn, nếu muốn cho ta bồi ngươi, vì cái gì vẫn luôn không nói đâu, ta nếu là không phát hiện, ngươi có phải hay không liền tính toán vẫn luôn không nói. Thân đổ xuyên ngửi trên người nàng tranh hương. Mặt mày dần dần ra hắn ra, hồi lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Không cần thiết nói, ngươi vì ta cùng với nhân loại ngăn cách, có thể tìm được một chút thích sự tình, ta thực cảm kích." Quý Thính đáy lòng một mảnh buồn rủn, đối mặt này Trương Anh tuấn mặt nói không nên lời ấy náy cùng cảm động, nàng khụ một tiếng khất chế chính mình cảm xúc, cùng hắn đầu chống đầu nhẹ giọng nói: "Ta tuy rằng thích chồng giao heo, nhưng ta càng thích ngươi. Ngươi đem ta cùng đồ ăn cùng heo đặt ở cùng nhau tương đối, ta cũng không cảm thấy cao hứng cỡ nào." Thân đồ xuyên biểu tình lãnh đạo. Quý Thính không nhịn cười ra tới, phùng hắn mặt hôn một cái, ngươi cũng quá đáng yêu. Thân Đổ Xuyên bên thay phím hồng, xù mặt đem nàng ôm lên, lập tức chiều trên giường đi đến. Quý Thính có chút luống cuống, không phải nói không thể cái kia sao? Cái nào? Thân Đổ Xuyên hỏi xong, chú ý tới Quý Thính phiếm hồng mặt, dừng một chút sau nhàn nhạt mở miệng, Quý Thính, ngươi giống như thực chờ mong, ta không có ta không phải ngươi đừng nói bừa. Quý Thính chạy nhanh phủ nhận tam liền. Thân Đổ Xuyên cười lạnh một tiếng, đem nàng ném tới rồi chân thượng chính mình đi theo nằm đi xuống, quý thính chờ mình, vừa lúc xúc tiến hắn nói, thân đổ xuyên bật cười, ngươi nhưng thật ra rất sẽ tìm địa phương, còn hào đi, chủ yếu là quen tay hay việc, quý thính tương đương hàm xúc, thân đổ xuyên nhìn nàng mặt mày, dần dần ánh mắt hoạt tới rồi nàng trên cổ, ánh mắt dần dần u ám xuống dưới, quý thính bị hắn nhìn trầm trầm đến cả người phát mau, không khỏi nhắc nhở, kia cái gì, chúng ta không thể, ngươi sẽ đem ta biến thành tang thi, kỳ thật cũng không phải không có biến báo biện pháp thân đổ xuyên thanh êm ái bách quý thính nghi hoặc những mẩy biện pháp gì thân đổ xuyên cùng nàng đối diện một lát kéo chăn cái ở hai người trên đầu tự mình giáo nàng biến báo biện pháp hai người vẫn luôn náo loạn hơn phân nửa đêm thẳng đến quý thính chịu đựng không nổi mới tính kết thúc trực tiếp dẫn tới quý thính ngày hôm sau tỉnh lại khi đã làm mau giữa trưa thời gian quý thính lười biếng mở to mắt vừa muốn đứng dậy liền tê một tiếng chạy nhanh lại rút đi sức lực nằm xuống nhớ tới đêm qua hoang đường sự nàng tức giận đến thẳng cắn răng Nhậm nàng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn cái gọi là biên báo, chính là cho nàng mang một đôi y đi dùng bao tay, ngăn cách hắn tiểu vi giúp nhóm, nàng càng không nghĩ tới chính mình hầu hạ xong hắn, còn bị hắn lăn qua lộn lại khi dễ. Quý thính nhìn đến trên mặt đất lòng bàn tay bộ phận đã bị bỏng hòa tan bao tay, nhớ tới ngày hôm qua phát sinh quá sự, mặt dần dần lại bắt đầu đỏ. Không thể không thừa nhận, có chút người ở nào đó sự tình thượng chính là tự mang thiên phú, chẳng sợ không tiến hành đến cuối cùng một bước, cũng là có rất nhiều biện pháp lăn lộn người. Nàng nghỉ ngơi một lát, liền tính toán đi vi heo. Kết quả vừa muốn động, liền nhìn đến thân đổ xuyên hắc mặt trở về, trên người còn dính một mảnh bùn đen. Người đi đâu? Tuy rằng giờ phút này nhìn đến hắn có điểm thẹn thùng, nhưng nhìn đến xưa nay sạch sẽ người đột nhiên rơi hề hề, nàng lại nhịn không được tò mò. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt đến bên người nàng ngồi xuống. Ta đi vi heo. Hảo hảo đi vi heo làm gì? Quý thính vô ngữ. Thân đổ xuyên dừng một chút, ánh mắt từ trên mặt nàng dần dần đi xuống lạc. Quý thính nháy mắt đã hiểu. Hành đi, coi như là vì ta đi huy heo, trên người bùn từ đâu ra. Ta xem những cái đó heo quá bẩn, liền dùng thủy giúp chúng nó xúc rửa một chút, kết quả chúng nó không biết tốt xấu ném tới ném đi, đem nước bùn đều ném ta trên người. Thân đồ xuyên banh mặt. Quý thính thính đến sửng sốt sửng sốt, sau một lúc lâu rốt cuộc không nhịn cười ra tới, cấp heo tắm rửa ha ha ha ngươi nghĩ như thế nào à? Chính là như vậy tưởng. Thân đồ xuyên sâu kín liếc nhìn nàng một cái. Quý thính chạy nhanh lại lại, kia cái gì, không có việc gì, ngươi lần đầu tiên uy heo, không thuần thục cũng bình thường. Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một kia sắc ý, nếu không phải ngươi vẫn luôn chờ ăn thịt heo, ta liền trực tiếp đem chúng nó đều biến thành tăng thi. Ngươi nhưng đừng quý thính lúc này là thật dọa tới rồi, heo hiện tại chính là ta nhân sinh toàn bộ hy vọng, ta còn chỉ vào nó sinh hoạt đâu. Heo là ngươi hy vọng, ta đây đâu. Thân đổ xuyên nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Quý thính mặt không đổi sắc, đương nhiên là ta hết thảy. Thân đổ xuyên biểu tình lúc này mới hảo một chút, quý thính thấy thế không khỏi vì hàng rào heo nhóm đổ mồ hôi. Nàng lại ở trên giường lại một lát, cuối cùng vẫn là đi lên, hướng phòng tắm đi khi trải qua sofa, đột nhiên chú ý tới hắn ngày hôm qua xem thư, giờ phút này bìa sách thượng bị che lại một cái ly lót, vừa vặn chặn bìa mặt. Nàng tâm sinh tò mò, đi qua đi cầm lên, thân đổ xuyên chú ý tới nàng lộ tuyến, lập tức đứng dậy đi lấy hắn thư, kết quả quý thính vẫn là đem mấu chốt nhất tin tức đều cấp nhìn. Làm bạn gái trong mắt chỉ có ngươi phương pháp bách khoa toàn thư. Ngươi chết này trang là cái gì? Như thế nào làm hứng thú yêu thích rộng khắp bạn gái chỉ chú ý chính mình? Biện pháp tốt nhất chính là trang đáng thương trang rộng lượng. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Nàng nói song thư đã bị thân đồ xuyên cấp đi, nhìn hắn khó được trột dạ bộ dáng. Dừng một chút ý thức được, ngươi ngày hôm qua nói cái gì cảm kích ta có yêu thích làm sự, đều là gà ta. Không có. Quý thính không mắc lửa, ngươi thiếu tới. Ngươi ngày hôm qua lời nói cùng thư thượng một cái ví dụ mẫu đáp án rất giống. Không phải, ngươi sao đáp án thời điểm đều không thể sửa mấy chữ sao? Này không phải ta thư, thân đổ xuyên còn chết không thừa nhận. Quý Thính bị hắn khí cười, vừa muốn nói chuyện, hắn liền phủng nàng mặt hôn lên đi. Quý Thính hầm hừ đấm hắn, hắn cũng làm bộ cái gì cũng không biết. Dần dần Quý Thính cũng lười đến phản kháng, bắt lấy hắn cánh tay kéo dài nụ hôn này. Chỉ là dần dần tình thế có chút thăng ôn Quý Thính sửng sốt một chút, chờ Quý Thính phản ứng lại đây khi đã bị hắn cấp thực hiện được. Tựa hồ là đối kịch bản quý thính điểm này, thực xin lỗi. Từ hôm nay khởi thân đổ xuyên liền ôm hạ sở hữu huy heo trồng rau công tác, thề phải dùng phong phú thịt cùng rau dưa đem quý thính dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Gieo trồng trong vườn duy nhất đồng hồ, sớm tại bọn họ trụ tiến vào phía trước cũng đã hỏng rồi, bọn họ chỉ có thể thông qua thái dương dâng lên rơi xuống phán đoán ngày, chẳng qua ngay từ đầu quý thính còn mỗi ngày nhớ kỹ, chờ đến thời gian lâu rồi, cũng liền mặc kệ này đó. Nhật từ một ngày một ngày quá. Đại heo sinh tiểu trừ, gà mái hạ rất nhiều trứng, ngay cả rau dưa cũng là một vụ một vụ trường. Quý thính cứ như vậy cùng thân đồ xuyên ở gieo trồng viên quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy buồn vẻ nhưng đại bộ phận thời gian đều là thực vui vẻ. Chỉ trước mắt không biết đi qua bao lâu, một ngày nào đó sáng sớm, ngủ một đêm hảo giấc quý thính sớm liền đã tỉnh, mở to mắt liền nhìn đến thân đồ xuyên chính đưa lưng về phía nàng, ngồi ở ghế trên đọc sách, nàng dừng một chút, gión ra gión dén chiều hắn đi đến. Tính toán ở hắn sau lưng dọa hắn nhảy dựng. Ở sắp tới gần hắn khi, Quý Thính đột nhiên hét lớn một tiếng nhảy qua đi, thân đổ xuyên cũng không quay đầu lại, một tay đem người tiếp được, trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Ngươi liền không thể làm bộ bị ta dọa đến một hồi. Quý Thính vô ngữ, thân đổ xuyên dứt khoát lưu loát cự tuyệt, không thể. Nói xong liền đem nàng dịch đến một bên, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi đi đâu a? Quý Thính ngửa đầu hỏi. Quy Heo, Quý Thính. Hắn như thế nào so với chính mình còn giống nông nghiệp nhà giàu. Bên ngoài quá lạnh, Quý Thính lười đến đi ra ngoài, vì thế ngồi ở trong phòng ăn nướng khoai. Kết quả ăn đến đệ tăng khối, cũng không gặp thân đồ xuyên trở về. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, sau một lúc lâu vẫn là không nhịn xuống chạy ra đi tìm người. Thân đổ xuyên ngày thường có thể đi cũng chính là mấy cái lều lớn, cho nên Quý Thính bay thẳng đến lều lớn đi. Quả nhiên ở cái thứ ba lều lớn trước thấy được hắn. Ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì đâu? Quý Thính trong miệng còn ha bài khí vẻ mặt nghi hoặc đi qua. Thân đồ xuyên vẫn là đứng ở tại chỗ bất động, Quý Thính trong lòng nghi hoặc, dưới chân nện bước cũng chậm lại, đương đi đến hắn bên người khi, liền nhìn đến hắn đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi nào đó. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Quý Thính đột nhiên cảm thấy thời gian giống như chậm lại, thế gian vạn vật biến hóa đều bắt đầu rõ ràng có thể thấy được. Nàng theo thân đồ xuyên ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy tuyết trắng xóa chung, một chim màu xanh lục cảnh cây rút ra, tựa như một cái thần minh ở xua đuổi dừng lại lâu lắm vào đông, quý thính ngơ ngẩn nhìn này chi lục điều, thật lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, hồi lâu lúc sau mới nói giọng khàn khàn, mùa xuân muốn tới sao? Ân, thân đổ xuyên cuối cùng lên tiếng, quý thính nuốt hạ nước miếng, vô thối nhìn về phía thân đổ xuyên, mùa xuân nếu thật sự tới, liền ý nghĩa băng tuyết hòa tan thảo trường oanh phi, thời tiết dần dần ấm áp lên, mà một khi ấm áp, những cái đó lâu dài bởi vì băng tuyết có thể sinh tồn tăng thi liền sẽ thực mau hư thối. Nhân loại bất chiến mà thắng, thế giới khôi phục hòa bình. Này hết thảy đều là chuyện tốt, chỉ là đứng ở thân đồ xuyên lập trường thượng, lại là chưa chắc. phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, thân đồ xuyên trầm mặc sau một hồi nhàn nhạt mở miệng, người cùng con khỉ khác nhau ở chỗ trí tuệ, tăng thi cùng tăng thi chi gian khác nhau cũng là giống nhau, những cái đó không có tiến hóa ra trí tuệ đồ vở, không tính là ta đồng loại. Quý thính nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, theo sau nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi, vậy ngươi cũng sẽ theo mùa xuân đã đến thối giữa sau nếu sở hưu tang thi đều sẽ chết, kia hắn. quý thính thân đồ xuyên ở nàng một mảnh khủng hoảng chung nhàn nhạt mở miệng, nếu ta sẽ bởi vì độ ấm lãnh nhiệt liền thối giữa, sớm tại ngươi ngày đầu tiên ôm ta ngủ thời điểm, ta cũng đã xú. quý thính tưởng tượng một chút hình ảnh, tuy rằng lời nói có điểm ghê tưởng, nhưng thật là cực kỳ có sức thuyết phục đâu. nàng điều tiết một chút tâm tình, nghi hoặc hỏi, vậy ngươi vì cái gì thoạt nhìn không cao hứng? ta nhìn không cao hứng sao? thân đồ xuyên nhíu mày nhìn về phía nàng ta không chú ý, vừa rồi suy nghĩ một chút sự tình, cho nên thất thần. Chuyện gì? Quý thính bội hỏi, sợ là nào đó sẽ cho hắn mang đến không hảo ảnh hưởng sự. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, mới chậm rãi mở miệng, nếu mùa xuân tới, chúng ta có phải hay không một ngày kia có thể trở lại ba mẹ bên người? Quý thính sửng sốt một chút, nhìn hắn thanh tuyển sơn mặt, đột nhiên ý thức được hắn tuy rằng đã không có cảm tình hệ thống, nhưng đối cha mẹ tựa như đối nàng giống nhau, ái đã thâm nhập cốt tủy thấm vào máu. Hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều ở tưởng niệm ba mẹ Thân đổ xuyên bị nàng xem đến hơi không được tự nhiên Quay mặt đi lẩm bẩm một câu Nếu lúc trước ngươi không đem ta mang về nhà Ta cũng sẽ không lại đối bọn họ sinh ra cảm tình Không mang theo về nhà nói Ngươi hiện tại phỏng trừng đều mang theo tang thi tạo phản quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái Theo sau nở nụ cười Chúng ta đây chờ đến thời tiết hoàn toàn biến ấm Liền trở về tìm bọn họ đi Bọn họ nhất định sẽ một lần nữa tiếp nhận chúng ta Như vậy khẳng định Thân đổ xuyên không quá xác định. Quý Thính lập tức gật gật đầu, đương nhiên khẳng định. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng bật cười. Từ hôm nay khởi, hai người liền bắt đầu mỗi ngày ngóng trong mùa xuân, mà thời tiết cũng thập phần cấp lực, cuối cùng phi thường rõ ràng bắt đầu ấm áp. Tuyết hóa thảo dài quá ra tới, đại thụ bắt đầu chịu chi, toàn bộ thế giới rốt cuộc không hề là một mảnh màu trắng, mà đương đệ nhất đóa hoa dại khai khi tuyết đã tất cả hòa tan. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, thực mau liền từ mùa xuân quá độ đến mùa hè lại từ mùa hè quá độ đến mùa thu, đương lá cây biến hoàng chậm rãi rơi xuống khi Quý Thính rốt cuộc mở miệng, thân đổ xuyên, chúng ta về nhà đi. thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, khỏe môi nhẹ nhàng dơ lên một chút độ cùng, tuy rằng không biết cụ thể thời gian, nhưng khoảng cách bọn họ rời đi cũng nên có đã nhiều năm đi, ba mẹ có lẽ đã sớm không ở cái kia căn cứ, bất quá không quan hệ, bọn họ ở đâu, gia liền ở đâu, hắn cùng Quý Thính chỉ cần tìm được bọn họ liền hảo. hai người trước khi đi còn không quên dàn xếp hảo tồn tại gia cầm. Lúc này mới mang theo một xe đồ ăn cùng thị hướng tới thành phố A phương hướng xuất phát. Bởi vì nóng lòng về nhà, trên đường trở về tuy rằng đã không có đại tuyết trở ngại, nhưng lại giống như gần đây khi chấm rất nhiều, trải qua hai người ngày ngày đêm đêm lái xe, cuối cùng tới rồi thành phố A. Dọc theo đường đi hai người trải qua rất nhiều thành thị, chứng kiến vô số ngày xưa chỗ không người biến trở về tăng thi bùng nổ trước phùn vinh, cho nên ở nhìn đến náo nhiệt thành phố A khi, đảo cũng không quá kinh ngạc, chỉ là so với địa phương khác nhiều ra một chút cảm khái. Phía trước vẫn luôn ở lên đường, cũng thật tới rồi cửa nhà, ngược lại có chút gần hương tình khiếp. Hiện tại là buổi chiều, bọn họ nói không chừng còn ở công tác, không bằng. Chúng ta chế chút lại qua đi. Quý thính cẩn thận hỏi. Thân đổ xuyên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lên tiếng, xem như như vậy định ra tới. Hai người lái xe ở nội thành du đáng, nhìn nguyên bản quảng cu địa phương một lần nữa náo nhiệt lên, trong lòng rất là cảm khái. Truyền động một vòng sau, Quý thính phát hiện bên đường thế nhưng có bán trà sữa lập tức mãnh liệt yêu cầu thân đổ xuyên dừng lại xe, chính mình chạy tới mua trà sữa. Kết quả vừa đến tiệm trà sữa cửa, lại đột nhiên nhớ tới chính mình không có tiền. Thiểu cô nương, ngươi muốn cái gì khẩu vị? Một cái tinh xảo lại xinh đẹp tóc dài nữ nhân ôn nhu hỏi. Quý thính ngượng ngùng cười, ta chính là lại đây nhìn xem, từ bỏ. Cái gì khẩu vị đều không cần, trực tiếp pha một ly là được. Quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, quý thính kinh ngạc xem qua đi, phát hiện thế nhưng là Bác Vân. Bác Vân cười cười. Hiện tại trăm phế đai hưng, rất nhiều đồ vật đều không bằng tang thi chiều trước tinh xảo, nơi này trà sữa cũng liền nhìn hảo, kỳ thật trừ bỏ vị ngọt cái gì đều không có, không cần thiết lo lắng tuyển quá nhiều khẩu vị. Uy, nói cái gì đâu, ta chính là còn muốn mở cửa làm buôn bán. Nữ nhân bất mãn nói, đây là ta bạn gái, chúng ta sắp kết hôn Bắc Vân cười hướng quý thính giới thiệu, sau đó đôi nữ nhân nói, vị này chính là ta quý thính muội muội, ba năm nhiều trước đi theo bạn trai đi ra ngoài, hiện tại vừa trở về. 3 năm nhiều. Nói cách khác, từ tang thi triều bùng nổ đến bây giờ, vừa vặn đi qua 5 năm. Quý thính nhớ tới trong nguyên văn thời gian tuyến, đột nhiên có chút cảm khái, tiểu thuyết thế giới cũng có này đặc thù trật tự, cho nên ở giải dược cùng tư liệu đều bị hủy hoại lúc sau, trật tự cấp thế giới này mang đến bốn mùa. Muội tử, người trà sữa. Nữ nhân cười đem trà sữa đưa cho nàng. Quý thính sửng sốt một chút vội nhận lấy, hút một ngụm phát hiện quả nhiên là trừ bỏ vị ngọt cái gì đều không có. Nhưng đối với thật lâu không uống qua nàng tới nói, cũng đã cũng đủ hảo. Nàng lại uống một ngụm, nhìn đến thân đổ xuyên xuống xe liền tiếp đón hắn lại đây, bác vân nhìn đến hắn sau nở nụ cười, ta liền biết, quý thính đã trở lại, ngươi không có khả năng còn ở bên ngoài, lần này trở về còn đi sao? Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, không xác định. Vì cái gì? a ngươi lo lắng thúc thúc gà gì không tha thứ các ngươi sao? Bác vân bừng tỉnh. Thân đổ xuyên cùng quý thính đồng thời dung mình, cho rằng lúc trước làm sự bại lộ cũng may bác vân tiếp tục nói các ngươi lúc trước cũng là thúc thúc a di cho các ngươi vãn mấy năm kết hôn cũng là vì các ngươi hảo như thế nào liền bởi vì điểm này việc nhỏ liền rời nhà trốn đi đâu các ngươi biết bọn họ có bao nhiêu thương tâm sao không nghĩ tới bọn họ làm xong thực xin lỗi toàn nhân loại xong việc cha mẹ còn ở nỗ lực tìm lấy cớ giúp bọn hắn thoát thân quý thính trong lòng khó chịu không khỏi cúi đầu thân đổ xuyên cũng trầm mặc không nói bác vân thấy thế cũng không đành lòng lại trách cứ nghĩ nghĩ nói được rồi Chạy nhanh trở về đi, hôm nay cuối tuần, bọn họ hẳn là ở nhà chiếu cố. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên ngừng lại. Quý Thính ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chiếu cố cái gì. Các ngươi chạy nhanh trở về đi, về đến nhà sẽ biết. Bác Vân cụ một tiếng, quay đầu liền đi rồi. Quý Thính còn chưa bao giờ gặp qua Bác Vân như thế vội vàng. Trong lúc nhất thời chân mày cao lại, có điểm lo lắng có phải hay không ra chuyện gì. Lại vừa thấy thân đồ xuyên cũng là như mày, hai người lập tức không dám trì hoãn bay nhanh chiều trong nhà chạy đến khi bọn hắn một đường đua xe vọt tới cửa nhà sau hai người bay nhanh chạy lên lầu quý thính không đợi thở hổn hển đều liền gõ môn thực màn chập từ bên trong mở ra các ngươi tìm ai một cái hơn hai tuổi củ cải nhỏ đinh mở cửa mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn bọn họ quý thính nơi này là thân đồ sổ cùng khương du ra sao tìm ta ba mẹ làm gì củ cải nhỏ đinh nghiêng đầu quý thính thân đồ xuyên cho nên bọn họ cha mẹ Lại cho bọn hắn sinh cái nhị thai sao? chương 137 Tiểu hai tử nói xong liền lọc cọc hướng trong phòng chạy, tựa hồ đi kêu trong nhà đại nhân. Quý thính vẻ mặt phức tạp nhìn về phía thân đồ xuyên, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình lầm bẩm một câu, Không, này không phải nhà ta. Nhất định không phải nhà ta, thời gian lâu như vậy, ba mẹ khả năng dọn ra đi, chúng ta chờ một chút hỏi một chút bọn họ dọn nào. Thân đồ hy Ai làm ngươi tùy tiện mở cửa? Bọn buôn người đem ngươi bắt đi rồi làm sao bây giờ? Quý Thính nói còn chưa nói xong, trong phòng liền truyền đến Khương Du táo bạo thanh âm, hoàn toàn đánh vỡ hai người hảo tưởng. Quý Thính chậm rãi mở to hai mắt, thật là... Ai a. Khương Du xuất hiện ở cửa, kéo ra môn nháy mắt thấy được bên ngoài hai người. phảng phất thế giới đều đi theo ấn nút dừng lại giống nhau, liền không khí đều trầm mặc lên, ba người liền như vậy an tĩnh đứng, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Lộc cộc chạy chậm thanh đánh vỡ cho mặc, vừa rồi vào nhà tiểu hài tử chạy ra tới. Ông Khương Du đuổi xem quý thính hai người, mụ mụ, bọn họ là ai nha? Khương Du hiết hầu giật giật, lại nói không ra lời nói tới, thân đổ xuyên càng là trầm mặt không nói, cuối cùng vẫn là quý thính ngượng ngùng mở miệng, mụ mụ, chúng ta chính là trở về nhìn xem ngươi cùng ba ba, nếu các ngươi không chào đón nói, chúng ta đây còn trở về. Ngài yên tâm, Tiểu Xuyên sẽ không thương tổn bất luận cái gì một nhân loại, chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhóm mà thôi. Nàng nói xong liền nương tay háo che đậy nắm một chút thân đổ xuyên tay. Muốn cho hắn cũng nói vài câu đáng thương lấy lòng nói, ai biết người này một chữ đều không nói, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn Khương Du. Đang lúc Quý Thính trong lòng sốt ruột khi, trong phòng lại lần nữa chuyển đến tiếng bước chân, các ngươi nương hai ở chỗ này làm gì đâu. Vừa dứt lời, thân đổ sổ liền đi ra, Quý Thính nhìn đến hắn sau ngượng ngùng cười, ba ba. Thân đổ sổ cùng Khương Du giống nhau, nháy mắt tính ở, nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn hồi lâu, đột nhiên lánh hạ mặt, các ngươi trở về làm cái gì. Quý thính bị hắn trong mắt phòng bị đâm vào đau sót, vội mở miệng giải thích, chúng ta không phải tới làm chuyện xấu, thật sự. Chúng ta chính là trở về nhìn xem các ngươi. Đi thôi thân đồ xuyên rốt cuộc mở miệng, hắn đạm mặc nhìn ôm lấy Khương Du tiểu nữ hải, cái này ra không chào đón chúng ta. Quý thính sửng sốt một chút, còn không có mở miệng hắn liền xoay người phải đi, quý thính vội vàng kéo hắn, sốt ruột cùng Khương Du hai người giải thích. Ba mẹ, phía trước thiêu tư liệu chuyện đó là tiểu xuyên không đúng, nhưng hắn lúc ấy cũng là vì sống sót. Sau lại hắn cùng ta đi không ai địa phương một trụ liền đến hiện tại, vì chính là không cho tang thi chịu hắn ảnh hưởng tiếp tục tiến hóa. Tính, đừng nói nữa." Thân đồ xuyên nhấp môi. Quý Thính hít sâu một hơi, ngài có lẽ cảm thấy là cá nhân đều nên làm như vậy quyết định, nhưng hắn hiện giờ đã không phải người, hắn vì các ngươi từ bỏ chính mình đàn tộc, những cái đó tang thi ở chúng ta đi thời điểm đã có trí tuệ, chỉ cần hắn tưởng, các tang thi liền sẽ trưởng thành vì có thể cùng nhân loại đấu tranh trí tuệ quần thể, nhưng là hắn không có. Chẳng lẽ này còn không thể thuyết minh cái gì sao? Khương Du hốc mắt đã phiếm hồng, quay mặt đi mới sinh sôi nhịn xuống nước mắt, thân đổ sổ trầm mặc đỡ nàng cánh tay, một câu cũng không có nói. Tiểu hai tử nhận thấy được không khí không đúng, thành thành thật thật đứng ở Khương Du bên cạnh, nhìn chăm chằm ngoài cửa hai người nhìn nửa ngày sau kinh ngạc, các ngươi là ca ca tỷ tỷ. Quý thính, nhị thai thật chú ý. Ngươi trở về chơi xếp gỗ đi. Khương Du thấp giọng nói, tiểu đậu Đinh vừa nghe có thể chơi món đồ chơi, lập tức hoan hô chạy vào nhà. Ví Thính miễn cưỡng cười cười, chúng ta lần này trở về chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm được không? Nhìn đến các ngươi quá đến không tồi liền an tâm rồi. Ba mẹ, chúng ta đi trước. Ca. Nói xong nàng cầm thân đồ xuyên tay, xoay người chiều hàng hiên đi đến, ở sắp đến thang lầu khi phía sau truyền đến thân đồ sổ không cao hứng thanh âm, các ngươi hiện tại đi rồi là muốn đi nào hãm hại ai sao? Ta không đả thương người, thân đồ xuyên thanh âm đạm mạc, thân đồ sổ hư nhẹ một tiếng, ngươi là tăng thi, tăng thi bản năng chính là hại người. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói. Thân đổ xuyên mày dần dần nhữ lại, trong lòng nói không nên lời bực bội, vừa muốn phản bác, quý thính liền trước một bước mở miệng, đúng vậy ba ba, hắn chính là nguy hiểm tang thi đâu, nếu không đem hắn quan trong nhà, ai biết hắn về sau muốn làm cái gì ác độc sự, ngài cảm thấy đâu. Không sai, ta không thể làm ngươi như vậy rời đi. Thân đổ sổ banh mặt nói. Thân đổ xuyên dừng một chút, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn nhìn về phía quý thính, quý thính lập tức khẳng định gật gật đầu. Vào đi. Tiểu Hi một người chơi cũng không thú vị, các ngươi tới bồi bồi nàng Khương Du nói xong dừng một chút, cảnh cáo nhìn về phía thân đồ xuyên, nếu ngươi dám làm chuyện xấu, lần này ta cùng ngươi ba khẳng định muốn đánh chết ngươi. Ân. Thân đồ xuyên trái tim tuy rằng đã sớm sẽ không nhảy lên, mà khi nghe được nàng câu này uy hiếp nói, sâu trong nội tâm vẫn là run một chút. Thân đồ sổ lạnh mặt quét bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu trở về nhà, quý thính vội cười đẩy thân đồ xuyên vào nhà, phi thường nhiệt tình thảo hai vị trưởng bối niềm vui. Thân đồ sổ cùng Khương Du đối bọn họ trở về lại là cao hứng lại là phức tạp, cao hứng là bởi vì có thể nhìn đến chính mình hai tử, phức tạp còn lại là tổng nhịn không được nhớ tới ngày đó viện nghiên cứu trái sự, hơn nữa vì thế thập phần ấy nấy. Quý thính có thể lý giải bọn họ ý tưởng, cho nên ngay từ đầu bọn họ đối chính mình cùng thân đồ xuyên không nóng không lạnh khi, nàng cũng cũng không có cảm thấy nản lòng, ngược lại gấp bội hiếu thuận bọn họ, đồng thời làm thân đồ xuyên ở bên ngoài nhiều làm tốt sự. Lấy giảm bất bọn họ nhân bao che nhi tử mà sinh ra ấy nãy Ở nàng cùng thân đồ xuyên nô lực hạ, hai vị trưởng bối cuối cùng dần dần yên tâm phòng, bắt đầu theo chân bọn họ giống như trước giống nhau ở chung. Ở ở chung trong quá trình, Quý Thính đã biết Tiểu Hy đều không phải là thân đồ xuyên thân sinh muội muội mà là ở bọn họ đi rồi, Khương Du cùng thân đồ sổ không có cảm tình ký thác, cho nên nhận nuôi một cái hài tử. Bất quá đã biết chân tướng cũng không có ảnh hưởng cái gì, sẽ chỉ làm người một nhà càng đau Tiểu Hy. Thân đổ xuyên càng là vô hạn dù cho, vì thế quý thính thường xuyên nhìn đến hắn một bên lạnh mặt một bên cấp tiểu hy đương mã kỵ. Nhật từ một ngày một ngày quá khứ, càng ngày càng nhiều người về tới chính mình thành thị, bắt đầu trùng kiến ra viên trật tự. Dân dân điện lực khôi phục nước máy cũng có, bên đường làm buôn bán cửa hàng càng ngày càng nhiều, nữ chủ tiệm trà sữa khẩu vị cũng không hề cái gì đều giống nước đường. Đảo mắt đi qua mười mấy năm, một ngày nào đó sáng sớm, quý thính lên sau nhìn đến trong gương chính mình, tức khắc ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Tiêu nàng hai tiếng cũng chưa được đến đáp lại, thân đồ xuyên đi đến. Quý thính trầm mặc nhìn gương, hồi lâu lúc sau khẽ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là cảm thấy chính mình có điểm quần thâm mắt. Ngày hôm qua làm người đi ngủ sớm một chút người không nghe, chờ lát nữa ăn một chút gì liền đi ngủ đi. Thân đồ xuyên xoa xoa nàng tóc, xoay người đi ra ngoài. Quý thính vẫn như cũng nhìn trong gương chính mình, nhìn chính mình trên mặt rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt, trong đầu không ngừng dò hỏi người đọc quan niệm vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ra cả người đọc quán niệm cùng phía trước giống nhau chậm chạp đều không có động tĩnh ở nàng sắp không kiên nhẫn khi mới hiện lên một hàng không quá rõ ràng chữ viết vì tránh cho này thế giới vô hạn kéo dài riêng người xuyên việt gia tăng giả cả cùng tự nhiên tử vong chờ thụ tính người xuyên việt chỉ có ở tự thân tử vong phía trước hoàn thành nhiệm vụ này thế giới mới có thể thành công quý thính sửng sốt một chút mới tính minh bạch là có ý tứ gì thân đồ xuyên ở cùng vi rút hợp hai làm một sau liền có bất lao bất tử thụ tính mà chính mình nếu cũng vẫn luôn là cái này thuộc tính như vậy chỉ cần thân đồ xuyên vẫn luôn không chịu vương oán niệm, kia thế giới này rất có thể sẽ vô hạn kéo dài. nhưng vấn đề là hắn chấp nghiệm là cái gì đâu? hắn ở bị tang thi cắn xé phía trước là một cái thiện lương ôn hòa nam hải tử, lúc ấy hắn cũng không có bớt, mà ở bị tang thi cắn lúc sau cảm tình hệ thống tùy theo biến mất. hiện giờ mặc dù có điểm cảm tình phản hồi năng lực khá vậy không đủ để chống đỡ hắn sinh ra bao lớn oán hận cùng tình yêu, không có thật lớn cảm xúc phồng không có chưa từng có chấp niệm, bất tự nhiên sẽ không xuất hiện, đến nỗi trong nguyên văn bi kịch, kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng đã hoàn toàn tránh cho, nàng vốn tưởng rằng đã thành công, nhưng đến đây khắc mới kinh ngạc phát hiện, nếu đã thành công, vì cái gì thế giới này còn không có biến mất. Nguyên bản vẫn luôn xem nhẹ sự đột nhiên đặt tới trước mắt, nhìn chính mình nếp nhăn nơi khóe mắt, quý thính rốt cuộc vô pháp thành thời thành thời, mỗi ngày tự hỏi duy nhất một sự kiện, chính là thân đồ xuyên chấp niệm là cái gì, nhưng nàng trước sau không thể tưởng được. Loại trạng thái này rằng có mau một tuần, thẳng đến thân đổ xuyên sinh nhật ngày đó, toàn gia ngồi ở cùng nhau liên hoan, trừ bỏ thân đổ xuyên cùng tiểu hy đều uống say. Thân đổ xuyên sụ mặt tống cổ tiểu hy đi ngủ, sau đó đem cha mẹ lao bà một đám dọn về phòng ngủ. ở làm xong này hết thể hắn về phòng khi quý thính đột nhiên từ cửa nhảy ra tới, đỏ mặt ôm lấy hắn, ta hỏi ngươi cái vấn đề. nàng say đến trên mặt nổi lên đỏ hửng, đáy mắt phảng phất có nhỏ vụn tinh quang. thân đổ xuyên vốn dĩ không nghĩ phản ứng một cái hán từ say nhưng giây tiếp theo nàng nước mắt liền chảy xuống dưới thân đồ xuyên muốn hỏi cái gì ngươi liền hỏi đi quý thính thút tha thút thít một tiếng ngươi chấp niệm là cái gì a cái gì chấp niệm thân đồ xuyên nhíu mày quý thính nghĩ nghĩ thay đổi cái cách nói chính là ngươi vẫn luôn muốn lại không chiếm được cuối cùng hóa thành tâm bệnh đổ vật. ta không có thân đồ xuyên nói xong liền đem nàng từ trên người xé đi xuống quý thính bất mãn ngươi khẳng định có không có khẳng định có Thân đồ xuyên. Hai người trầm mặc đối diện một lát, quý thính miệng một phiết lại muốn khóc, thân đồ xuyên lập tức mở miệng, ta có. Đó là cái gì a? Quý thính lau một chút đôi mắt. Thân đồ xuyên lại lần nữa chầm mặc, suy nghĩ nửa ngày sau cuối cùng nghĩ ra một cái, không thể lấy người bình thường cảm tình ái ngươi cùng cha mẹ, ta thực xin lỗi. Quý thính sửng sốt một chút. Ta đã đã quên chân chính ái một người tư vị, nếu có thể, ta hy vọng có một ngày có thể đối với ngươi cùng ba mẹ sinh ra chân thành mà phong phú tình yêu. Thân đổ xuyên nói xong, có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Hắn chậm chạp đợi không được quý thính đáp lại, sau một lúc lâu lại nhìn không được quay đầu lại, kết quả liền nhìn đến quý thính khóc đến càng hung, ta nói không đúng chỗ nào sao. Không có. Ta chỉ là cảm thấy quý thính đánh cái khóc cách, ta thế giới này thật sự nhất định phải thất bại. Làm sao bây giờ a tiểu xuyên? Quý thính ỉ ở trong lòng ngực hắn dầm gì? Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ngươi gần nhất vì cái gì tâm tình không tốt? Bị ngươi phát hiện sao quý thính nói nói liền bắt đầu mệt rã rời, đến cuối cùng cũng không có giải đáp thân đổ xuyên nghi hoặc. Sau lại sự quý thính liền nhớ không rõ, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu góc rất đau, ở trên giường quay cuồng hồi lâu mới tỉnh lại, còn không có mở to mắt liền nhớ tới ngày hôm qua cùng thân đổ xuyên đối thoại. Một cái chú định không có cảm tình ra hòa, duy nhất chấp niệm chính là sinh ra cảm tình, này thật đúng là. Thiên muốn vong nàng A. Nàng buông tiếng thở dài đem mặt vùi vào trong chăn. Thẳng đến dưỡng khí loãng mới sốc lên, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm chân nhà nhìn nửa ngày, cuối cùng cắn răng nhận mệnh. Nếu chú định thế giới này thất bại, vậy dứt khoát hưởng thụ đi, ít nhất còn có thể cùng hắn ở bên nhau thời gian rất lâu. Nghĩ thông suốt điểm này sau, quý thính nhiều ngày tới bao phủ nội tâm u ám đột nhiên tan đi, thân đổ xuyên tuy rằng đến cuối cùng cũng không biết nàng trong khoảng thời gian này vì cái gì tâm tình không tốt, bất quá hết thể tựa hồ đều không quan trọng. Thời gian qua mau ngày tháng tòi đưa. Thời gian phản phất bị 8 con ngựa lôi kéo chạy vội, thực mau bọn họ đưa tiểu hy xuất giá, lại lúc sau chính là cha mẹ già đi, thẳng đến có một ngày bọn họ tự mình tiễn đi ba mẹ. Thân đồ sổ cùng Khương Du cơ hồ là đồng thời nhắm mắt lại, bọn họ sống đến mau 90 tuổi, trước khi đi thời điểm vẫn chưa chịu khổ, coi như là hỷ tăng. Xong xuôi tang lễ ngày đó, quý thính cùng thân đồ xuyên ăn tĩnh ngồi ở còn chưa dỡ bỏ linh đường, đối diện sau một hồi quý thính lấy tới tháo trang sức khăn, giúp hắn lao đi trên mặt tuổi già trang. Lộ ra anh Tuấn trong sáng tướng mạo. Chúng ta đổi cái địa phương sinh hoạt đi. Về sau ngươi đừng lại mỗi ngày hoa trang. Quý Thính thanh niên ôn nu. Thân đổ xuyên nhìn trầm trầm nàng tấn gian đầu bạc trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngươi năm nay 60 tuổi. 63 Quý Thính cười, khoe miệng liền trồng chất mấy tầng nếp nhăn. Thân đổ xuyên rũ xuống đôi mắt. Ngươi còn có thể bồi ta bao lâu? Quý Thính cương một cái trước mắt, nguyên bản thập phần sáng ngời đôi mắt có chút vẫn đủ, hẳn là còn có. Vài thập niên đi. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gợi lên khóe môi, khá tốt. Quý Thinh cúi đầu, phảng phất một cái làm sai sự tiểu hài tử, sau một lúc lâu cùng hắn xin lỗi, "Thực xin lỗi, đều là ta không hảo." "Không cần xin lỗi, ngươi có thể nỗ lực tồn tại, ta đã thực cảm kích thân đổ xuyên nắm lấy tay nàng, hai người làn ra hình thành tiên minh đối lập, nếu nhất định có ai thực xin lỗi ai, kia cũng là ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, ta vẫn luôn không thể còn cho ngươi ngang nhau hái." "Ngươi như bây giờ đã thực hảo." Quý thính thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn ở khuyên hắn, chỉ tiếc hắn nội tâm thập phần cố chấp, vẫn luôn chưa từng buông. Thân đổ xuyên không nói gì ôm lấy nàng, hồi lâu đều không muốn buông ra. Tang lễ qua đi, hai người cáo biệt trung niên tiểu hy, về tới đã từng cư trú quá gieo trồng viên, gieo trồng viên đã có tân chủ nhân, bọn họ hoa sở hữu tiền đem này mua, từ đây hai người lại lần nữa rời xa đám người, cùng đối phương cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 20 năm sau chẳng vạng. Quý thính ngủ chưa lúc sau mở to mắt, hồi lâu mới ý thức được chính mình hô hấp đã bạc nhược. Nàng như suy tư gì nhìn trên tường đồng hồ, minh bạch chính mình đến thời gian. Nàng an tinh trở, mỹ mắt càng ngày càng nặng, thẳng đến thân đổ xuyên trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy? Thân đổ xuyên nhanh chóng đi đến nàng bên cạnh, cầm tay nàng. Quý thính nhìn bị hắn nắm lấy, chính mình lại tùng lại lao tay, sau một lúc lâu tiết hận đóng một chút đôi mắt, thanh âm già mua lại khẳng khẳng, ta khả năng Đồi không được người. Tuy rằng biết rõ thế giới tiếp theo còn sẽ tái kiến, nhưng nàng khỏe mắt vẫn là xuất hiện nước mắt. Từ 40 tuổi lúc sau, bọn họ khác nhau liền càng ngày càng rõ ràng, người khác từ nghĩ lầm tỉ đệ luyến, đến cho rằng bọn họ là mẫu tử, là tổ tôn, hiện giờ đã qua đã lâu như vậy. Tuy rằng vẻ ngoài tuổi trinh lệch càng lúc càng lớn, nhưng bọn họ nội tâm chưa bao giờ bởi vậy chịu tra tấn, chỉ là càng thêm quý trọng ở chung thời gian. Tiểu xuyên quý thính bình tĩnh nhìn hắn, nhìn đến hắn đáy mắt chính mình tràn đầy ra đốn môi mặt. Không khỏi cười một tiếng, ta trước kia rất sợ có một ngày sẽ lao, nhưng hiện tại xem, giống như còn không tồi, ta là xinh đẹp lao nhân ra phải không? Ngươi là thật xinh đẹp tiểu cô nương. Thân đổ xuyên xoa nàng mặt. Quý thính suy yếu thở dốc, hơn nửa ngày mới nghỉ lại đây, ta rất muốn nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian, chính là ta quá mệt mỏi. Ta biết, chờ ta một chút. Thân đổ xuyên thanh em ôn nhu, nói xong vô vô tay nàng, đứng dậy đem ngăn tủ dọn khai, lộ ra bên trong ám cách. Quý thính nghi hoặc nhìn hắn lại không có sức lực hỏi hắn khi nào phát hiện thứ này. Nàng nhìn thân đồ xuyên đi trở về tới, trên tay còn cầm một chi ống nghiệm, đã chi độn đại não còn không có nhớ lại đây là thứ gì, thân đồ xuyên liền đem ống nghiệm trong suốt chất lòng uống một hơi cạn sạch. Lúc trước mới vừa thoái hoa khi, đầu góc mơ màng hồ đồ, chỉ biết đi viện nghiên cứu tìm thứ gì, tìm được rồi liền có thể cứu ai, cho nên lúc ấy bằng vào một khang chấp niệm đi, sau đó liền có hiện tại ta. Thân đồ xuyên uống xong đến bên người nàng ngồi xuống. xuống nắm lấy tay nàng nhàn nhạt nói, cái này dược quý thính hiểu được, hồn hậu đôi mắt hơi hơi trợ to, thân đổ xuyên khỏe môi gợi lên một chút độ cung, tiếp theo trên mặt xuất hiện một chút thối giữa, dần dần thối giữa mở rộng, không ngừng chiều trên người làm tràn, vừa rồi còn anh tuấn tướng mạo thực mau bị thối giữa cắn nuốt, ta cùng với vi rút hợp hai là một, bản năng đem giải dược coi làm thiên địch, cũng không biết vì cái gì, ở bắt được dược lúc sau, ta lại không có hư hao, giống như nếu liền như vậy hủy hoại, liền thực xin lỗi ai giống nhau thân đồ xuyên nói chuyện. Lợi hoàn toàn từ thối giữa làn da bại lộ ra tới, ta tưởng hẳn là bởi vì đối với ngươi hứa hẹn đi. Hắn đã từng đáp ứng, muốn cùng chính mình cùng nhau cứu vớt thương sinh. Quý Thính chậm rãi nhắm mắt lại, vẩn đục rơi lệ ra tới, "Thực xin lỗi, không có thể cứu vớt thế giới này ngươi." Nàng vừa dứt lời, một giọt nước mắt nện ở tay nàng thượng, Quý Thính trì độn đã lâu, mới ý thức được lấy nàng hiện tại tư thế, chính mình nước mắt không có khả năng tích ở trên tay. Nàng chống cuối cùng một hơi nhìn về phía thân đồ xuyên chỉ thấy hắn đã sắp lạn rất trong ánh mắt, không ngừng đi xuống rất nước mắt. Thính thính, ta yêu ngươi. hắn nở nụ cười, rõ ràng bộ dáng quỷ dị lại dữ tợn, nhưng quý thính lại chỉ cảm thấy ấm áp. nàng khẽ môi giơ lên mỉm cười, nhìn trong phòng đồng hồ đột nhiên dừng lại, tiếp theo một cổ lực lượng về tới chính mình trong thân thể. Quý thính rõ ràng cảm nhận được chính mình đang không ngừng biến tuổi trẻ, lại xem trước mắt nam nhân, hắn rơi xuống trên mặt đất tứ chi hóa thành điểm điểm ngôi sao, chiều trên người hắn dũng đi. chỉ không đến một phút thời gian. Hai người đều hoàn toàn khôi phục, nhìn đối phương trân bóng mặt, Quý Thính trong lúc nhất thời nghẹn lời, ngươi khôi phục ký ức. Lời còn chưa dứt, nàng đã bị hắn đột nhiên tún tiến trong lòng ngực, công thành đoạt đất giống nhau cho nàng một cái hung ác hôn, lúc này mới buông tha nàng. Quý Thính lốc lăng nhìn hắn, thân đổ xuyên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mau trở về, ta sẽ tìm được ngươi. Quý Thính há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói ra liền lâm vào hát cám. Thứ 9 quân thế giới 9, không thể hoàn toàn hóa hình thú nhân. Thế giới 9 Không thể hoàn toàn hóa hình thú nhân. Quý Thính mới vừa vừa mở mắt ra, liền đối thượng một đôi đậu xanh mắt, nàng sửng sốt một chút, thấy rõ là một cái 2 mét dài hơn đại mãng xà sau nháy mắt dọa phá gan, một bên thét chói thay một bên hoảng sợ sau này lui, té ngã chuẩn bị ở sau còn lay, cuối cùng tìm được một cục đá ôm ở trước người. Nàng lúc này mới thấy rõ, chính mình tựa hồ ở một cái khu rừng rậm rạp. Mãng xà dùng đậu xanh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, nhìn chăm chằm đến nàng nổi da gà đều phải đi lên. Phía sau lưng lông tơ cảm giác dựng một mảnh. Nàng nuốt hạ nước miếng, vẻ mặt khẩn trương lẩm bẩm: "Ngươi đừng tới đây a, ngươi tốt nhất đừng tới đây, nếu không." Lời nói còn chưa nói xong, Mãng Xà lại đột nhiên đứng lên tới trước nửa thanh, vận a vận hóa thành hình người. Quý Thính nháy mắt mở to hai mắt, chẳng lẽ nơi này lại là tu tiên thế giới? "Ngươi là thuần nhân?" Mãng Xà hóa thành nữ nhân tò mò nhìn nàng. Quý Thính cả người căng chặt, trong đầu không ngừng thúc dục người Đả Oán niệm đem tiểu thuyết nguyên văn cho nàng. Kết quả người đọc quán nghiệm nhưng vẫn không có động tĩnh, mắt thấy trông cậy vào không thượng quán nghiệm, nàng chỉ có thể tiểu tâm mở miệng, cái gì kêu thuần nhân? Ngươi không biết cái gì là thuần nhân? Mãng xả vẻ mặt kinh ngạc, quý thính bất động thanh sắc nhìn nàng, thực mau trong đầu xuất hiện nguyên văn nội dung. Nguyên lai like đây là một thiên thú nhân tiểu thuyết, trong bộ tiểu thuyết này rất nhiều sinh vật đều có thể ở hình người cùng động vật hình chi gian qua lại thay đổi, sở hữu chủng tộc đô thống xưng là thú nhân tộc, mà này đó chủng tộc sinh sản ra con nối dõi. Đại đa số vẫn là thú nhân, chỉ có số rất ít khả năng sẽ sinh ra thuần nhân. Cái gọi là thuần nhân, giả thiết chính là nhân loại bình thường, săn thú năng lực cực kém, nhưng bởi vì thuần nhân phổ biến thưa thớt, có đôi khi một cái bộ lạc cũng không tất có một cái, thả ngoại hình tinh xảo sinh dục năng lực cực hảo, cho nên phi thường chịu thú nhân hoan nghênh, ở trong bộ lạc địa vị cũng phi thường cao. Nàng tình huống hiện tại hẳn là chính là cái gọi là thuần nhân, văn trung nam nữ chủ còn lại là lang nhân tộc thú nhân, mà nàng yêu cầu tìm nam xứng. Còn lại là một cái không thể hoàn toàn hóa hình thú nhân. Dựa theo trong nguyên văn giả thiết, thú nhân tộc sinh hạ hoặc là là thú nhân hoặc là là thuần nhân, chưa từng có loại này không thể hoàn toàn hóa hình tồn tại, mà Nam Phối gia sinh thời, phụ thân hắn ở săn thú trung lâm trận bỏ chạy, làm hại Nam chủ phụ thân tử vong, cho nên lang nhân tộc nhận định hắn sinh ra đại biểu thiên thần đối phụ thân hắn trừng phạt. Ở Nam Phối gia sinh sau, Nam xứng một nhà lâm vào cực đại thống khổ, Nam xứng phụ thân rốt cuộc chịu không nổi lương tâm kiên trách, ở hắn 5 tuổi năm ấy tự sát. Mà hắn mâu thân cũng bỏ xuống hắn tái giá, rời đi lang nhân tộc. Nam xứng ở tộc nhân kỳ thị hạ lớn lên, tới rồi nên hôn phối tuổi khi không người nguyện ý gả hắn không nói, cùng tuổi thú nhân còn mỗi khi lấy việc này rêu cất hắn. Nam xứng ở chen ép cùng cười nhạo chung dần dần biến thái, rốt cuộc ở một ngày nào đó giết khi dễ hắn thú nhân, nguyên bản vẫn luôn làm lơ hắn bị khi dễ các tộc nhân đột nhiên ra tới, mỗi người đều phải hắn nợ máu trả bằng máu, cuối cùng nam chủ làm chính nghĩa chi sư, giết hắn cái này không thể hoàn toàn hóa hình thú nhân. Mà quý thính rất xuống thời gian điểm, chính là nam xứng này phê tiến vào thành thục kỳ thú nhân hôn phối thời điểm. Quý thính đem cốt truyện ở trong đầu qua một lần, đại khái đã biết hiện giờ tình huống, vì thế đôi trước mắt mãng xà nữ cười cười, ta đương nhiên biết cái gì là thuần nhân, vừa rồi chính là có chút khẩn trương, cho nên mới tạm thời không nhớ tới, cái kia. Người có thể đưa ta đi lang nhân tộc sao? Lang nhân tộc. Đại khái là lần đầu tiên nhìn đến thuần nhân, mãng xà nữ tò mò ánh mắt liền không từ trên người nàng dịch khai quá. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ta, ta đi tìm ta vị hôn phu. Quý thính chấp một chút đôi mắt. Mãng xà nữ đôi mắt đột nhiên mở to, bên trong phiếm lục cú ưu quang, vị hôn phu. Ngươi thế nhưng có vị hôn phu lạc. Quý thính, làm ơn đừng đỉnh như vậy một chương quỷ dị mặt làm như vậy thiếu nữ tâm biểu tình hào sao. Quái khiếp người. Hai người trải qua câu thông, mãng xà nữ rốt cuộc nguyện ý mang nàng đi lang nhân tộc. Quý thính đầu một hồi ở trong rừng rậm đi đường, một bên phải chú ý không bị nhánh cây quát đến. Một bên còn phải cẩn thận dưới chân đá vụn, đi được phi thường chậm, dần dần Mãng xà nữ không kiên nhẫn, đống chốc một chút biến trở về nguyên hình, Quý Thính nhìn bên cạnh người đại xà, đầu đều phải tạc, ngươi làm gì? Quá chậm, ta có ngươi đi đi. Mãng xà phun đỏ tươi tin từ nói, nàng giống rắn hổ mang giống nhau, nửa thân mình trên mặt đất, nửa đoạn trên tắc thẳng tắp dựng lên. Quý Thính cứng đờ lắc lắc đầu, không cần đi. Khách khí cái gì a, nhanh lên đi lên đi, 300 cân lợn rừng ta đều có thể cũng chạy loạn, càng đừng nói ngươi. Mãng xà dùng chính mình tiểu đậu xanh mắt rõ ràng biểu đạt đắc ý, ngươi dâm lên tới, trực tiếp ôm lấy ta cổ là được. Nghĩ đến trong nguyên văn bất luận cái gì thú nhân đều không được thương tổn thuần nhân giả thiết, Quý Thính lấy hết can đảm đạp lên nàng đặt ở trên mặt đất nửa bên, sau đó nỗ lực tìm một chút, thật sự không có tìm được cổ, đành phải tùy tiện ôm một tiết. Chán ghét. Mãng xà đột nhiên ngượng ngùng, ngươi làm gì ôm nhân ra nguyệt hung a? Mãng xà cũng có nguyệt hung sao? Không đợi Quý Thính biểu đạt nghi vấn, Mãng xà liền phảng phất ván trượt xe giống nhau hưu chạy ra đi, Quý Thính vội vàng ôm chặt nàng, thời gian lâu rồi thế nhưng cảm thấy nàng phiếm lạnh ra nguyệt phu xúc cảm cũng không tệ lắm. Có sinh vật ván trượt xe, tốc độ trực tiếp nhanh gấp 10 lần còn không ngừng, Quý Thính dọc theo đường đi chỉ cần tiểu tâm chính mình không cần ngã xuống là được, mặt khác đều không cần phải xem vào. Một người một mãng thực mau chạy ra khỏi rừng rậm, dần dần tới rồi bốn phía trống trải địa phương. Lại chuyển qua một cái cong, Quý Thính xa xa liền nhìn đến phía trước có khói bếp dâng lên. Lập tức chờ mong hỏi, chúng ta muốn tới sao? Đúng vậy, mau tới rồi mãng xả phun tin tử nói, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi vị hôn phu là ai a Nghe nói nơi này có một cái không thể hoàn toàn hóa hình thú nhân, nhưng xấu, ngươi về sau nhớ rõ cách hắn xa một chút. Quý thính! Nga! Xem ra nam xưng thật là thanh danh lan xa A. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có hoàn toàn hóa hình thả bị người ta nói xấu, kia sẽ là bộ dáng gì đâu. Cơ hội là trong nháy mắt. Nàng liền nghĩ tới sư thân người mặt, không khỏi run lên một chút. Tới rồi. Mãng xà đột nhiên ngừng lại. Quý thính mặt đụng vào trên người nàng vội mở miệng nói thanh khiểm. Mãng xà lắc đầu, cùng nàng nói thanh đừng liền rời đi. Quý thính chờ nàng bóng dáng hoàn toàn thu nhỏ lại không thấy, mới xoay người hướng trong bộ lạc đi, vừa đi một bên quan sát nơi này hoàn cảnh. Không thể không nói hiện tại thật là nguyên thủy thế giới, sở hữu phòng ở đều thập phần thấp bé, thả đều là dùng bùn cùng rơm dạ lung tung kiến, thoạt nhìn thô giáp lại không chắc Bộ lạc bên trong trên mặt đất đảo còn tính sạch sẽ, nhưng quanh mình lại che kín cỏ dại, vừa thấy liền biết không phải nhiều vui thu thập. Nàng chậm rãi hướng bên trong đi, ban đầu không có một bóng người ven đường đột nhiên nhiều ra mấy cái đầu, đều ở tò mò quan sát nàng. Quý thính ngừng lại, kiên nhẫn trở, quả nhiên không bao lâu liền có một đám tiểu sói con chạy ra, tò mò vây quanh nàng đảo quanh. Trong bộ lạc thú nhân cũng đều bị kinh động, không bao lâu nàng bên người liền vây quanh trong ba vòng ngoài ba vòng. Như trong nguyên văn miêu tả giống nhau. Thú nhân tộc mặc kệ nam nữ đều phổ biến cao lớn cường tráng, nàng vốn dĩ gần một m7 thân cao đã không thấp, ở chỗ này lại thoạt nhìn phá lệ nhỏ sinh. Quý thính nghĩ vậy những người này còn có thể biến thành đại giã lang, nhất thời liền có chút khăn trương, nuốt hạ nước miếng sau tiểu tâm nói, các ngươi hảo, ta tới tìm ta vị hôn phu. Ngươi là thuần nhân đi. Một cái thoạt nhìn cùng tuổi nam Hải tử kinh hô, quý thính nhìn qua khi lập tức đỏ mặt. Quý thính gật gật đầu, đúng vậy, ta là... Nàng xác định thanh âm lập tức đưa tới một mảnh âm ý, mọi người đều giống như nhìn quý hiếm động vật giống nhau, tò mò vây quanh nàng đảo quanh. Quý thính khụ một tiếng, ta tìm ta chưa lập gia đình. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một trận đánh chửi thanh từ nơi không xa góc tường sau chuyển đến, nàng tò mò xem qua đi, liền nghe được đứng ở bên người một người cao lớn nữ nhân buông tiếng thở dài, tiểu ngũ bọn họ như thế nào lại khi dễ kia hải tử đi. Kia hải tử cũng rất đáng thương, liền không thể buông tha hắn sao. Tiểu ngũ bọn họ chính là đùa giỡn, cũng sẽ không ra mạng người, ngươi cũng đừng xen vào việc người khác. Một người nam nhân cười hì hì nói xong, liền phải cùng quý thính lôi kéo làm quen, kết quả vừa rồi còn ở thú nhân đôi nhi nhỏ sinh cô nương, giờ phút này lại đột nhiên không thấy. Bên này quý thính vừa nghe đến tiểu ngũ tên này, lập tức chạy qua đi, quả nhiên nhìn đến bọn người kia sẽ đánh chính là thân đồ xuyên. Giờ phút này thân đồ xuyên thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, vốn dị đúng là thanh xuân bừng bừng phân chấn thời điểm. Lại làm đến sám xịt, trên người ăn mặc một kiện không hợp khí hậu hậu siêm ý còn chưa tính, trên đầu còn mang một cái rách nát mũ, vẻ mặt tẩn nhẫn xúc ở góc tường. Nhìn đến hắn ngoại hình không phải sư thân người mặt sau, quý thính nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại bắt đầu nghi hoặc, rõ ràng ngoại hình là nhân loại bình thường, vì cái gì Nguyên Văn sẽ nói hắn không thể hoàn toàn hóa hình đâu. Nàng mới vừa sinh ra cái này nghi vấn, một người cao lớn cường tráng nam nhân liền một phen nắm rất hắn mũ, một đôi lông xù xù lô thai liền lộ ra tới. Quý thính còn không có phản ứng lại đây, những người này liền bắt đầu cười to, nam xứng rốt cuộc bị chọc giận, đỏ lên mặt chiều bọn họ nhào tới, lộ ra mặt sau lông sù sù cái đuôi, mà đồng thời bởi vì quá mức phẫn nộ, hắn nguyên bản lập lỗ thai đột nhiên biến thành phi cơ nhĩ. Quý thính, ngoa tào, đây là cái gì nhân gian manh vật? chương 139, Quý thính còn ở đối với phi cơ nhĩ mắt mạo đào tâm, dây tiếp theo một con thô giáp bàn tay to liền méo trong đó một con lỗ thai. Nam xứng trên mặt lập tức hiện ra thống khổ chi sắc. Quý thính nhất thời tạc, hai ba bước vọt qua đi, ngươi làm gì? Cho ta buông tay. Như vậy đáng yêu lô thai cũng hạ thủ được, quả thực là tội không thể xá. Mấy cái cao lớn thú nhân hoàng sợ, nắm nam xứng người theo bản năng buông lòng tay, nam xứng lập tức né tránh người nọ công kích, từ mấy cái thú nhân vòng vây lăn đi ra ngoài. Hắn vốn di tưởng lập tức rời đi nơi này, lại bị quý thính chảo một cái đã bắt được tay, hắn sửng sốt một chút. Nếu mày nhìn về phía hai người dắt ở bên nhau tay, hắn tay lại tháo lại dơ, móng tay phùng đều là bùn đen, nhưng tay nàng lại trắng non sạch sẽ, mỗi một tức đều biểu hiện nàng qua đến là sống trong nhung lửa sinh hoạt, hai tay ở bên nhau không hợp nhau, hắn cùng trước mắt nữ nhân này càng không giống cùng cái thế giới người. Nam xứng lạnh mặt bắt tay chịu trở về, xoay người liền rời đi, quý thính vội vàng muốn truy, lại bị vừa rồi mấy cái thú nhân cấp ngăn cản. ngươi hảo, ta kêu tiểu ngũ dẫn đầu thú nhân đỏ mặt nói ta nghe không đến trên người của ngươi có thú thể hương vị, ngươi là thuần nhân đúng không? Quý Thinh quét hắn liếc mắt một cái, những mảy triều nam xứng rời đi phương hướng truy, thú nhân lấy hết can đảm đi theo nàng, thấy nàng không để ý tới chính mình còn có chút sức ruột, ta, ta kỳ thật ngày thường đều không khi dễ người, thật sự, ta nhưng thiệt lương, trong bộ lạc tiểu làng đều thích ta, vừa rồi cái kia không phải bình thường thú nhân, cho nên ta mới, không phải bình thường thú nhân, cho nên ngươi là có thể khi dễ nhân ra. Đảo mắt công phu Quý thính đã tìm không thấy nam xứng bóng dáng, không khỏi trừng mắt nhìn thú nhân liếc mắt một cái. Tiểu ngũ tức khắc khẩn trương đến chân tay luôn cuống, ta, ta không khi dễ hắn, là hắn nên đánh. Ngươi không biết, hắn ba ba nhưng hỏng rồi, năm đó nếu không phải hắn ba, chúng ta bộ lạc các dũng sĩ cũng sẽ không bị giã thú chảo thương. Hắn ba phạm sai quan hắn chuyện gì? Là hắn hại những người khác bị thương. Quý thính có chút không kiên nhẫn, lại nói nếu thật sự có cha thiếu nợ thì còn trả cái này tốt pháp. Kia lúc trước hắn sinh hạ tới như thế nào không bóp chết hắn? Tiểu ngũ sửng sốt một chút, ai cũng sẽ không đi bóp chết một cái trẻ con, chúng ta lang nhân tộc cũng không ỷ mạnh hiết yếu, cũng không ỷ mạnh hiết yếu. Vậy các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Giúp đỡ nhỏ yếu sao? Quý Thính mắt lộ ra trào phúng. Ở nàng nói chuyện thời điểm, lúc trước gặp qua nàng thú nhân đều tụ lại đây. Tiểu ngũ há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không thể nào cãi lại, thực mau một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng thật sự là nóng nảy cũng không cảm thấy trước mắt cái này thuần nhân Mỹ, trực tiếp tức muốn hộp máu lên, ngươi có phải hay không thích hắn à? Bằng không vì cái gì muốn giúp hắn nói chuyện. Mặc kệ ở đâu cái bộ lạc, thích một cái không thể hoàn toàn hóa hình thú nhân, đều là phi thường mất mặt một sự kiện, trước kia mỗi khi có nữ thú nhân không quen nhìn hắn khi dễ thân đồ xuyên, tiểu ngũ chắc chắn nếu nói như vậy đối phương, đối phương nếu ra mặt mỏng một chút, có thể trực tiếp khí khóc, lại vô dụng cũng sẽ không lại cùng hắn dây dưa. Cho nên hắn lần này tiếp tục sử dụng trước kia chiêu thế. Chờ trước mắt cái này thuần nhân xấu hổ và giận dữ. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn đợi không được một màn này. Quý thính đôi mắt hơi liêu, nhàn nhàn liết hắn một cái, ta là hắn vị hôn thê, ta không thích hắn ai thích hắn. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, ở đây sở hữu thú nhân đều chấn kinh rồi, một cái vừa rồi ở quý thính tới bộ lạc khi liền ở thú nhân, trực tiếp kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi nói vị hôn phu, chính là thân đổ xuyên. Đúng vậy, không được sao. Thân đổ xuyên tên này, Ở khắp nơi đều có tiểu ngũ tiểu lục thú nhân thế giới, thật sự là tinh xảo đến quá mức, nghe tới ngược lại có chút buồn cười, quý thính khụ một tiếng, mới tính banh trụ không cười ra tới. Tiểu ngũ kinh ngạc đến trong miệng đều mau có thể tắc nắm tay, như, như thế nào khả năng? Sao có thể sẽ có thuần nhân nguyện ý làm thân đồ xuyên vị hôn thê? Như thế nào không có khả năng? Quý thính vẻ mặt nghiêm túc biểu đạt chính mình nghi hoặc, hắn lớn lên so người đẹp nhiều. Phúc trong đám người không biết là ai cười một tiếng. Tiếp theo mọi người đi theo cười ha hả. Ở bọn họ thẩm mỹ chung, thú nhân nhất định phải cao lớn cường tráng mới đẹp, thân đồ xuyên tuy rằng gần 1m9, nhưng ở thú nhân nam tính phổ biến đều 2m tả hưu dưới tình huống, thật sự là không tính là cao lớn, đồng thời gương mặt kia nhiều năm dơ hề hề, càng không ai cảm thấy đẹp. Hiện tại quý thính đột nhiên nói thân đồ xuyên so tiểu ngũ đẹp, tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy nàng không ánh mắt, nhưng ngẫu nhiên cũng có cười nhạo tiểu ngũ không mị lực. Tuy rằng cười nhạo chỉ có vài người, Nhưng nhìn như tục tàng tiểu ngũ lại cảm thấy không chỗ dung thân, hắn cái này hoàn toàn không thích quý thính, hoán hận xem một cái cái này xinh đẹp nữ nhân, hồng một khuôn mặt chạy đi rồi. Quý thính cũng không muốn phản ứng hắn, thấy hắn không hề dây dưa, lập tức hỏi người bên cạnh, ngài biết thân đổ xuyên ra ở đâu sao? Ngươi thật sự muốn đi cho hắn đương bạn lữ sao? Bị nàng giò hỏi lão phụ lo lắng suốt ruột nhìn nàng, ngươi có thể tưởng tượng hảo, lang cả đời chỉ có một bạn lữ, một khi ngươi gả cho hắn, ngày nào đó nếu tưởng đổi ý. Hắn khả năng sẽ giết ngươi. Ngài yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Quý thính cười. Lão phụ buông tiếng thở dài, chính là hắn không thể hoàn toàn hóa hình, nguyên hình cũng so giống nhau người sói nhỏ gầy, săn thú năng lực luôn luôn không tốt, ngươi như vậy thuần nhân đại có thể tuyển càng thêm cường tráng bạn lữ. Ngài liền chạy nhanh nói cho ta nhà hắn ở đâu đi. Quý thính cười khanh khách nhìn nàng. Tuy rằng biết bởi vì giả thiết, toàn bộ lang nhân tộc đều không thích thân đồ xuyên, nhưng nghe được người khác nói như vậy hắn nói bậy. Nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. lão phụ thấy nàng chủ ý đã định, đành phải vì nàng chỉ lộ, người dọc theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, nhìn đến thứ 8-19 tòa phòng ở chính là nhà hán. Cảm ơn ngài. Quý thính lễ phép nói xong tạ, liền dọc theo con đường này đi phía trước đi đến, trên đường tuy rằng ngẫu nhiên có khác thú nhân đến gần, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Giờ phút này đã là buổi chiều thời gian, ấm áp ánh mặt trời phơi ở trên mặt, thẳng gọi người mơ màng sắp ngủ. Quý thính ngáp một cái. Mắt buồn ngủ ngông lung đi phía trước đi, nghĩ thầm chờ tới rồi nhà hắn, nhất định phải trước bổ cái ngủ chưa mới được, như vậy nghĩ liền nhanh hơn tốc độ. Nàng một bên đi phía trước đi, một bên đếm phòng ở, vốn tưởng rằng thực mau là có thể đến, chỉ tiếc nguyên thủy thế giới tuy rằng dân cư không nhiều như vậy, bộ lạc kiến đến lại là tương đối lớn, cách cái mấy chục mét mới nhìn đến một cái phòng ở tình huống cũng có, chờ nàng đếm tới thứ 8-19 tòa phòng ở khi, đã mệt đến, có chút thở không nổi. Trước mắt này tòa phòng ở tuy rằng cùng nàng phía trước trải qua những cái đó giống nhau, đều là dùng bùn đất cùng cỏ tranh kiến tạo, nhưng lại so với phía trước những cái đó còn muốn thô giáp, nhìn nóc nhà thượng mới vừa hồ thượng không bao lâu bùn, quý thính khắc sâu hoài nghi hơi chút tới một hồi mưa to, nơi này khả năng liền sụp Nàng đứng ở cửa nghỉ ngơi một lát, chờ thở hồn hển đều mới đi gõ cửa, thân đồ xuyên ở sao Hỏi xong nàng liền kiên nhẫn chờ, chỉ tiếc đợi nửa ngày cũng chưa thấy có người ra tới. Quý thính khụ một tiếng. Cố nén cười học thuyết gì, đừng tránh ở bên trong không ra tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Ngươi nếu là không cho ta mở cửa, ta đã có thể trực tiếp phiên cửa sổ đi vào A. Nói xong nàng liền dán ở trên cửa nghe động tính, kết quả bên trong vẫn là không có động tính. Quý thính ngồi dậy vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng, tìm được duy nhất treo cao cửa sổ sau, trực tiếp hướng bên trong bò. Kết quả mới vừa bò đến một nửa liền cùng bên trong người đối diện thượng. Có mao lô thay cùng xóa tung đôi to thân đồ xuyên, giờ phút này chính trần chùi thượng thân. Mặt vô biểu tình hướng chính mình trên người xanh tím địa phương đắp thảo dược Trên người hắn gia thú đã cởi xuống dưới Lộ ra cơ bắp rõ ràng tượng thân Tuy rằng mặt trên có rất nhiều xanh tím vết thương Có chút thương thượng còn có nhan sắc kỳ quái thảo dược Nhưng một chút cũng che lấp không được hắn dâng lên giống được mị lực Quý thính liền như vậy nửa đoạn trên thân thể ở cửa sổ Thưởng thức nửa ngày sau mới ý thức được người nào đó xem chính mình ánh mắt cũng không thân thiện Thậm chí lộ thai còn hơi cảnh giác bay lên Nàng dừng một chút Giả vợ chính mình xuất hiện ở nhân ra cửa sổ là bình thường tình huống, lộ ra một cái tận khả năng ấm áp mỉm cười, xem, ta liền biết ngươi ở nhà. Thân đổ xuyên cảnh giác nhìn ghé vào hắn trên cửa sổ người, ngươi muốn làm gì? Lần đầu gặp mặt giới thiệu một chút, ta kêu quý thính, là, là ngươi vị hôn thê quý thính ý đồ hướng bên trong tễ, nhưng thử hai hạ sau đột giác không ổn, chỉ là cương tại chỗ cầm địa, ngươi không biết cũng là bình thường, chúng ta hôn ước là ở ngươi từ ra chí gì ra rời đi sau mới định ra. Ta hiện tại thành niên mới có cơ hội ra tới tìm ngươi. Suy xét đến phụ thân hắn tự sát mẫu thân tái giá sự, quý thính cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần nhắc tới bọn họ, vì thế lựa chọn hắn gì làm điểm đột phá. Dựa theo trong nguyên văn miêu tả, hắn ở mẫu thân tái giá sau từng đi theo gì một đoạn thời gian, kia đoạn thời gian có thể nói là hắn vui sướng nhất nhật tử, chờ đến gì xuất giá, hắn liền trở về chính mình bộ lạc, kết quả không bao lâu gì ra ngoài ý muốn liền qua đời. Tuy rằng đã rất nhiều năm qua đi, Nhưng gì ở nam xưng trong lòng vẫn luôn là quan trọng nhất người, chỉ cần là nàng đưa ra yêu cầu, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, thân đổ xuyên ở nghe được gì tên sau biểu tình hơi hơi phóng không, tiếp theo ý thức được hiện tại không phải hồi ức thời điểm. Vì thế lại lần nữa cảnh giác nhìn quý thính, ta chưa từng có nghe nói qua vị hôn thê sự, đừng tưởng rằng dọn ra ta gì ta liền tin ngươi, ngươi một cái thuần nhân. Sao có thể sẽ đáp ứng gả cho ta cái này không thể hoàn toàn hóa hình thú nhân. Ta thật là ngươi vị hôn thê. Là gia trí gì tự mình định ra hồ nước. lúc trước ta ở bộ lạc sốt cao không lùi, là gì vất vả đi hái thảo dược uy ta ăn vào. Quý thính vừa nói đến thảo dược, thân đồ xuyên lô thai liền giật mình, bởi vì lúc trước ở gì ra sinh hoặc khi, hắn cũng từng có sốt cao thời điểm, là gì hái thảo dược cứu hắn. Quý thính thấy thế cười cười, nàng trải qua mấy cái thế giới tôi luyện, biên chuyện xưa năng lực càng thêm sung ra, ta được cứu vớt lúc sau liền vẫn luôn tưởng tạ ơn nàng. Nghe nói nàng nhất sầu chính là nhà mình, cái kia không thể hoàn toàn hóa hình cháu trai sau, liền trực tiếp hướng nàng cầu thân, nàng mới đầu là không muốn, nhưng là nhà của chúng ta khăng khăng như thế, nàng liền đành phải đáp ứng rồi. Nàng nói này đó thời điểm cũng không sợ vạch trần, rốt cuộc bộ lạc cùng bộ lạc chi gian cách đến khá xa không nói, từ khi gì đi rồi, cái kia bộ lạc thực mau liền tan, hắn chính là tưởng chứng thực, phỏng trừng cũng tìm không thấy người. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt cảnh giác hơi chút phai nhạt chút. Lại vẫn là phòng bị trạng thái Quý thính vì cái gì sẽ như vậy Rõ ràng hắn trạng thái đâu Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy lỗ thai hắn vẫn là Có điểm tiểu phi, tựa hồ ở đánh giá Cái gì, thật là phi thường Đáng yêu a Để tránh biểu tình trở nên kỳ quái Quý thính yên lặng đừng khai đôi mắt Khiến cho chính mình không cần lại xem Nhưng trong đầu vẫn là tổng hiện lên hắn lập lỗ thai Còn có hắn phía sau lông xù xù đôi to Chính là chỉ dựa vào ngươi nói này đó Ta cũng không thể tin từ ngươi Thân đổ xuyên nói Lỗ thai dần dần lập thẳng. Quý thinh chấp trước mắt, ở trong đầu không ngừng phiên có quan hệ nam xứng nội dung, cuối cùng nghiêm trang nói, gia trí gì nói, ngươi cái đuôi căn thượng có cái viên viên tiểu trí, nếu sợ cái kia tiểu trí nói, cái đuôi của ngươi sẽ ném tới ném đi, ngươi ngày thường sợ nhất người khác chạm vào ngươi cảm, bởi vì chỉ cần có người cào nói, ngươi liền sẽ nhịn không được ngẩn đầu lên nheo lại mắt, lỗ thai cũng sẽ đi theo phi. Đủ rồi. Thân đổ xuyên buồn bực đứng lên, ở trong phòng qua lại đi rồi hai tranh sau. Thẹn quá thành giận nhìn quý thính, ta gì vì cái gì chuyện gì đều nói cho ngươi. Bởi vì nàng nói ngươi cảnh giác tâm quá cường, nếu không đem này đó nói cho ta, ngươi khả năng sẽ không tin tưởng. Quý thính cười tủm tỉm nhìn hắn. Thân đổ xuyên dừng một chút, ánh mắt một lần nữa lạnh băng, liền tính tin thì thế nào? Ta không cần bạn lữ, ngươi đi đi. Chính là ta là ngươi gì định ra? kia thì thế nào? Thân đổ xuyên không kiên nhẫn đánh gây nàng, ta nói không cần chính là không cần, ngươi nếu rất muốn gả chồng. Vậy tùy tiện ở trong bộ lạc tìm một cái, dù sao sở hữu thú nhân đều thích thuần nhân. Quý thính không nghĩ tới hắn sẽ như vậy kiên định cự tuyệt, tức khắc có chút khó xử. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái liền ngồi hạ, tiếp tục hướng trên người hồ thảo dược. Quý thính khụ một tiếng, hắn cũng không có quay đầu xem nàng, chỉ là lỗ thai hơi chút giật mình. Quý thính trong lòng hô manh, trên mặt còn ở trang đáng thương, ngươi lời này liền quá vô tình đi, ta từ nhỏ liền ngậm tưởng sớm một chút gả cho ngươi, chính là khen ngược Thế nhưng làm ta đi tìm thú nhân khác, nếu gì ngầm có biết nói, nhất định sẽ oan trách ngươi. Không được để gì. Thân đổ xuyên sắc mặt hơi hắc, nói xong còn không quên cường điệu, còn có, đó là ta gì, ngươi không chuẩn như vậy kêu nàng. Nha, hộ thực đâu nhai con. Quý thính phi thường tưởng xoa hai thanh lỗ thai hắn, nhưng giờ phút này chỉ có thể nhịn xuống. Hảo, ta đây không như vậy kêu nàng, nói hai ta sự, ta một người trăm tay cây ngàn đắng tới tìm ngươi, ngươi tổng không thể làm ta liền như vậy trở về đi. Bằng không đâu. Thân đổ xuyên nháy mắt lại phi cơ nhĩ, ta không có ăn cho ngươi. Quý thính, quả nhiên là phi thường hộ thực A. Quý thính thấy dọn ra gì cũng chưa dùng, liền biết hắn quyết tâm không nghĩ chính mình để lại, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó làm. Bên này đem thảo dược đều hồ xong rồi thân đổ xuyên, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nàng còn ở trên cửa sổ, biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới, còn không đi. Ta đi không được. Quý thính bất đắc dĩ. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, sao có thể đi không được thật đi không được, tập trụ, quý thính vẻ mặt vô tội, thân đổ xuyên, hai người trầm mặc đối diện hồi lâu, thân đổ xuyên banh một khuôn mặt đứng lên, bắt lấy nàng cánh tay liền phải ra bên ngoài đẩy, thật muốn là bị hắn đẩy ra đi, còn không biết khi nào mới có thể đi vào trong phòng, quý thính lập tức đau hô một tiếng, thân đổ xuyên lô thai run một chút, không vui hỏi, gọi là gì? đau quý thính như mày, không cần ra bên ngoài đẩy, ngươi thử đem ta kéo vào đi, thân đổ xuyên không quá muốn cho nàng đặt chân chính mình lãnh địa nhưng càng không muốn có cái thuần nhân treo ở hắn trên cửa sổ, lắp kín hắn đại bộ phận ánh sáng không nói, còn dễ dàng đưa tới những người khác vây xem. rồi dám một lát sau, hắn không tình nguyện bắt được nàng cánh tay, trực tiếp liền hướng trong phòng kéo. đau đau đau quý thính lúc này là thật đau, nhưng mà kêu lên đau đớn thời điểm, thân đổ xuyên đã bẳng vào hắn cậy mạnh trực tiếp rút củ cải giống nhau đem người rút đi vào, một phen tạp trụ địa phương rút ra, thân đổ xuyên liền trực tiếp buông tay. cửa sổ vị trí khai ở phòng ở cao 2 phần 3 vị trí. Thân đổ xuyên kéo người thời điểm, quý thính trình đầu dưới chân trên nghiêng tư thế, hắn như vậy một buông tay, nàng nháy mắt liền phải mặt triều địa ngã xuống đi. Dưới tình thế cấp bách quý thính vội ôm lấy cổ hắn, thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên làm như vậy, trực tiếp bị quán tính mang đến cùng ngã ở trên mặt đất, chính mình còn cho nàng làm cái đệm. Phía sau lưng ném tới trên mặt đất một cái trước mắt, thân đổ xuyên kêu lên một tiếng, sắc mặt xoát lạnh xuống dưới, lỗ thai cùng cái đôi thượng mau cũng hơi hơi nổ tung, người trò ta lên. Đi ra ngoài, quý thính tuy rằng có hắn lót, nhưng cũng hảo không đến nào đi, thú nhân thân thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc đến cùng ván giặt đồ giống nhau, nàng bị cộm đến cũng là sinh đau, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể chịu lãnh tử hống tạc mau người nào đó, người trước chờ ta chấm rãi. Thú nhân thân thể cường tráng nhiệt độ cơ thể so cao, mà trong lòng ngực người lại giống như không có xương cốt giống nhau mềm mại, nhiệt độ cơ thể cũng là ôn ôn lương lương, tuy rằng cách một tầng siêm y đi nhưng thân đồ xuyên vẫn là rõ ràng cảm nhận được hai người bất đồng. Hắn sụ mặt muốn đem người đẩy ra, kết quả còn không có động thủ liền nghe được nàng hừ hừ một tiếng, tựa hồ thật sự quăng ngã tàn nhẫn. Thuần nhân thật mảnh mai. Vốn dĩ liền không tính toán hôn phối thân đồ xuyên, càng thêm kiên định không cưới nữ nhân này quyết tâm, nhưng mà nguyên bản muốn đẩy nhân ra tay, lại là luyến tiếp dùng sức. Hai người liền như vậy duy trì mới vừa té ngã khi tư thế, Quý Tĩnh hoán một lát liền không đau, nhưng vẫn là luyến tiếc buông ra hắn, nằm ở trong lòng ngực hắn tiếp tục kêu đau. "Ngươi lại không đi xuống, ta liền trực tiếp đem ngươi ném văng ra." Thân đổ xuyên lúc này tương đương lánh khốc Quý thính làm bộ bất mãn ngẩng đầu Vốn là tưởng cùng hắn đối diện Ánh mắt lại nhịn không được hướng hắn trên lô thai dịch Ngươi cái này thú nhân như thế nào như vậy à Ta đều nói chậm rãi liền, liền dậy Làm gì còn như vậy hung Ngươi đã hảo Thân đổ xuyên kiên định nói Quý thính dừng một chút Ngươi như thế nào biết Hô hấp không có vừa rồi rồn rập Thân đổ xuyên vẻ mặt ngươi lừa không đến ta biểu tình Quý thính phi thường tưởng xoa bóp án mặt nhưng ngại với cái này tình huống chỉ có thể nhìn xuống ta hô hấp không vội xúc liền đại biểu không đau sao chỉ có thể nói hiện tại đau ta tạm thời còn có thể nhẫn mà thôi lại nói ngươi vì cái gì muốn chú ý ta hô hấp còn nói không nghĩ cùng ta kết làm bạn nữ khẩu thị tâm phi đi ngươi thú nhân thính lực đều hảo ai cố ý chú ý ngươi thân đổ xuyên lỗ hai lại chi lăng lên một tay đem nàng sách đến một bên hắn đứng dậy lập tức đi tới cửa trực tiếp đem cửa mở ra đi ra ngoài quý thính vừa muốn đứng lên liên nhìn đến ban đầu thân đổ xuyên nằm quá vị trí có cái hòn đá nhỏ đá tiêm lăng chiều thượng mặt trên dính một chút vết máu nàng sững sốt một chút tùy cơ nhíu mày ngươi bị thương quan ngươi chuyện gì chạy nhanh đi ra ngoài thân đổ xuyên không kiên nhẫn mở miệng quý thính nhấp môi đứng dậy hướng tới đại môn đi đến thân đổ xuyên nhìn chầm trầm vào nàng tính toán nhìn theo nàng rời đi kết quả nàng mới vừa đi tới cửa liền sấn hắn không chú ý bang một tiếng đóng cửa lại ngươi thật cho rằng ta không đánh thuần nhân Thân đồ xuyên phi thường nghiêm túc nhìn nàng quá mức tinh xảo mặt. Quý thính buông tiếng thở dài, chuyển qua đi, cho ta xem miệng vết thương của ngươi. Dựa vào cái gì? Thân đồ xuyên ánh mắt phím lánh. Quý thính biết vị này hiện tại tựa như một con bị khi dễ quá lưu lạc miêu, yêu cầu không ngừng chấn an mới có thể làm hắn buông cảnh giác. Ngươi thương ở phía sau bối, không có biện pháp chính mình thượng dược, ta giúp ngươi rửa sạch một chút đồ điểm thảo dược được không? Liên đồ ngươi vừa rồi chính mình đổ quá cái loại này. Không cần. Thân đồ xuyên quyết đoán cự tuyệt. Quý Thính nhẫn mại tính tình nói, "Ngươi không đổ dược nói, nói không chừng sẽ nhiễm trùng, hoặc là bên trong dơ đổ vật lỏng không ra, về sau miệng vết thương trưởng hảo cũng sẽ hắc hắc, thật không đẹp." "Quan ngươi chuyện gì?" Thân đồ xuyên dầu muối không ăn. Quý Thính trầm mặc một cái chớp mắt, đành phải nhịn đau khai ra làm hắn tâm động điều kiện, "Ngươi nếu không đổ dược, ta liền không ra đi, nhưng là nếu ngươi ngoan ngoãn đổ dược nói, ta không chỉ có sẽ lập tức đi ra ngoài, còn sẽ từ nay về sau đều không hề để chúng ta hôn nước sự." Ngươi cảm thấy thế nào? Loại này xã hội nguyên thủy, chữa bệnh cực kỳ lạc hậu, bất luận cái gì một chút tiểu thương đều có khả năng hại chết người, nàng thật sự không có biện pháp phóng hắn mặc kệ. Tuy rằng cảm thấy cái này thuần nhân không giống nói là làm người, nhưng thân đồ xuyên vẫn là tâm động, nhưng hắn không thể đáp ứng đến dễ dàng như vậy, nếu không nàng khẳng định nếu không đoạn có kẻ mặc cả. Thân đồ xuyên như vậy nghĩ, chẳng sợ trong lòng đã đồng ý, nhưng trên mặt vẫn là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Quý thính nhịn cười ý. Làm bộ không có nhìn đến hắn run tới run đi lô thai. Sau một lát, thân đổ xuyên mới lanh đạm quét nàng liếc mắt một cái, ven tưởng có nước trong, nhanh lên giúp ta thượng dược. Được rồi. Người đi trước trên giường nằm sắp xuống đi, ta lộng điểm nước liền tới đây. Quý thính sợ hắn đổi ý, chạy nhanh tiếp đón hắn nằm xuống. Thân đổ xuyên tuy rằng không tình nguyện, nhưng nghĩ đến lại nhẫn một chút là có thể đem nàng đuổi đi, vì thế banh một khuôn mặt đến đơn sơ trên giường bỏ hảo. Quý thính dùng trong phòng đặt lá sen lấy điểm nước đến hắn bên người ngồi xuống, nhìn đến hắn không có bị kỳ quái thảo dược bao trùm phía sau lưng, nàng ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến, thân đổ xuyên trên người muốn so mặt sạch sẽ đến nhiều, nghĩ đến hắn ngày thường vẫn là thực chú ý vệ sinh, chỉ là vừa ra đi đã bị người khi dễ, dẫn tới lộ ra địa phương đều dơ hề hề. Quý thính dùng tiểu khối ra thú dính thủy, ở hắn bị hòn đá nhỏ thương đến địa phương lau, tuy rằng miệng vết thương so với trên người hắn vết thương cũ xèo, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng nàng động tác vẫn là thập phần cẩn thận, như là ở tiểu tâm rửa sạch một cái bảo bối. Nàng thật cẩn thận thông qua ngón tay truyền lại cấp thân đồ xuyên, thân đồ xuyên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn đã không nhớ rõ từ gì qua đời sau, chính mình có bao nhiêu lâu không có thể hội quá bị người coi như chân bảo tâm tình. Quý thính mới vừa giúp hắn rửa sạch xong, liền nhìn đến hắn cái đôi quơ quơ, trong lúc nhất thời có chút kỳ quái, hắn như thế nào đột nhiên tâm tình hảo lên. Nàng không rõ nguyên do buông ra thú. Cầm thảo dược hướng hắn miệng vết thương thượng đồ, Sau đó nàng liền nhìn đến cái đuôi lại quơ quơ. Quý thính, chẳng lẽ hắn thích bị thương đồ dược cảm giác, cho nên mới vẫn luôn làm chính mình bị đánh. Nàng trong đầu tức khắc xuất hiện kỳ quái ý tưởng, sau đó một bên suy tư một bên ánh mắt khống chế không được dừng ở hắn cái đuôi thượng. Cung cầu tinh tế cái đuôi bất động, lang cái đuôi lại đại lại đồng, thoạt nhìn mềm xù xù. Xúc cảm phi thường tốt bộ dáng. Quý thính mạnh mẽ quay mặt đi, âm thầm cảnh cáo chính mình xúc động là ma quỷ. Nhưng mà ở nàng đem mặt vận khai lúc sau, dư quang rõ ràng nhìn đến hắn hoảng đến lợi hại hơn. Bình tĩnh mà xem xét, một cái mềm mụn, thoạt nhìn phi thường vui sướng cái đôi ở trước mặt riêu tới riêu đi, nhưng phạm là cái người bình thường, ai không nghĩ đi sở một phen. Quý thính cho rằng chính mình phi thường bình thường, vì thế nàng chảo một cái đã bắt được đong đưa cái đuôi Đang ở không thể hiểu được sung sướng thân đô xuyên. Không khí an tĩnh một cái trước mắt sau, môn bị loảng xoảng một tiếng thô bạo kéo ra, dây tiếp theo quý thính bị ném ra tới. Sau đó môn ở nàng phía sau thật mạnh đóng lại Quý thính nhìn chính mình vừa rồi Chảo cái đôi tay Hận sắc không thành thép buông tiếng thở dài Chương 140 Nàng thế nhưng Nàng thế nhưng sở hắn cái đuôi Thân đổ xuyên quăng ngã tới cửa sau Nghiến răng nghiến lợi ở trong phòng đi tới đi lui Lỗ thai hắn biến bẹp về phía sau song song Lại biến thành phi cơ nhĩ Cái đôi thượng mau hơi hơi tạc Cả người tràn ngập người sống chớ gần hơi thở Đang lúc hắn ở trong phòng tạc mau khi Môn đột nhiên bị gõ gõ Tiếp theo từ kẹt cửa chuyển ra thật cẩn thận thanh âm, thực xin lỗi nha tiểu xuyên, ta chính là cảm thấy cái đuôi của ngươi quá đáng yêu, cho nên trong lúc nhất thời không nhìn xuống. Lan. Thân đổ xuyên hốc mắt phím hồng, trên mặt tràn đầy tức giận. Ai không biết, hắn vô pháp lùi về thân thể lỗ thai cùng cái đuôi là sỉ nhục tượng trưng. Đây là thân thể hắn khuyết tật, là hắn nhận hết khinh nhục ngọn nguồn, nhưng nữ nhân này lại nói chúng nó đáng yêu, quả thực lấy hắn đương tiểu sói con treo đùa. Quý thính bị hắn giống đến sửng sốt một chút Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sinh khí, chầm mặc một cái chớp mắt sau lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, ta chính là tay thiếu, lần sau không có sự đồng ý của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại đụng vào cái đuôi của ngươi. Lan A. Lan ra bộ lạc, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Trong phòng lại lần nữa chuyển đến tiếng hô. Quý thính mím môi, cũng không có giống hắn nói như vậy xoay người rời đi, mà lại an tĩnh ngồi dưới đất thủ cửa, tưởng chờ hắn ngồi giận lại nói. Thái dương dần dần hướng tây đi. Trên trời chiếu ra tảng lớn ánh nắng chiều, từng cụm xuất hiện ra tới, giống như một hồi lòng trọng thả không dễ tiêu tán lửa khói. Quý Thính lặng lặng nhìn ánh nắng chiều, lỗ thai thời khắc chú ý trong phòng động tĩnh, suy tư khi nào lại gõ cửa hảo. Mà trong phòng thân đồ xuyên, ở phát song tính tình sau ánh mắt một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, hắn biết Quý Thính còn ở bên ngoài, nhưng hoàn toàn bỏ qua nàng, chỉ là mặt vô biểu tình ngồi ở trong phòng, tính toán bức nàng chính mình rời đi. Tuy rằng lửa giận đã biến mất. Nhưng nàng câu kia cái đôi của người quá đáng yêu lại thường xuyên xuất hiện ở trong đầu. Những lời này hắn chỉ từ gì trong miệng nghe được quá, gì sau khi chết liền không còn có người như vậy khen hắn, tuy rằng biết rõ bên ngoài kia nữ nhân nói không phải lời hay, nhưng trái tim vẫn là nhịn không được chịu xúc động. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sau, thân đổ xuyên lạnh mặt, buồn bực dùng nắm tay tạm một chút giường theo phịch một tiếng vang, hắn xương tay tiết thượng trực tiếp tạm phá ra. Đột nhiên đau đớn làm hắn như mày nhưng cũng may cuối cùng không miên man suy nghĩ đáng tiếc hắn mới vừa rời đi xong lực chú ý cất cửa liền truyền ra quý thính lo lắng thanh âm ngươi làm sao vậy kẽ ngã sao đau không đau a có thể cho ta nhìn xem sao thân đồ xuyên cơ miệng quý thính chậm chạp đợi không được đáp lại không khỏi buông tiếng thở dài phóng mềm thanh âm nói ngươi còn giận ta đâu nếu không ta làm ngươi sờ trở về ngươi đừng tức giận được không ngươi lại không có cái đuôi vốn dĩ đã hạ quyết tâm bỏ qua nàng thân đồ xuyên nghe được nàng những lời này sau nhịn không được rồi. Quý thính còn phi thường nghiêm túc, ta không có cái đuôi, nhưng có xương cùng à, ngươi cẩn thận tìm xem, có thể tìm được. thân đổ xuyên sững sốt một chút, tiếp theo cẩn thận nghĩ nghĩ thuần nhân xương cùng vị trí, trên mặt nhanh chóng nhiễm một mảnh hương nhạt, lỗ thai cũng chi lăng lên, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, nào có ngươi như vậy nữ nhân, ta làm sao vậy a, chỉ là muốn cho ngươi xin bất giận mà thôi. Quý thính làm bộ vô tội, trong lòng lại cười trộm, thân đổ xuyên nghẹn nửa ngày. Ngẹn ra một câu, ngươi như thế nào còn chưa cút? Những lời này vừa nói ra tới, ý nghĩ lập tức thẳng đường. Đúng vậy, nói tốt ta làm ngươi hỗ trợ đồ dược, ngươi liền sẽ rời đi nhà ta. Hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa, chạy nhanh đi. Ta đã rời đi. Quý thính nghiêm túc nói. Thân đổ xuyên lỗ thai run run, không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi chừng nào thì nói đến một nửa đột nhiên im bặt, bởi vì hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Hiện tại nàng đứng ở chính mình nhà ở ngoại, xem như đã rời đi nhà hắn. Quý Thính đoán ra thân đồ xuyên đã minh bạch, không khỏi cười cười, cho nên ta đã thực hiện lời hứa lạc. Ngươi ở chơi ta. Thân đồ xuyên sắc mặt lạnh xuống dưới. Quý Thính dừng một chút, hơi hơi thở dài, "Không có, ta chỉ là Tiểu Xuyên, kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, không ngừng là bởi vì chúng ta đều tới rồi hôn phối tuổi, còn bởi vì trong bộ lạc các bá bá chiếm ta phòng ở, ta hiện giờ lẻ loi hưu quạng một người, trừ bỏ ngươi nơi này, ta đã không biết nên đi nào." Thân đồ xuyên sững sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày Liền tính ngươi không có già, cũng không cần quấn lấy ta đi. Giống ngươi như vậy thuần nhân, tuy tiện tới rồi cái nào bộ lạc, đều có thể cấp tộc trưởng làm lao bà. Nói hiệu nói vượn cái gì nột, ta là lao bà ngươi. Quý thính giở khóc giở cười giáo hấn. Thân đổ xuyên cười nhạt một tiếng, sau đó liền không động tính. Quý thính ghé vào ván cửa thượng cẩn thận nghe, trong lúc nhất thời có chút lo lắng, chẳng lẽ chính mình lại nói gì bị ghét nói, hắn lại sinh khí. Như vậy nghĩ, nàng lại hướng trên cửa nhích lại gần Toàn bộ trọng tâm đều đặt ở trên cửa. Đương môn đột nhiên mở ra khi, nàng đột nhiên không kịp phòng ngửa quăng ngã đi vào. Thân đổ xuyên theo bản năng sau này trốn rồi một chút, nàng liền lập tức ném tới trên mặt đất. Nếu không phải đôi tay trống được mà, một hai phải lấy mặt phanh lại không được. Uy, Ta là thứ đổ dơ gì sao ngươi trốn ta như vậy xa? Đôi tay nóng rát đau quý thính tức giận hỏi. Thân đổ xuyên chưa thấy qua thân thủ như vậy vụng về người, vốn định mở miệng châm trọc hai câu. Nhưng đối tượng nàng tràn ngập lửa giận đôi mắt sau theo bản năng nhắm lại miệng. Chờ nàng đứng lên, hắn mới banh mặt ném cho nàng một khối đồ vật. Quý Thính Vội vàng lấy trụ, thứ này thập phần cứng rắn, đen tuyền sắc ngoài hạ lộ ra một chút màu đỏ. Nàng nhìn mấy lần cũng chưa nhìn ra là thứ gì. Đây là gì a? Không cần tính. Thân đồ xuyên hắc mặt đi đoạn. Quý Thính Vội vàng tàng đến phía sau, muôn muốn muốn, đây là thứ gì a? Thịt nướng thân đồ xuyên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, ngươi cầm này khối thịt rời đi đi. Hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng đi lên ba ngày, nơi đó có một cái hôn cư quả phụ bộ lạc, bên trong đều là nữ nhân, ngươi về sau có thể ở ở nơi đó. Cái, cái gì bộ lạc? Quý thính hoài nghi chính mình lốt thai. Thân đổ xuyên lặp lại một lần, quả phụ bộ lạc. Thế giới này còn rất hợp lý, đó có phải hay không còn có người góa vợ bộ lạc à? Không đúng, ta cùng ngươi thảo luận cái này làm gì, ta không đi, ta nam nhân lại không chết. Quý thính vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn. Thân đổ xuyên mắt lạnh xem nàng, ngươi thích đi thì đi, tóm lại ta sẽ không cùng ngươi kết làm bạn lữ, cũng sẽ không thu lưu ngươi, nếu ngươi không đi, liền đem thịt trả lại cho ta. Kia còn cho ngươi, ta từ bỏ. Nay thịt nướng thành như vậy, cũng không biết có thể hay không ăn người chết. Thân đổ xuyên thấy nàng một bộ hạ quyết tâm muốn ăn vạ chính mình bộ dáng, lập tức đem lên mặt, cũng đừng tiến nhà ta. Không tiến liền không tiến quý thinh nói xong hai ba bước chạy đến bên ngoài, sau đó quay đầu lại nghiêm túc nhìn hắn, ta hiện tại không ở nhà ngươi. Ngươi có phải hay không liền sẽ không đuổi ta đi. Thân đổ xuyên cùng nàng đối diện 3 giây, tức muốn hộp máu đóng cửa lại, xóa tung đuôi to ở sau người quét tới quét lui, tựa hồ bị quý thính làm đến thập phần bực bội. Mà ngoài cửa quý thính lại cười, bởi vì ở đóng cửa nháy mắt, nàng lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến hắn nhung đô đô trên lô thai. Tuy rằng thế giới này nam xứng cảnh giác tâm cường, không chịu dễ dàng làm người tới gần, nhưng bởi vì ngoại hình quá mức phạm quy, làm cái gì đều lộ ra một cổ đáng yêu kính nói với hắn lời nói đều thành một loại hưởng thụ. Chỉ tiếc hiện tại hắn quá chán ghét chính mình, mỗi lần nói không nói mấy câu hắn liền mạnh mẽ ngưng hẳn nói chuyện với nhau, tưởng tiến hành tiếp theo hữu hảo gặp gỡ, còn phải chờ hắn thuận song mao. Quý Thính buông tiếng thở dài, tiếp tục ngồi dưới đất chờ. Giờ phút này Thái Dương đã từ chân trời rơi xuống, Đại Địa mở nhạt một mảnh, tùy thời muốn lâm vào hất cám. Không có ánh mặt trời lúc sau, không khí hơi hơi có chút lạnh, Quý Thính kéo chặt trên người da thú chế xiêm y trong lòng nhịn không được ánh Có lẽ là bởi vì người đọc quán niệm sắp quét sạch nguyên nhân, nàng này vài lần xuyên qua không ổn định không nói, trên người siêm ý còn càng ngày càng đơn sơ, tỉ như giờ phút này xuyên, chính là mấy khối da thú phùng ở bên nhau, tuy rằng sẽ không đi quang, nhưng ăn mặc cũng không đỡ phong A. Quý thính buông tiếng thở dài, hướng cửa xê dịch, nương phía sau phòng ở cuối cùng chắn điểm phong. Thân đổ xuyên vẫn luôn không chê không được chú ý nàng động tĩnh, cho rằng trời tối nàng tổng phải đi, kết quả người này lại ủy ở trên cửa, một bộ muốn cùng hắn đấu tranh rốt cuộc bộ dáng Hắn hầm hừ đem thịt nướng tạp đến trên bàn, lấy ra sắc bén thạch phiến cắt ra một khối, bắt đầu hưởng dụng hắn bữa tối. Quý Thinh Thính đến trong phòng loảng xoảng một tiếng, còn tưởng rằng thân đồ xuyên suốt cái bàn, đang muốn dò hỏi, nơi xa liền truyền đến mấy cái thiếu niên xô đẩy đùa giỡn tiếng vang, nàng nhíu mày nhìn qua đi, chỉ thấy mấy cái cao lớn thú nhân chính cho nhau đẩy hướng bên này đi, hiển nhiên là hướng về phía nàng hoặc là thân đồ xuyên tới. Ngươi như thế nào ở bên ngoài ngồi, thân đồ xuyên không ở nhà sao? Một cái thú nhân tự quen thuộc hỏi. Ta ra tới xem ngôi sao quý thính để cao cảnh giác, không có nói chính mình là bị thân đổ xuyên đuổi ra tới. Các ngươi có việc sao? Không, không có đi đầu thú nhân có chút khẩn trương. Hắn phía sau tiểu đồng bọn lập tức giúp đỡ. Chúng ta chưa từng có gặp qua thuần nhân, cho nên cùng nhau đến xem. Vị này chính là chúng ta bộ lạc cường đại nhất thú nhân dũng sĩ chi nhất. Hắn tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Nói là giao bằng hữu, nhưng xem đi đầu vị kia trên mặt mây đỏ, liền biết hắn chân thật mục đích là cái gì. Quý thính cảm thấy buồn cười. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết chính mình lớn lên không tồi, nhưng cho tới bây giờ không có giống ở thế giới này giống nhau, đi hai bước là có thể gặp được một cái người theo đuổi. Thú nhân tính lực đều phi thường nhẹ bén, nàng biết giờ phút này bọn họ đối thoại trong phòng người nào đó đều có thể nghe được rõ ràng, vì thế khụ một tiếng, nghiêm trang cự tuyệt, vẫn là không được đi, xin lỗi. Mấy cái tuổi trẻ thú nhân tức khắc sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt một vị cường đại thú nhân dũng sĩ. Trong đó một cái hơi hiện gầy yếu thú nhân nhịn không được hỏi: vì cái gì? chẳng lẽ là bởi vì thân đồ xuyên? hắn lời còn chưa dứt, các thú nhân liền cười vang lên, hiển nhiên là cảm thấy loại này cách nói thực buồn cười. vừa rồi đáp lời thú nhân càng là cười mắng, đừng náo loạn, liền cái kia liền lỗ thai cùng cái đuôi đều thu không quay về phía vẩn thuần nhân sao có thể là bởi vì hắn cự tuyệt chúng ta dũng sĩ, phỏng chừng là thật sự không thích giao bằng hưu mà thôi. mặt khác thú nhân đều thâm chấp nhận gật gật đầu, cử chỉ gian tràn đầy đối hắn khinh miệt. quý thính ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Cuối cùng Minh Bạch nàng đang sở thân đồ xuyên cái đuôi sau, hắn vì cái gì sẽ tức giận như vậy? Hắn từ sinh ra khởi, cái này trong bộ lạc mỗi người đều ở biểu đạt đối hắn lô thai cùng cái đuôi ác ý, hắn tại đây loại hoàn cảnh chung lớn lên, đương nhiên cũng không có khả năng thích thân thể của mình, chỉ biết cảm thấy lô thai cũng hảo cái đuôi cũng thế, đều là hại hắn sinh hoạt chật vật hung thủ. Tại đây loại tiền đề hạ, nàng mặc dù nói thích hắn cái đuôi, phòng trừng hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình ở rêu cợt hắn đi. Hắn cái đuôi cùng lố thai thu không quay về ảnh hưởng hắn săn thú sao? Cho các ngươi bộ lạc kéo chân sao sao? Quý Thính lạnh mặt mở miệng, trong giọng nói hỗn loạn tức giận, đã là đối bọn họ, cũng là đối chính mình, nếu như không có, các ngươi có cái gì tư cách cười nhạo hắn? Các thú nhân không nghĩ tới nàng sẽ vì thân đồ xuyên nói chuyện, tức khắc đều ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn là một cái phản ứng tương đối mau trước mở miệng phản bác, nhưng là hắn liền hoàn chỉnh hình người đều không có. Trong phòng thân đồ xuyên đêm này đó đối thoại nghe được rõ ràng, đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay vừa rồi tạp quá dường xương tay tiết thượng, chảy ra chỗ đỏ rực một mảnh. hắn đấy lòng tức giận cuồn cuộn, lại như phía trước rất nhiều năm giống nhau, mạnh mẽ đem này đó lửa giận nuốt xuống, cũng không tính toán đi cái cỏ. Hán muốn dĩ chính là liền hoàn chỉnh hình người đều không có quái vật, những người đó nói được không sai, bọn họ nếu có thể cho quý thính sớm một chút nhận rõ, chính mình còn có thể nhanh lên khôi phục thanh tịnh. Thân đổ xuyên đấy mắt hiện lên một kia chảo phúng, sau đó liền nghe được quý thính thanh âm, kia thì thế nào? Lỗ thai cùng cái đuôi là mất mặt đồ vật. Nếu các ngươi như vậy cảm thấy, kia dứt khoát hóa thành thú hình đem lỗ thai cùng cái đuôi cắt rất hảo. Thân đồ xuyên không nghĩ tới Quý Thính còn sẽ kiên trì vì hắn nói chuyện, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đồng thời sửng sốt còn có bên ngoài những người đó, vừa rồi cười nhạo thân đồ xuyên người bị Quý Thính trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức khắc cổ co rú lại, tuy rằng trong miệng còn lẩm bẩm một câu cái gì, lại không dám lớn tiếng nói chuyện. Không khí nhất thời rằng co xuống dưới, đi đầu thú nhân cụ một tiếng, ngươi đừng nóng, giận Bọn họ chỉ là chỉ đùa một chút, nói dơn tổng phải đối phương cảm thấy buồn cười mới xem như nói dơn đi. Nếu không chính là miệng thiếu quý thính không chút khách khí, nói xong dừng một chút, lại bổ sung, còn có, ta là thân đồ xuyên vị hôn thế sự, hiện tại hẳn là toàn bộ bộ lạc đều truyền khai đi, biết rõ ta là hắn bạn nữ, các ngươi lại còn tới đến gần là có ý tứ gì? Các ngươi mẫu thân không có nói cho các ngươi, không cần can thiệp người khác hôn nhân sao? Ai tới đến gần, chúng ta chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu có người luống cuống. Quý thính cười lạnh một tiếng, kia không bằng chúng ta đi tìm tộc trưởng, làm hắn cấp bình phân xử. Nàng như vậy vừa nói, mấy cái thú nhân rốt cuộc lưu bước, rốt cuộc nháo đến tộc trưởng nơi đó, mặc dù bọn họ có người che chở, còn là không thiếu được muốn ném điểm mặt. Còn không mau cốt đi. Quý thính biết thế giới này thuần chủng nhân loại chân quý, nếu không đem sự làm được tuyệt một chút, về sau tới treo chọc thú nhân liền sẽ nuối liền không dứt, vì thế đơn giản sẽ rách thể diện. Ngươi! Ngươi thật là không biết tốt xấu. Có người tức giận mắng, vừa rồi còn duy trì hảo hình tượng đi đầu thú nhân, giờ phút này cũng lười đến trang, tiếp đón các đồng bọn rời đi, tính tính, nàng nguyện ý đi theo kia xỉu bắt quái khiến cho nàng cùng đi, quá mấy ngày khổ nhật tử liền biết là cái gì tư vị, chúng ta đi. Mấy cái thú nhân nhân hứng mà tới mất hứng mà về, trở về thời điểm đều ở lẩm bẩm cái gì, quý thính bình tĩnh mở miệng, đứng lại, đi đầu ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu lại hỏi, người thay đổi chủ ý, vẫn luôn ở trong phòng nghe lén. Giờ phút này nỗi lòng đã phập phồng rất nhiều lần thân đồ xuyên, trái tim bất chi bất giác treo cao lên, chờ ý thức được chính mình quá kích phản ứng sau, nhịn không được mím môi, mạnh mẽ đem lực chú ý từ bên ngoài rời đi. Nàng thay đổi chủ ý mới bình thường, không có gì ghê gớm, lúc trước trong bộ lạc không phải không có người giúp hắn nói chuyện qua, nhưng đến cuối cùng hoặc là trầm mặc hoặc là nhận đồng những người đó, hắn sớm đã thành thói quen. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng thân đồ xuyên lại vẫn là sắc mặt xanh mét, cái đuôi bay nhanh quét động, tựa hồ ở bất an cũng giống ở sinh khí. Để cho hắn không cao hứng chính là, tuy rằng phi thường không muốn nghe quý thính nói chuyện, nhưng lô thai lại nhịn không được hướng cửa chi lăng, sau đó liền nghe được quý thính quảng cu é e nói, người như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Ta tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nên có thẩm mị cũng là có, liền tính ta không phải thân đồ xuyên vị hôn thê, cũng không có khả năng sẽ thích người loại này lớn nhỏ mắt sụp mũi hổ môi xỉu bắt quái đi. Thân đồ xuyên sửng sốt một chút, khoe môi đột nhiên không chịu khống chế dơ lên bị quý thính chào phúng thú nhân sửng sốt một chút, tiếp theo nghe được phía sau đồng bọn cười vang, lập tức bực bội trừng mắt quý thính. Quý thính không dao động, bình tĩnh đem chính mình nói xong, ngượng ngung a, ta tưởng nói chính là, ta thích thân đồ xuyên lỗ thay cùng cái đuôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền rất thích, các ngươi này đó rác rưởi khả năng sẽ không thưởng thức, bất quá không quan hệ, hắn cũng không cần các ngươi thưởng thức, chỉ là hy vọng các ngươi miệng về sau phóng sạch sẽ điểm, lại làm ta bắt được các ngươi nói hắn nói bậy, đừng trách ta không khách khí không khách khí ngươi lại có thể thế nào. Thú nhân trực tiếp bị khí cười. Quý thính ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi thương tổn người nhà của ta, ta chỉ có thể cùng các ngươi giống nhau, nhà các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có hay không tự bảo vệ mình năng lực tiểu sói con đi. Có bản lĩnh các ngươi cả đời đều đừng đi ra ngoài săn thú, nếu không, thân đổ xuyên nghe được nàng như vậy uy hiếp người khác, có chút ngoài ý muốn giật giật lỗ thai, không nghĩ tới quý thính lớn lên nhu nhu nhược nhược, lại là cái tâm tàn nhận nữ nhân bất quá đương nàng ngoan độc nhắm ngay người ngoài khi, hắn còn rất thích. Ý thức được ý nghĩ của chính mình, thân đổ xuyên hoảng sợ, không chỉ có là kinh ngạc chính mình sẽ đối nàng dùng tới thích cái này từ, còn bởi vì hắn ở phân chia giới hạn thời điểm, chủ động đem quý thính cùng người ngoài phân chia ra. Quý thính nói làm các thú nhân tức khắc hoảng loạn lên, rốt cuộc sở hữu bộ lạc đều sẽ đem ấu thể coi như hy vọng, tất cả mọi người sẽ cùng nhau che chở, không nghĩ tới cái này điên nữ nhân thế nhưng nghĩ đến trả thù đến tiểu sói con trên người. Đúng vậy, Quý Thính đang nói xong những lời này sau, liền thành bọn họ trong mắt điên nữ nhân, lại không phải tinh xảo xinh đẹp thuần nhân. Ngươi, ta sẽ nói cho tộc trưởng, đem ngươi đuổi ra bộ lạc. Có thú nhân hung tợn nói. Quý Thính khép cười một tiếng, vẻ mặt đơn thuần nhìn về phía hắn. Vậy các ngươi đi nói a, tộc trưởng nếu tới hỏi ta, ta khẳng định sẽ không thừa nhận, còn sẽ nói các ngươi khinh bạc ta. Đầu óc sẽ không kẹo vào các thú nhân vẻ mặt còn có thể như vậy biểu tình. Quý Thính sâu kín xem bọn họ liếc mắt một cái, còn có. Nếu ngày mai có người loạn chuyển ta nói rồi những lời này, ta liền trực tiếp trả thù ở các ngươi mọi người trên người, chẳng sợ cá chết lưới rách, cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Nói xong nàng sán lạ cười, đương nhiên, nếu các ngươi ngoan ngoãn đem miệng nhắm lại, ta như thế nào cũng sẽ không không có việc gì tìm việc, đại gia về sau coi như người xa lạ hảo. Các thú nhân, bọn họ thế nhưng bị một cái thuần nhân uy hiếp, hơn nữa bọn họ thật đúng là không dám lại trêu chọc nàng, rốt cuộc loại này kẻ điên cái gì đều có thể làm được ra tới. Quý thính liền nhìn này đó thú nhân thiếu niên biểu tình hoảng hốt rời đi, không khỏi cười lạnh một tiếng, còn không có đắc ý ba giây. Một trận tiểu phong liền cuốn tin tức diệp thổi tới rồi trên người, nàng run lên một chút, chạy nhanh dán đến trên cửa, nương phòng ở chán phong. Nguyên thủy thế giới ngày đêm độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày so nàng tưởng muốn đại, ba ngày lên đường thời điểm còn bị thái dương phơi đến ra mồ hôi đâu, lúc này tiểu phong từng trận, đã có điểm lạnh leo cảm giác. Hiện tại mới vừa vào đêm, ly hừng đông còn có rất dài một đoạn thời gian. Nếu thật muốn ngạnh kháng đi xuống, nói không chừng không đến hừng đông liền sinh bệnh. Quý thính yêu sầu buông tiếng thở dài, đang ở tự hỏi muốn hay không trước tìm cái chắn phong địa phương tránh cả đêm khi, phía sau môn kéo kẹt một tiếng khai. Quý thính nghi hoặc quay đầu lại, nương ánh trăng cùng trong phòng thú nhĩ tiểu manh xuyên đối diện, ba giây đồng hồ lúc sau yên lặng quay mặt đi. Không được, vẫn là muốn sở. Ngươi như thế nào còn không đi? Thân đồ xuyên banh mặt hỏi. Quý thính vừa nghe lại là tới đuổi chính mình đi, không khỏi có chút ủ rũ vừa muốn nói hiện tại liền đi, liền mắt sắc nhìn đến hắn cái đuôi tiêm ở lúc gần lúc hiện, hiển nhiên tâm tình không tồi. nàng lời nói tới rồi bên miệng, tức khắc thay đổi cái ý tứ, ta trừ bỏ ngươi nơi này, không có địa phương nhưng đi, ngươi đi tìm tộc trưởng, hắn sẽ cho ngươi an bài chỗ ở thân đồ xuyên quay mặt đi, như thế nào cũng so với ta nơi này hảo. hắn đang nói chuyện thời điểm, quý thính liền yên lặng nhìn trầm trầm hắn đong đưa cái đuôi, chờ hắn nói xong liền đáng thương hề hề bắt lấy hắn tay, chính là ta chỉ nghĩ đi theo ngươi, tiểu xuyên. Ta chỉ có ngươi. Nàng trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu, phản phất đem hắn trở thành quan trọng nhất người. Thân đổ xuyên chưa bao giờ bị người coi trọng như vậy quá, trái tim chỗ nào đó hung hăng rung động một chút. Hắn ở dưới ánh trăng sụt mặt cùng nàng đối diện, nhìn bầu trời thượng tinh quang xoa tiến nàng đôi mắt, biến thành tinh tế ánh sáng. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng thất thần. Thân đổ xuyên không quá thích như vậy, vì thế ngạnh sinh sinh đánh gãy kỳ quái bầu không khí. Nếu ngươi đông chết ở chúng ta trước, bộ lạc khẳng định muốn tìm ta sự. Vào đi. Quý Thính hoan hô một tiếng, như là sợ hắn thay đổi chủ ý giống nhau bay nhanh mà chui vào phòng. Thân Đổ Xuyên hừ lạnh một tiếng, Hoàng Lô thai đem cửa đóng lại. Cửa vừa đóng lại, trong phòng liền đen rất nhiều, bất quá có ánh trăng từ treo cao cửa sổ chỗ chiếu tiến vào, còn tính có thể miễn cưỡng thấy rõ. Thịt ở trên bàn, cho phép ngươi ăn một khối, không chuẩn ăn nhiều. Thân đồ Xuyên thái độ ác liệt. Quý Thính từ từ quét hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm đắc ý cái gì à? Một ngày kia nhất định phải đem ngươi hấn ở trên tường sở. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, nàng liền nhịn không được vui vẻ, sợ bị thân đổ xuyên nhìn ra tới, vội vàng đi đến trước bàn chuẩn bị ăn cơm, nhưng mà đối mặt một khối kiên cố thịt theo khối, nàng trong lúc nhất thời trầm mặc. Như thế nào còn không ăn? Thân đổ xuyên tuy rằng không có mặt chiều nàng, nhưng là dư quang vẫn luôn ở nhìn trầm chầm, chầm nàng, thấy nàng ngốc đứng bất động, liền nhịn không được thúc rủ. Quý thính ngượng ngùng cười, cái kia, thứ này như thế nào ăn a? Này cũng không biết. Thân đổ xuyên ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái đi tới cầm lấy thạch phiến, giơ tay chém xuống hoa xuống một miếng thịt, sau đó chọc tới rồi quý thính trước mắt, liền điểm này, nhiều không có. Quý thính yên lặng nhìn Trừng nhị cân trọng thịt, nghĩ thầm ngươi liền tính chặt bỏ đi một nửa, ta cũng ăn không hết. Nàng nhìn phi thường hắc ám liệu lý thịt buông tiếng thở dài, vừa muốn nói chuyện liền chú ý tới hắn xương ngón tay tiết chỗ chảy ra, lập tức bắt được cổ tay của hắn, nhíu mày hỏi, khi nào chịu thương? Tay nàng phi thường trắng non trơn bóng, vừa thấy đó là sống trong nhung lụa lớn lên. Cùng hắn tràn đầy vết thương thủ đoạn không hợp nhau Thân đổ xuyên có chút thích nàng nhiệt độ cơ thể Nhưng lại không nghĩ bị phát hiện Vì thế banh mặt liền phải ném ra nàng Kết quả mới vừa vừa động liền nghe được nàng đau hô một tiếng Người thiếu trang, ta không dùng sức Thân đổ xuyên cảnh giác nhìn nàng Tựa như mới vừa nâng dậy lao thái thái tiểu thanh niên Quý thính bị chính mình não bổ cho cười Vội vươn tay tâm cho hắn xem Ta không trang, hôm nay ta ngã vào trong phòng thời điểm Tay ấn ở trên mặt đất sát phá Thân đổ xuyên nhữ mày xem qua đi, quả nhiên ở nàng trong lòng bàn tay thấy được mấy chỗ vết thương. Loại này liền huyết đều không có thấm tiểu thương, quả thực không đáng giá nhắc tới, đừng nói hắn loại này thường xuyên trên người đại thương tiểu thương không ngừng người, liền tính là trong bộ lạc chưa bao giờ đi ra ngoài đánh quá săn tiểu sói con, mỗi ngày cũng sẽ khái ra 5-6 cái. Cũng không biết vì sao, thân đổ xuyên liền cảm thấy loại này thương không nên xuất hiện ở quý thính trên người, nàng thật giống như một kiện tinh xảo đến mức tận cùng quý trọng vật phẩm. Mặt trên không nên có bất luận cái gì thì vết. Quý Thính thấy Thân Đồ Xuyên không nói lời nào, không khỏi vươn tay ở trước mặt hắn Huy, tưởng cái gì đâu? Ta còn cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi đi cái gì thần a? Thân Đồ Xuyên mí mắt giật mình, banh mặt cầm cổ tay của nàng, "Đừng lộn xộn, ta cho ngươi rửa sạch." "Không cần, ta chính là sát phá điểm ra, nhưng thật ra ngươi, chạy nhanh xử lý một chút đi." Quý Thính quan tâm nói. Thân Đồ Xuyên không kiên nhẫn liếc nhìn nàng một cái, "Ta là tiểu thương." Quý Thính Hắn nếu đều là tiểu thương, kia nàng chẳng phải là liền thương đều không tính là, đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Bất quá bị thân đồ xuyên quan tâm là chuyện tốt, quý thính cũng liền không có nghiêm túc biểu đạt chính mình nghĩ hoặc, mà là tương đương phối hợp ngồi ở trên giường, vươn tay làm hắn rửa sạch, thân đồ xuyên túi đầu, một chút một chút giúp nàng sát trên tay cho bụi, rõ ràng cho chính mình thượng dược thời điểm, đều là đơn giản thô bạo hướng trên người hồ, nhưng đối mặt tay nàng lại tổng nhịn không được động tác nhẹ điểm nhẹ điểm lại nhẹ điểm. Hắn ngồi ở bên người nàng cúi đầu bận việc thời điểm, lỗ thai vừa vận hướng tới nàng, gần trong gang tấc khoảng cách, dối ra tay là có thể bắt được. Quý thính nuốt hạ nước miếng, ta giúp ngươi đổ dược thời điểm, liền thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, ngươi có phải hay không cũng đến thỏa mãn ta một cái nha. Ngươi đi rồi sao? Thân đổ xuyên lạnh lùng nghiêng nàng liếc mắt một cái. Quý thính nhíu mẩy, đi rồi a Hiện tại là ngươi làm ta trở về. Vậy ngươi còn đi ra ngoài? Ta không. Quý thính nói xong dừng một chút đáng thương vô cùng nhìn hắn, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu sao, liền một cái được không? Không tốt, đừng lộn xộn. Thân đổ xuyên không chỉ có lãnh khốc tự tuyệt, còn nhanh hơn rửa sạch tốc độ. Ba lượng hạ liền buông ra tay nàng, đứng dậy thu thập nhà ở. Quý thính nhũ môi, không có nói nữa. Thân đổ xuyên đem đồ vật đều chỉnh lý hảo sau, vừa quay đầu lại nhìn đến nàng vẫn là bảo trì nguyên lai tư thế bất động, đầu lại thấp đi xuống, thoạt nhìn nói không nên lời ủ rũ đáng thương. Thân đổ xuyên vốn định làm lơ nhưng ánh mắt tổng khống chế không được hướng trên người nàng nó cuối cùng rốt cuộc nhịn không được ngươi tưởng nói cái gì yêu cầu nếu quá phận nói ta sẽ không đáp ứng không quá phận quý thính lập tức đôi mắt tinh lượng nhìn về phía hắn tốc độ cực nhanh làm hắn hoài nghi nàng vừa rồi đều là trang thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng một mặt đến trên giường nằm xuống đáp lên ra thú nhắm hai mắt lại nói đi nghĩ muốn cái gì ta liền muốn sờ một chút quý thính trột dạ nói thầm thân đổ xuyên không có nghe rõ không khỏi nhíu mày ngươi nói cái gì Quý Thính nhìn trầm trầm hắn nhìn một lát, đột nhiên để sát vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng rầm rì một câu: Ta muốn sờ một chút người lỗ tai, liền một chút. Thân đổ xuyên sửng sốt một chút. Ta là thật sự thích, thật sự thật sự thích, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nam nhân, ta thật sự không có lửa ngươi sợ hắn sẽ nghĩ nhiều. Quý Thính chạy nhanh giải thích. Thân đổ xuyên sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt đột nhiên hiện lên một tầng hồng nhạt, hắn xấu hổ buồn bực trách cứ, cơ miệng: Nếu không phải nghe được nàng ở ngoài cửa cùng những người đó lời nói. Hắn khẳng định vẫn là muốn đem nàng xách đi ra ngoài. Ngươi nếu là không muốn nói liền tính, khi ta chưa nói quá, ngàn vạn đừng đem ta đuổi ra đi." Quý Thính chặn lại nói. Thân đổ Xuyên hung tợn trừng nàng liếc mắt một cái, nghiêng đi thân đưa lưng về phía nàng, tựa hồ không nghĩ phản ứng nàng. Quý Thính tuy rằng có chút thất vọng, nhưng càng có rất nhiều sợ hắn thương tâm thấp họng, trong lúc nhất thời có chút hối hận chính mình liều lĩnh. Đang lúc nàng suy tư nên như thế nào bổ cứu khi, bên cạnh người truyền đến thân Đổ Xuyên không kiên nhẫn thanh âm. Chỉ cho sờ một chút. Quý thính mở ra một cái trước mắt, ý thức được hắn nói gì đó khi đại hỷ, không thể tin tưởng xoa xoa tay hỏi, thật vậy chăng? Ngươi xác định làm ta chạm vào sao? Sẽ không đổi ý sao? Thân đổ xuyên trên mặt hồng đã lan tràn đến cổ, nhưng ngươi lại hỏi nhiều một câu, ta liền thu hồi. Lời còn chưa dứt, trên lô thai liền nhiều ra một con tay nhỏ, cùng bình thường những cái đó khinh nhục người của hắn bất đồng. Lần này nhéo hắn lô thai tay thập phần cẩn thận, tựa hồ đem lô thai hắn trở thành cái gì bảo bối. Loại cảm giác này thập phần xa lạ, nhưng lại ấm áp đến làm người muốn rơi lệ. Phảng phất khô cạn đã lâu hồ nước đột nhiên nhiều ra một vũng thanh tuyền, không thói quen, nhưng cảm giác không xấu. Thân đổ xuyên phía sau lưng cứng cẳng, quý thính thành công bắt lấy tâm tâm niệm niệm thú nhị sau. Trong lúc nhất thời có điểm lo lắng hắn có thể hay không sinh khí, đang lúc nàng thấp phòng khi, liền nhìn đến ra thú hạ hắn cái đuôi diêu đến vui sướng. Nàng khép cười một tiếng, đột nhiên bổ nhào vào trên người hắn, nương quán tính rơi xuống ở hắn ôm ấp cùng vách tường tri gian hai tay vui vẻ xoa lông sủ sù lỗ thai. thích sao? Quý Thính nhịn không được hỏi. thân đổ xuyên mặt vô biểu tình không thích. Quý Thính nắm liếc mắt một cái hắn giống cẩu cẩu giống nhau ném tới ném đi cái đuôi cười đến đôi mắt cong cong cũng không có vạch trần hắn mà là chuyên tâm chơi thú nhĩ. thân đổ xuyên tuy rằng nỗ lực giả bộ khóc khóc biểu tình nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được nheo lại đôi mắt thậm chí còn hơi hơi ngửa đầu rất có muốn biến trở về nguyên hình làm cào cằm ý tứ. Quý Thính tâm tình sung sướng đến trình độ nhất định. Nhìn không được đầu hắn một câu, nơi này liền một chiếc giường, hai chúng ta có phải hay không đến ngủ cùng nhau a? Thân đổ xuyên dừng một chút, lay động cái đuôi đột nhiên im bật. Quý thính, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Thân đổ xuyên vẻ mặt cảnh giác cách xa nàng điểm, phụ nữ nhà lành giống nhau bưng kín chính mình cổ áo. Quý thính, nàng liền không nên miệng thiếu, trực tiếp đem hắn cào ngủ thật tốt. chương 141, vốn dĩ không khí hảo hảo, bị quý thính một câu cấp phá hủy, nhìn đầy mặt cảnh giác thân đổ xuyên. Nàng một trận vô lực, lại một lần hối hận chính mình lắm miệng, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, thật sự, chạy nhanh ngủ đi, ta hôm nay đuổi một ngày đường, đặc biệt mệt. Ta không cần cùng ngươi ngủ. Thân đổ xuyên nói xong vì biểu quyết tâm, lập tức xuống giường, hận không thể ly nàng tám triệu xa. Quý thính đau đầu, ngươi không cùng ta ngủ với ai ngủ. Nay trong phòng liền một chiếc giường, ngươi còn có thể chạm một đêm không thành. Như vậy đi, chúng ta tìm khối tấm ván gỗ ở bên trong chống đỡ, ta không rửa gần ngươi có thể chứ. Thân đổ xuyên lỗ thai giật giật, tựa hồ có chút bị thuyết phục, mà khi cùng nàng dưới ánh trăng phản phất có câu nhân năng lực đôi mắt đối diện khi, hắn lại lần nữa kiên định lên, không được, cái này thuần nhân quá xảo trá, mặc dù cách một khối tấm ván gỗ, cũng không thể kêu hắn hoàn toàn yên tâm. Hắn nói xong quay đầu liền đi, Quý Thính vội vàng hỏi, ngươi làm cái gì đi? Chờ, ta thực mau trở lại. Thân đổ xuyên nói xong liền mở cửa, lập tức đi vào trong bóng đêm. Quý Thính vốn định đuổi theo đi, nhưng nhìn đến hắn lúc đi vẫn chưa đóng cửa liền biết hắn khẳng định thực mau trở lại, đơn giản kiên nhẫn chờ. Quả nhiên, không bao lâu, hắn liền đã trở lại, trong lòng ngực còn ôm một đống lớn làm dâm dạ. Quý thính nghĩ tới cái gì, vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn đem dơm dạ phô ở góc, sau đó liền như vậy nằm đi lên, biết lại khuyên cũng vô dụng, đành phải vẻ mặt buồn bực ngủ, thẳng đến ý thức mơ hồ, còn đang hối hận chính mình vừa rồi nói nhiều sự. Nàng ngủ sau thật lâu, thân đổ xuyên còn không có buồn ngủ, tâm phủ khí táo ở dơm dạ đôi nhi lăn qua lăn lại lại một lần hối hận mềm lòng đem quy thính bỏ vào phòng sự. Người sói thị lực cùng tính lực thật sự quá hảo, ly đến xa như vậy vẫn là có thể nghe được nàng tiếng hít thở, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến nàng điểm tĩnh ngủ nhan. Nàng mặt ở dưới ánh trăng mỹ đến không giống chân nhân, nhiều đến hắn một chút đều không gây. Một người buồn bực lăn lộn nửa ngày sau, thân đổ xuyên buồn bực đem quần áo vung biến trở về hình thú, đem chính mình đoàn thành một vòng tròn, lại dùng thú hình quay cuồng nửa ngày sau mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Quý thính sáng sớm hôm sau tỉnh lại khi chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía góc tường rơm dạ đôi, đương nhìn đến mặt trên hình thể khổng lồ lang hậu hoảng sợ, mau thét chói thai ra tiếng khi mới nhớ tới, này hẳn là thân đổ xuyên nguyên thân. Nàng đấy mắt hoảng sợ tức khắc biến thành tò mò, thấy hắn còn ở ngủ, liền nhịn không được gión ra gión rén chiều hắn đi đến, muốn gần gũi nhìn xem này chỉ đại giã lang. Nhưng mà đương nàng cách hắn còn có ba bước xa thời điểm, đại lang đột nhiên mở mắt, giống như chuông đồng chồng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, có việc. Tuy rằng biết hắn không phải giống nhau hoang dại động vật, nhưng như vậy bị nhìn chằm chằm, còn chính thai nghe được hắn nói tiếng người, quý thính nhịn không được ra đầu phát hẩn cái kia, ta xem ngươi còn không có tỉnh, cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên đến xem ngươi, ta có thể có chuyện gì. Đại Dã lang ngáp một cái, cầm lòng không đầu ở dơm dạ đôi lăn một cái, lăn xong mới ý thức được quý thính còn ở, tức khắc cứng đờ dừng lại động tác, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Quý thính thấy hắn khó được như vậy thả lỏng, cũng không có cố tình đậu hắn, mà là mỉm cười ngồi vào hắn bên người, duỗi tay tỏ mỏ vỗ một chút lang hậu trên lưng bóng loáng da lông. ngươi nguyên hình quả thực quá anh tuấn, quý thính vẻ mặt chân thành khích lệ. không phải nàng đối hắn có lừa kính, là thật sự đẹp, lưu sướng thân hình bóng loáng lông tóc, phảng phất lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng giống nhau. thân đổ xuyên lời nhác quét nàng liếc mắt một cái, ngươi liền vô pháp tàng khởi lỗ thai cùng cái đôi đều cảm thấy đẹp. ý ngoài lời là nàng thẩm mỹ không cao, cho nên nhìn cái gì đều cảm thấy xoáy. Vốn dĩ liền rất đẹp, ta không được ngươi về sau lại làm thấp đi chính mình. Quý thính bất mãn. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng, không nghĩ nhắc lại chuyện này, ta muốn hóa thành hình người. Quý thính biết quan niệm thứ này một chốc một lát cũng không đổi được, vì thế cũng không bắt buộc. Nghe được hắn muốn biến trở về tới sau hướng bên cạnh xê dịch, đôi mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm hắn, ngươi biến đi. Thân đổ xuyên. Quý thính đợi nửa ngày, chậm chạp không chờ đến hắn lúc ních, ngược lại từ này đầu mặt sói thượng thấy được vô ngữ biểu tình. Nhiều mới mẻ, nàng thế nhưng còn có thể từ một đầu mặt sói thượng nhìn ra biểu tình tới. Như thế nào bất biến a Nàng thúc giục Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, có chút xấu hổ buồn bực nhìn nàng, quý thính. Ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu? Ta lại như thế nào chọc tới ngươi? Quý thính bất đắc dĩ. Thân đổ xuyên sinh khí, ngươi muốn nhìn thân thể của ta, đương nhiên chọc tới ta. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi xem, ngươi quay người đi. Nữ nhân này quá vô sỉ. Đầu tiên là tưởng cùng chính mình cùng chung chăn gối, hiện tại lại muốn nhìn qua hắn, vì gả hắn quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quý thính sửng suốt một chút, minh bạch hắn có ý tứ gì sau bật cười, ta không biết lang tộc biến thân là không mặc quần áo. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Nói xong đầu sói vung, ai cũng không yêu. Quý thính càng thêm giở khóc giở cười, ta thật sự không biết, lớn như vậy ta liền gặp qua một cái thú nhân biến thân, vẫn là ngày hôm qua gặp được mã người, nàng hóa thành nhân tính thời điểm trên người có quần áo nha ta cho rằng người sói cũng là đâu, thật không có muốn chơi lưu manh ý tứ. Thân đổ xuyên lỗ thai giật giật, vẫn là không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng, quý thính đành phải tiếp tục hống, ta không nói dối, ngươi tưởng nhà, ta là cái thuần nhân, ngày thường cũng sẽ không biến thân, càng không có người sẽ ở trước mặt ta biến thân, trong bộ lạc cũng không ai dạy ta này đó thưởng thức, ta không biết cũng là bình thường. Nàng nói xong, nhịn không được bắt tay đặt ở lang phía sau lưng thượng, nhéo một đoạn lông tóc nhẹ nhàng đông đưa, một bộ tiểu ý lấy lòng bộ dáng. Thân đổ xuyên nghẹn nửa ngày, rốt cuộc miễn cưỡng nhìn về phía nàng, ta muốn hóa hình. Vừa nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn không tức giận, quý thính cao hứng gật gật đầu, vội vàng quay người đi. Thân đổ xuyên nhìn nàng an tĩnh bong dáng, mới vừa tắt lửa giận nội tâm lại đột nhiên hụt hẫng. Nữ nhân này nói thích hắn, vì cái gì lại không có muốn nhìn hắn thân mình ý tứ, nàng nói thích rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thân đổ xuyên cân nhắc một lát, cái gì kết quả cũng không cân nhắc ra tới, vì thế hầm hử cái gì đều không nghĩ. Hóa thành hình người sau trực tiếp tròng lên siêm ý để. được rồi. Quý thính nghe vậy liền phải quay đầu lại, kết quả thân đồ xuyên cũng không thèm nhìn tới nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Sao lại sinh khí? Quý thính nhìn hắn tức giận lô thai, cảm thấy chính mình giống như sẽ không hống bạn gái sắt thép thằng nam. Cũng may thân đồ xuyên khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chờ hắn lại lần nữa khi trở về, đã đã quên chuyện vừa rồi, còn cấp quý thính mang theo thô giáp mối viên, quý thính biết là dùng để đánh răng. Vì thế tiếp nhận đi vào một bên rửa mặt đi, mà ở bên ngoài đã rửa sạch quá thân đồ xuyên, móc ra hắn kia khối thịt nướng lại bắt đầu dùng thạch phiến thiết. Quý Thính tẩy xong trở về, không đợi ngồi xuống liền có một khối đen tuyền đồ vật tạp lại đây, nàng cuống quýt tiếp được, vừa thấy vẫn là ngày hôm qua hắn cho chính mình thiết kia khối thịt, phía trước chỉ lo chơi lốt hai, cũng liền đem nó cấp quên đi. Bên kia thân đồ xuyên đã ôm một khối to thịt bắt đầu gặm, Quý Thính xem một cái trong tay đen tuyền thả lộ ra tơ máu đồ vật, có điểm khó có thể hạ miệng. Như thế nào không ăn? Thân đồ xuyên nhữ mẩy. Quý thính nuốt một chút nước miếng, ngượng ngùng hỏi, đây là người nướng sao? Đương nhiên. Nga, nàng còn tưởng rằng trong bộ lạc những người đó vì khi dễ hắn, cho nên cô ý đem đốt chọi thịt phân cho hắn đâu. Quý thính nhìn trong tay thịt heo khối, yêu sầu buông tiếng thở dài. Người ở ghét bỏ ta nướng thịt. Thân đồ xuyên đôi mắt nguy hiểm mị lên. Quý thính dừng một chút, vẻ mặt vô tội nhìn về phía hắn, không có à, ngươi làm ta đều thích, như thế nào sẽ chán ghét đâu. Vậy ngươi ăn. Thân đổ xuyên dứt khoát cũng bất động, chuyên nhìn chằm chằm nàng ăn cơm. Bị hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, Quý Thính áp lực rất lớn, nhưng sợ thương tổn tiểu sói con tự tôn, chỉ có thể chọn không có đốt trọi vị trí, cắn răng gầm một ngụm. Ăn. Tuy rằng cắn bất động, nhưng hương vị giống như còn không tồi. Quý Thính thần kỳ nhìn trong tay thịt nướng, cảm thấy đối nó có một chút đổi mới. Nàng nhìn chằm chằm mặt trên chính mình dấu răng, nhịn không được lại gần một ngụm, xác định hương vị là tốt, chính là ăn có điểm lao lực. Thân đổ xuyên vốn dĩ tưởng chọn nàng thứ, không nghĩ tới nàng thật sự ôm so với chính mình mặt còn đại thịt nướng gầm lên, không giống như là ghét bỏ bộ dáng của hắn. Hắn ánh mắt hơi lầm, tiếp theo nhíu mày, ngươi làm gì đâu? Găm nửa ngày cũng không gặp nàng ăn xong một hối. Quý thính buông tiếng thở dài, thành thật đem thịt nướng đưa cho hắn, ta cắn bất động. Thân đổ xuyên, ngươi đừng như vậy nhìn ta a, ta là thật sự gặm bất động. Quý thính bị hắn nhìn trầm trầm đến có chút ngượng ngùng. Thân đổ xuyên nhịn không được ghét bỏ nàng thật không biết người là như thế nào sống lớn như vậy. nói đến tuy rằng không dễ nghe nhưng hắn vẫn là đem thịt nướng nhận lấy, gối mặt một chút một chút cắt thành lát lá cắt. Quý Thính cười cười ngồi đến cách hắn gần chút, hắn thiết một ít ra tới liền ăn một ít, thực mau liền đem bụng điền no rồi. ta đã hảo, thấy thân đồ xuyên còn muốn thiết, Quý Thính vội vàng ngăn lại. thân đồ xuyên tà nàng liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt đem thịt nướng đều thu hảo, trong miệng còn lẩm bẩm một câu ăn ít như vậy, khó trách trưởng không cao. đem mỗi cái tự đều nghe được dành mạch Quý Thính. Cảm ơn, ta chính là ăn lại nhiều, cũng trưởng không đến 1 mét 8 nhiều. Hai người dùng xong bữa sáng, thân đổ xuyên liền đi ra ngoài múc nước, quý thính ở trong nhà không có việc gì để làm, liền bắt đầu quét tức vệ sinh, thuận tiện đem trong nhà ra thú đều khiêng đi ra ngoài phơi phơi, chờ thân đổ xuyên bận việc xong khi trở về, trong nhà trở nên thập phần sạch sẽ, thu hồi ra thu thượng cũng có cổ ánh mặt trời hương vị. Hắn ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện nơi này nguyên lai like cũng sẽ có ra cảm giác, Cái đuôi không khỏi nhanh chóng quét tới quét lui. Hắn xem một cái liền kém đem cầu khen ngợi ba chữ viết ở trên mặt quý thính. Miễn cưỡng khen một câu sau liền không để ý tới nàng. Cuối cùng vẫn là quý thính triển thật lâu, mới miễn cưỡng làm nàng nhếch một chút lỗ thai. Ý thức được nàng là thiệt tình thích chính mình lỗ thai cùng cái đuôi sau, thân đổ xuyên đối nàng đụng vào liền không có như vậy kháng cự, thậm chí ngẫu nhiên sẽ phi thường thích. Nếu nàng quá dài thời gian không yêu cầu sờ một chút, hắn thậm chí sẽ cảm thấy bất an. Cũng may loại tình huống này xuất hiện đến cực nhỏ mỗi lần đều là quý thính đuổi theo hắn muốn miết lỗ thai. quý thính liền như vậy ở xuống dưới, hai người ở chung càng ngày càng ăn ý, thân đổ xuyên đối nàng thái độ cũng dần dần hảo không ít. tuy rằng hai người quan hệ càng ngày càng tốt, nhưng ở bộ lạc những người khác trong mắt lại không phải như vậy hồi sự. trong nguyên văn kết hôn khế là muốn thỉnh bộ lạc tộc trưởng chứng hôn, bọn họ không có làm như vậy, cho nên toàn bộ bộ lạc đều biết, cái kia thuần nhân tuy rằng ở tại thân đổ xuyên trong nhà, lại không có cùng hắn kết làm bạn nữ, trong lúc nhất thời nói cái gì đều có. Bất quá cuối cùng đều biến thành cùng loại cách nói. Cái kia thuần nhân trướng mắt thân đồ xuyên, nhưng lại không nghĩ lao động, cho nên lưu tại nhà hắn lửa ăn lửa uống. Tin tức này quý thính là từ mấy cái thường xuyên tới nhìn lén nàng tiểu sói con nơi đó nghe nói, biết sau tức giận đến cơm chiều đều không muốn ăn. Thân đồ xuyên cảm thấy kỳ quái, bọn họ hình như là ở làm thấp đi ta đi, ngươi vì cái gì sinh khí. Ta chính là sinh khí không được sao. Còn không bằng nói ta đâu, ta không thích bọn họ như vậy khi dễ ngươi. Quý thính hầm hử. Thân đổ xuyên mí môi, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Hảo cai dám quý thính nói còn chưa dứt lời sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi vừa rồi là cười sao. Không có. Thân đổ xuyên số mặt, lỗ tai bay nhanh run rẩy. Quý thính nheo lại đôi mắt, ta rõ ràng thấy được, ngươi chính là cười. Ta không có. Thân đổ xuyên lại lần nữa phủ định. Ngươi chính là cười. Quý thính nói xong cười nhào qua đi cào hắn nữa. Thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng thế nhưng dùng như vậy vô sỉ biện pháp đầu hắn cười, vội vàng sau này trốn đi, chậm rãi thối lui đến mép giường, trực tiếp bị nàng ấn xuống đi cào. Mới đầu hắn còn banh, nhưng dần dần liền banh không được, một bên cười một bên uy hiếp, quý thính. Người tin hay không ta đem người quăng ra ngoài ha. Lại mạnh miệng, ta nhưng không nương tay. Quý thính cười nói. Thân đổ xuyên lăn qua lăn lại, rốt cuộc thở hổn hển xin tha, ta cười, ta cười, người mau bùng tay. Này con kém không nhiều lắm. Quý Thính miễn cưỡng buông tha hắn, ý ở trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi, vừa rồi cào hắn kia vài cái thật là phí không ít sức lực. Hai người nằm liệt trên giường, Quý Thính phi thường thuần thục gối lên thân đồ xuyên cánh tay thượng, lẫn nhau gần gũi có thể nghe được đối phương tiếng thở dốc. Trầm rãi tiếng hít thở càng ngày càng nhỏ, trong phòng không khí cũng càng ngày càng kỳ quái. Thân đồ xuyên rũ mắt nhìn nàng đỏ bừng ngôi, hầu kết không chịu khống chế giật giật. Quý Thính nhận thấy được hắn tầm mắt lập tức ngẩng đầu, hai người môi đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp phải đi. Không khí đỉnh trệ một giây, trước mắt nam nhân nhanh chóng biến hình, trên người siêm Y đi đều nứt vỡ. Quý thính sửng sốt một chút, phản ứng lại đây khi chính mình đã hoa ở đại dã lang trong lòng ngực. Nàng có chút đau lòng nhìn những cái đó ra thú, vốn dĩ siêm Y đi liền không nhiều lắm, ngươi như thế nào còn hủy hoại một kiện. Hiện tại là nói siêm Y gì thời điểm sau. Thân đồ xuyên buồn bực. Bằng không nói cái gì. Quý thính dừng một chút, nhìn đến hắn hơi hơi tạc mao đuôi to sau bừng tỉnh, cười phùng ở đầu sói. Không bằng nói, nói ngươi đối ta phụ trách sự. Là ngươi hôn ta, dựa vào cái gì ta phụ trách? Đại Giã Lang tức giận đến nha đều thử lên, phảng phất muốn đem Quý Thính đầu một ngụm cắn rất giống nhau. Quý Thính mới không sợ hắn, nhéo néo lô thai hắn nói, ta đây đối với ngươi phụ trách đi. Ngươi tưởng mở? Ngươi quả nhiên đối ta không có hết hy vọng, ta sẽ không cùng ngươi kết làm bạn nữ. Đại Giã Lang hầm hừ nói, hắn vốn di tưởng tiếp tục tức giận, nhưng tâm lý đột nhiên toát ra một chút kỳ kỳ quái quái vui sướng. Làm hắn không có biện pháp lại duy trì vừa rồi tức giận bộ dáng Quý thính xoa xoa hắn lông xù xù đầu, lười biếng mở miệng, kết làm bạn lữ không hào sao. Như vậy bên ngoài những người đó cũng không dám loạn khua môi múa mép, nói không chừng còn sẽ hâm mộ ngươi cưới đến một cái thuần nhân lão bà. Bất quá nàng cũng chính là nói như vậy nói, đối với những người đó mà nói, thân đổ xuyên là bị bọn họ dâm đến một người, một khi hắn tìm bọn họ đều muốn thuần nhân bạn lữ, bọn họ khẳng định là ghen ghét lớn hơn hâm mộ. Ngươi là không bằng ta người Cho nên nên nơi trốn không bằng ta, vẫn luôn không bằng ta, người thói hư tật xấu sao, bất quá như vậy. Không cần. Thân đổ xuyên suy một tiếng. Cũng là, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được, bọn họ ái nói cái gì liền nói cái gì đi thôi. Quý thính có điểm lãnh, vì thế lại hướng trên người hắn thấu thấu, thân đổ xuyên không được tự nhiên sau này trốn rồi một chút, lại bị nàng ôm chặt. Uy, Hắn cảnh cáo nhìn nàng, lỗ thai hơi hơi bay lên. Quý thính cười cười. Giống hống hải tử giống nhau nhẹ nhàng vô hắn, sau một lúc lâu thấp giọng nói, mệt nhọc, ngươi đừng núp núc, làm ta ôm một cái. Ta mới không cho ngươi ôm, liền tưởng chiếm ta tiện nghi. Thân đổ xuyên lẩm bẩm một câu, lại không có đẩy ra nàng. Quý Thính giơ lên khóe môi, thực mau rửa hắn thiên nhiên thảm lông nặng nề ngủ, ngay cả trong mộng đều là ấm áp dễ chịu. Nàng tỉnh ngủ thời điểm, trên giường cũng chỉ dư lại nàng một người, một quay đầu liền xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bầu trời thật dày ánh nắng chiều. Nàng ngáp một cái, chờ thân đồ xuyên trở về nhưng đợi thật lâu lại không có chờ đến người trong lòng dần dần bất an lên mãi cho đến mặt trời xuống núi cũng chưa thấy hắn trở về quý thính rốt cuộc ngồi không yên đứng dậy liền phải đi ra ngoài tìm người đương nàng đi mau tới cửa mở cửa thời điểm đột nhiên cảm giác được ngoài cửa truyền đến một trận đẩy mạnh lực lượng nàng vội hướng bên cạnh nhường nhường cười đối đẩy cửa tiến vào thân đồ xuyên nói ta tỉnh lại không có nhìn đến ngươi đều mau lo lắng nói đến một nửa đột nhiên im bặt ý cười cung cương ở trên mặt Quý thính ngơ ngẩn cùng thân đồ xuyên đối diện, sau một lúc lâu cắn hồng hốc mắt hỏi, ai làm? Trước mắt thân đồ xuyên trên người tràn đầy bùi bạm, an mặc da thú cũng phá, đầu gối, khoe môi, trên mũi, đều là thanh trung mang hồng nhỏ vụn miệng vết thương, hiển nhiên là vừa bị người tấu quá. Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy có chút không trô dung thân. Kỳ thật bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn so hiện tại còn muốn chất vật, nhưng khi đó hắn cũng không có giống hiện tại giống nhau. Cảm thấy nàng quan tâm ánh mắt so ai đánh còn làm hắn khó chịu. Thân đồ xuyên. Ta hỏi ngươi là ai làm. Quý thính thấy hắn không nói lời nào. Trong lòng dâng lên điểm điểm hòa khí. Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái. Đã biết lại có thể thế nào. Ngươi còn muốn thay ta đánh trở về. Lại là cái kêu tiêu tiểu ngũ đi. Cái kia vương bắt đản. Ta tìm hắn đi. Quý thính nói quay đầu liền đi ra ngoài. Lại bị thân đồ xuyên một phen túng chặt. Nàng nước mắt đều phải rơi xuống. buông tay ta Phi tìm hắn tính sổ không thể. Thôi bỏ đi, bọn họ người đông thế mạnh, ta đều đánh không lại, ngươi một cái thuần nhân lại có thể thế nào? Thân Đồ Xuyên nhíu mày. Quý Thính cắn răng, bọn họ hôm nay có bản lĩnh liền đánh chết ta, nếu không cần thiết trả ta một cái công đạo. Nàng nói xong liền đi moi thân Đồ Xuyên nắm lấy chính mình thủ đo tay, kết quả một cái đầu ngón tay còn không có bẻ ra, thân Đồ Xuyên liền vẻ mặt mỏi mệt ôm lấy nàng, "Quý Thính, ta hiện tại thực mất mặt, ngươi đừng đi được không?" Hắn đột nhiên chịu thua. Quý Thính dù cho đầy ngập lửa giận, cũng phảng phất bị một chậu nước cấp tới diện. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không tiếng động hồi ôm hắn. Hai người ôm trong chốc lát, Quý Thính liền bắt đầu giúp hắn sát dược. Hai người tuy rằng không có nhắc lại chuyện này, trong nhà không khí lại đặc biệt không tốt, Quý Thính toàn bộ đều nhức không nổi tinh thần. Một bên đau lòng thân đồ xuyên, một bên hận chính mình đại ý khoảng thời gian trước Thái Bình Nhật Tử làm nàng đã quên thân đồ xuyên tình cảnh, mới có thể ra hôm nay như vậy sự. Nhìn trên mặt hắn thương, nàng vô pháp không ấy náy Tâm tình của nàng không tốt, thân đổ xuyên cũng giống nhau, hai người liền như vậy trầm mặc đến ăn qua bữa tối. Thân đổ xuyên vốn định đến chính mình rơm dạ đôi nằm xuống, quý thính nhíu mày đem hắn gọi lại, ngủ trên giường. Thân đổ xuyên dừng một chút, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến nàng lênh xuống dưới ánh mắt, miệng giật giật lại nói không ra lời nói, sau một lúc lâu vẫn là thuận theo đến trên giường nằm xuống. Hắn một năm hảo, quý thính liền chui vào trong lòng ngực hắn, thân đổ xuyên tức khắc cả người cứng đờ. Cùng ta nói nói hôm nay sự đi. Quý Thính trầm mặc sau một hồi vẫn là hỏi ra tới, thân đổ xuyên mí môi nửa ngày mới bắt đầu nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là hắn sân quý thính ngủ liền muốn đi trích chút trái cây, kết quả đi trên đường gặp tiểu ngũ bọn họ, bị bọn họ ác ý tìm tra. Quý Thính lặng lặng nghe, đáy mắt đen tối một mảnh, thân đổ xuyên trong miệng cái này tiểu ngũ chính là trong nguyên văn vẫn luôn đi đầu khi dễ hắn thú nhân, dựa theo nguyên văn phát triển, nếu không bao lâu thân đổ xuyên liền sẽ giết tiểu ngũ, mà nam chủ sẽ làm chính nghĩa chi sư đột nhiên xuất hiện. Giết thân đồ xuyên vì tiểu ngũ báo thủ. thân đồ xuyên nói xong hôm nay sự thấy quý thính chậm chạp không nói gì trong lòng nhất thời có chút thấp vọng nói ra nói lại là ngạnh băng băng ta chính là đánh không lại bọn họ nếu ngươi cảm thấy ta vô dụng ghét bỏ ta vậy dọn địa phương khác đi hảo dù sao ta cũng đã sớm phiền chán trong lòng nếu như vậy sợ hãi ta rời đi liền đừng nói đuổi ta đi nói vạn nhất ta thật đi rồi làm sao bây giờ quý thính buông tiếng thở dài đánh gậy hắn khả năng sẽ không tốt lắm nghe nói Thân đổ xuyên đôi tay gắt gao nắm tay, khỏe mắt cũng có chút phím hồng, nhưng nói ra nói vẫn như cũ lánh nạnh, có đi hay không là chính ngươi làm quyết định, cùng ta nói cái gì lời nói có quan hệ gì. Nếu ngươi phải đi, liền tính ta nói lại dễ nghe, ngươi vẫn là phải đi. Thú nhân thế giới cường tráng vi tôn, giống hắn loại này kẻ yếu, lưu không được bất luận kẻ nào mới bình thường. Quý thính nhìn hắn sắp khóc ra tới biểu tình, khó được không có trước hông hắn, mà là vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn đối diện, ta có đi hay không toàn xem ngươi. Nếu ngươi lại nói khó nghe, ta khả năng thật sự phải đi, nhưng ngươi nếu hiện tại chịu nói hai câu mềm lời nói hống hống ta, ta liền đời này đều không rời đi." Nàng nói xong, trong phòng lại đột nhiên an tĩnh lại, bóng đêm đã muộn, ánh trăng quang huy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, đem hai người mặt chiếu đến rành mạch. Không biết qua bao lâu, Quý Thính bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, cười khổ muốn mở miệng nói cho hắn vừa rồi là nói giỡn, mặc kệ hắn làm cái gì nàng đều sẽ không rời đi. Nhưng nàng những lời này còn chưa nói xuất khẩu liền nghe được một đạo so tiếng môi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm vang lên, không cần đi. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, thân đổ xuyên cho rằng nàng không nghe được, lô thai bất an run lên lên, rồi dám một cái chớp mắt liền phải lặp lại một lần, lại bị nàng bưng kín miệng, đại ngốc tử, ta sao có thể đi đâu, ngươi đuổi ta ta cũng sẽ không đi. Nàng vừa dứt lời, lòng bàn tay đã bị cắn một chút, tiếp theo hắn thanh âm rầu dĩ vang lên, nếu không đi, vì cái gì còn muốn ta cầu ngươi.